tần phong đi qua xem xét hôm nay đồ ăn là một chút sò hến mắt lộ vẻ kinh ngạc hỏi ở đâu ra công tử vừa mới ta ở bờ biển nhặt được còn có rất nhiều đâu liền tùy tiện xào một chút cũng không biết ăn có không ngon hay không chỉ riêng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng trên trán trải rộng tinh mịn mồ hôi mu bàn tay liên tục lau mồ hôi chỉ riêng vất vả ngươi tần phong khẽ như mày hắn là tập kiếm người thân thể cường tráng cũng không có cảm giác được quá nóng bức nhưng mà chỉ riêng thân thể đơn bạc Rõ ràng có chút chịu không được ban ngày khốc nhiệt. Mã đẳng nói không sai, nhà này bờ biển nhà đá, mặc dù phong cảnh tươi đẹp, lại mười phần thanh tĩnh, nhưng mà nhiệt độ không khí lại có chút cực đoan, độ ẩm cũng lớn, cũng không thích hợp thời gian dài ở lại. Có điều, nhất thời bán hội, ta cũng tìm không thấy nơi ở mới. Trước tạm thời ở chỗ này đi, thần Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Công tử, không có gì đáng ngại. Chỉ riêng nhìn ra Tần Phong là đang quan tâm bản thân, khuôn mặt nhỏ đỏ lên liền tranh thủ trên bàn đĩa đẩy lên tần phong trước mặt thấp giọng nói công tử nếm thử thủ nghệ của ta tần phong nhẹ gật đầu cầm lên luôn nếm một ngụm cười nói chỉ riêng ngươi thật sự là khéo tay ăn rất ngon công tử ưa thích liền tốt chỉ riêng ngòn mặc cười trong lòng khẽ thở phào một cái tần phong cùng chỉ riêng chủ tớ hai người nhìn xem bờ biển mặt trời lặn an mi thực hưởng thụ lấy cái này điểm tĩnh một khác quả nhiên lúc này mới là sinh hoạt rời khỏi vị túc viện là chính xác lựa chọn thần phong trong lòng thầm nghĩ Ta dương dần dần chìm đến mặt biển phía dưới trong gió biển sen lẫn một chút lạnh lẽo thần phong sợ buổi tối quá lạnh lại cho chỉ riêng tăng thêm một giường đệm trăn bản thân đi tới nhà đá tầng hai khoanh chân ngồi trong phòng yên lặng tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết thanh long đảo bên trên linh khí cực kỳ dư dả đặc biệt là nhà đá xung quanh không biết sao linh khí so địa phương khác còn muốn nồng đậm ba thành thần phong ở chỗ này tu luyện chỉ cảm thấy như cá gặp nước làm ít công to bất chi bất giác lúc đến nửa đêm một vòng ngân nguyệt treo cao chân trời tản ra thanh lãnh quang huy công công tử tần phong chợt nghe ngoài cửa truyền tới chỉ riêng hơi lộ ra kinh hoàng thanh âm hả chỉ riêng thế nào tần phong đi qua đem cửa mở ra chỉ gặp chỉ riêng trên thân bọc lấy chăn mỏng ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong màu xanh vòng bụng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh ánh mắt bối rối công tử ta vốn là không muốn quấy rầy ngươi nhưng mà ta nghe được một chút âm thanh quái dị chỉ riêng thấp giọng nói Âm thanh quái dị Thần Phong nhíu mày. Hắn mặc dù không tin quỷ thần, nhưng sợ chỉ riêng sợ hãi, bởi vậy mã đằng nhà ma mà nói, cũng không nói cho chỉ riêng. Nếu chỉ riêng không biết nơi đây có quỷ quái nghe đồn, như vậy thì không thể nào là tâm lý tác dụng, tất nhiên là thật có âm thanh quái dị. Có điều, tần Phong một mực ở tầng 2 tu luyện, ngũ giác nhạy cảm, nhưng lại không nghe được thanh âm gì. Chỉ riêng, có ta ở, ngươi không cần bối rối. Tần Phong tiện tay bắt lên một kiện y dề phủ khóc ở chỉ riêng trên thân, nói, nói một chút, là thành âm gì? Lại là ở nơi nào nghe được? Công tử, ta vừa mới nằm ở trên giường đã ngủ phía dưới đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, phảng phất bản thân ngồi ở trên thuyền, lảo đảo, có nghe được bên thai có người ở nghẹn nào, hình như là đang khóc. Chỉ riêng trần chờ một chút, cả gan nói ra. Như thế một kiện chuyện lạ. Tần phong mắt lộ vẻ kinh ngạc, để chỉ riêng dẫn đường, hai người tới dưới lầu, ngồi ở chỉ riêng trên giường. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. tần phong cũng không cảm giác được cái gì trời đất quay cuồng, nhưng cũng nghe đến ngoài cửa ẩn ẩn chuyển tới thanh âm, xác thực rất giống có người ở bên ngoài khóc. Công tử, người cũng nghe đến đi, có người ở bên ngoài khóc. Chỉ riêng nằm chắc tần phong tay, dựa sát vào nhau ở trong khuỷu tay của hắn, sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại không ngừng run dậy. Nửa đêm canh ba, bên ngoài đen kịt một màu. Ngoài cửa ẩn ẩn chuyển tới tiếng khóc, sống lưng chuyển tới một từng cơn ớn lạnh, Tần Phong cũng không khỏi cảm thấy có chút dùng mình trong lòng rụt rè. Hừ, không phải là có người giả thần giả quỷ. Tần Phong một nắm bên hông trường kiếm, lập tức một cố lực lượng tràn ngập toàn thân, sợ hãi bị đuổi tản ra trống không. Hắn một tay nắm chỉ riêng, một tay cầm kiếm, đẩy cửa đi ra nhà đá, tiếng khóc kia càng thêm rõ ràng, dĩ nhiên là từ phòng đúc kiếm chuyển tới. Ẩm, Tần Phong một cước đem phòng đúc kiếm cửa đá đá ra, xông vào cũng không phát hiện bóng người. Liên ở Tần Phong kinh ngạc thời điểm đồng nhiên cảm giác hai chân ở nước, phong đúc kiếm mặt đất chẳng biết lúc nào, vậy mà bao trùm lấy một tầng nước biển, những này nước biển ở đâu ra? thần phong mặt lộ vẻ cổ quái, phong đúc kiếm địa thế khá cao, giờ phút này lại là thủy chiều xuống thời điểm, nước biển quả quyết không thể nào khắp tới nơi này. công tử, có phải hay không là quỷ nước, chỉ riêng dọa đến run lập cập, thế gian nơi nào có quỷ? thần phong mỉm cười, túi người xuống, cẩn thận kiểm tra, ở phong đúc kiếm trung ương phát hiện một tảng đá xanh. Màu sắc so sánh nông, hình như là mới đậy lên đi. Ha! Tần phong hai tay chế trụ bản đá xanh vùng ven, dùng sức một chuyện, liền đem nó vén mở. Đây là... Nhìn thấy bản đá xanh ở dưới đồ vật, tần phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. chương 298, Linh Hải Nhãn. Chỉ gặp tấm đá xanh phía dưới, cất giấu một cái tĩnh mịch hang động, cửa hàng không lớn, 4-5 thức rộng, lại sâu không thấy đáy. Không ngừng có nước biển sen lẫn tinh thuần linh khí từ hang động chỗ sâu tuôn ra. Cái kia cổ quái tiếng ô ô, cũng không phải là người tiếng khóc, mà là nước biển tuân ra thanh âm. Công tử, đây là cái gì? Trong phòng vì cái gì có một cái đậu? Chỉ riêng khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy mờ mịt. Đây chẳng lẽ là... Tần phong xứng sở chỉ chốc lát, tức thì trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hưng phấn nói, nếu như ta không có nhìn lầm, nơi này là một chỗ hải nhãn. Ngũ tuyệt kiếm đế còn sót lại ở dưới trong điện tịch, có một bản tên là Sơn Hải Trí phía trên ghi lại rất nhiều dã nghe chuyện lý thú trong đó liền đề cập tới hải nhãn cái gọi là hải nhãn là thiên nhiên hình thành một loại tự nhiên kỳ quan nói đơn giản chính là hải bên trong nguồn suối theo thủy triều lên xuống không ngừng có nước biển từ trong hải nhãn tuân ra phổ thông hải nhãn cũng không hiếm thấy bờ biển thường xuyên có thể nhìn thấy nhưng mà ở cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới hải nhãn vị trí vừa vặn ở đáy biển linh mạch bên trên liền sẽ đem đáy biển tinh thuần linh khí mang ra tới được xưng là linh hải nhãn linh hải nhãn liền 10 phần hiếm thấy không hề nghi ngờ phong đúc kiếm tấm đá xanh phía dưới hòn dấu chính là một chỗ linh hải nhãn nghĩ tới năm đó kiến tạo nhà đá này người bởi vì phát hiện nơi này có một chỗ linh hải nhãn mới sẽ lựa chọn nơi đây kiến tạo nhà đá căn cứ sơn hải trí ghi lại linh hải nhãn có rất nhiều diệu dụng trong đó lớn nhất tác dụng chính là kiếm tu mượn nhờ đáy biển linh khi tiến hành tu hành đặc biệt là thủy thuộc tính thể chất kiếm tu ở chỗ này tu luyện Hiệu suất ít nhất có thể tăng gấp đôi. Đáng tiếc, ta không phải thủy thuộc tính thể chất. Tần Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Nhưng mà, ở Linh Hải nhãn phụ cận tu hành, ta tu hành hiệu suất cũng có thể để thăng ba thành. Hơn nữa, ngoại trừ tu hành bên ngoài, Linh Hải nhãn đối với đúc kiếm sư tới nói, có một cái rượu dụng. Tần Phong mặt lộ nụ cười, lật bàn tay một cái, một đoàn ngọn lửa xanh thăm thẳm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cái này đoàn hỏa diễm rất có linh tính huyễn hóa thành một đầu màu lam hòa điểu, ở tần phong trong tay vui sướng ngảy lên. Cái này màu lam hòa điểu, chính là tần phong linh hỏa. Đi. Tần phong ngón tay một gậy, xanh thảm hỏa điệu liền hướng về linh hải nhãn bay đi, trong mắt hiện lên vẻ hứng phấn. với anh. Xanh thảm hỏa điểu nhào tiến trong hải nhãn, sau một khắc, trong hải nhãn tuôn ra nước biển, vậy mà hóa thành xanh thảm hỏa diễm, thường hực thiêu đốt lên. Ngọn lửa này không những không nóng, ngược lại là mang theo từng tia lạnh lẽo Để mặt đất bên trên lưu lại nước biển nhanh chóng tốc độ kết băng, 10 phần kỳ diệu. Công tử, đây là món đồ gì? Nhìn thấy như vậy kỳ cảnh, chỉ riêng cả người đều ngây dại. Đây là ta Linh Hỏa. Chỉ là vừa sinh ra không lâu, còn không biết nó tên phẩm dai, ta gọi nó Tiểu Lam. Tần Phong mỉm cười, giải thích nói, Linh Hải nhãn còn có một cái tác dụng, chính là có thể ôn dưỡng Linh Hỏa. Có điều, nhất định phải là thủy thuộc tính Linh Hỏa. Vận khí của ta không tệ. Tiểu Lam vừa vận chính là thủy thuộc tính linh hỏa. Linh hỏa là thế gian hiếm thấy kỳ vật, nhưng dù sao cũng là hỏa, nghĩ muốn thời gian dài thiếu đốt, nhất định phải có nhiên liệu. Một khi nhiên liệu thiếu khuyết, thời gian dài, linh hỏa phẩm giai liền sẽ rơi xuống. Trái lại, linh hỏa phẩm giai sẽ lên cao. Ví như, đúc kiếm phong phía dưới lôi hỏa điện bên trong cực quang lôi hỏa viêm, chính là vấn kiếm tông tổ sư Lý Lăng Thiên từ Tây Hoang một chỗ bí cảnh bên trong rời tới, thuộc về không căn chi hỏa. Bởi vậy, nghĩ muốn cực quang lôi hỏa diễm thiêu đốt xuống dưới, nhất định phải đầu nhập chuyển tân mục một, một loại nhiên liệu linh hỏa vốn là khó kiếm nghĩ muốn bồi dưỡng càng là khó càng thêm khó cần tiêu hao đại lượng tài liệu quý hiếm bồi dưỡng linh hỏa thường thường muốn nhờ một tông chi lực chính là nguyên nhân này có được linh hỏa đúc kiếm sư cực ít tần phong từ kiếm chủng bên trong thu hoạch được cái này một luồng linh hỏa mặc dù mượn nhờ chuyển tân mục đem hắn dựng dục ra tới nhưng mà chậm chạp không cách nào biết nó chân chính tên cùng phẩm giai Nguyên nhân chính là chất dẫn cháy thiên tài địa bảo quá ít, chỉ dựa vào cái kia một đoạn chuyển tân mục, không đủ để tiểu lam hoàn toàn thuế biến, hóa thành hoàn chỉnh linh hỏa. Tần Phong cũng vì việc này buồn rầu qua, thậm chí nghĩ qua, bản thân kiếp này khả năng đều không biết tiểu lam hình dáng. Nhưng Tần Phong không có nghĩ tới là, bản thân vừa tới thanh long đảo không lâu, liền có kỳ ngộ này, vậy mà ở trong nhà đã tìm tới một chỗ linh hải nhãn. Linh hải nhãn bên trong không ngừng tuân ra tinh thuần linh khí, hoàn toàn có thể trở thành thai ngén nhiên liệu Qua không được bao lâu, Tiểu Lam liền có thể hoàn toàn thuế biến. Tần Phong hết sức kích động, ở phong đúc kiếm bên trong đi về bước đi thong thả bước. Bất quá, đây là cái gì? Tần Phong chậm rãi bình tĩnh xuống, đồng nhiên ở linh hải nhãn xung quanh, phát hiện rất nhiều cổ quái vết kiếm. Những này vết kiếm ẩn ẩn tản ra kiếm ý, có hàng trăm hàng ngàn đạo, không gì sánh được phức tạp, lại có liền thành một khối. Nên là kiếm trận, nhưng mà cái gì kiếm trận? Là ai, vì cái gì ở chỗ này khắc lên kiếm trận? Tần Phong nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Kiếm trận này vết kiếm có phần mới, hẳn là cũng chính là cái này một hai năm sự tình. Thần Phong trong lòng nhất động, đột nhiên nghĩ đến mã đằng. Hai năm trước, có một tên vi túc viện đệ tử cùng người hầu không nghe khuyến cáo, nhất định phải ở tại gian nhà đá này. Bọn hắn nhất định là phát hiện linh hải nhãn, cho nên mới sẽ không nghe khuyến cáo, khư khư cố chấp. Về sau, hai người này mạc danh mất tích, kinh động đến hứa thanh ý đi nàng từng mang người tới dò xét qua hứa thanh y gì là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh cường giả cảm giác biết bao nhạy cảm rất có khả năng phát hiện cái này chỗ linh hải nhãn linh hải nhãn xung quanh kiếm trận rất có thể là hứa thanh y đi khắc ở dưới lại dùng tấm đá xanh đem linh hải nhãn che lại thế nhưng hứa thanh y gì tại sao muốn làm như vậy đâu tần phong trong lòng nghi hoặc khó hiểu về đến nhà đá tầng 2 về sau hắn suy tư một đêm mai cho đến lúc rạng sáng vẫn không có đáp án ta ẩn ẩn cảm giác được những này kiếm trận mười phần trọng yếu ta muốn giải khai cái này câu đố, có hai cái biện pháp. Một cái là trực tiếp hỏi hứa thanh ý gì Tần Phong lắc đầu, trực tiếp đem phương pháp thứ nhất bác bỏ. Tần Phong cùng hứa thanh ý gì quan hệ, xứng đến bên trên là ác liệt. Tần Phong cũng không trông cậy vào hứa thanh ý gì sẽ nói với mình lời nói thật. Huống chi, cái này một chỗ kiếm trận, chưa chắc là hứa thanh ý gì bố trí xuống. Tuy nói hứa thanh ý gì rất có thể biết linh hải nhãn tồn tại, nhưng Tần Phong cũng không muốn đem nó công khai. Như vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai chính là làm rõ ràng cái này một chỗ kiếm trận tác dụng, tự nhiên biết vì sao muốn ở chỗ này bố trí xuống kiếm trận. Xem ra là thời điểm nghiên cứu kiếm trận a. Tần Phong Tử trong ngực lấy ra sở mặc lưu xuống cái kia một bản tuyệt trận phổ, vén mở trang tiên sách, đón tia nắng ban mai, chậm rãi nghiên cứu lên. Kiếm trận một đạo chia làm hai loại. Một loại là lấy kiếm hoặc vết kiếm, bố trí xuống trận pháp, ứng đối địch nhân. Đây cũng là nghĩa hẹp bên trên kiếm trận. Một loại khác, tức thì ở kiếm bên trên khắc xuống minh văn dùng cái này tới để thằng kiếm phẩm cấp cũng được xưng là kiếm minh đại tức thì thành trận nhỏ tức thì thành minh kiếm trận có thể nói là đúc kiếm một cái chi nhánh bất luận cái gì một cái đúc kiếm đại sư đều biết nghiên cứu kiếm trận thuận tiện ở thân kiếm bên trên khắc xuống kiếm minh rèn đúc xuất phẩm chất càng có ưu thế lương kiếm thiên kiếm đại lục thượng lưu truyền một cái thuyết pháp ưu tú đúc kiếm đại sư đều là ưu tú kiếm trận sư ưu tú kiếm trận sư chưa hẳn hiểu được đúc kiếm chương hai quay thai đối với kiếm trận một đạo tần phong ngưỡng mộ trong lòng đã lâu chỉ là kiếm trận một đạo có chút thâm thúy hơn nữa kiếm đạo cảnh giới nhất định phải đến tam trọng tiên mới có thể bố trí xuống kiếm trận bởi vậy tần phong mới đem nó gác lại xuống thẳng đến hiện tại mới có thời gian nghiên cứu kiếm trận tần phong ngoại trừ đối với linh hải nhãn xung quanh kiếm trận rất là tò mò nghĩ muốn làm rõ ràng tác dụng của nó bên ngoài còn có một cái không thể không nghiên cứu kiếm trận nguyên nhân Tần phong thủy tuyệt kiếm cùng hòa tuyệt kiếm đều là địa giai cửu phẩm lấy hắn hiện tại đúc kiếm trình độ nghĩ muốn đề thăng kiếm phẩm cấp đã rất không có khả năng biện pháp duy nhất chính là ở hai thanh kiếm bên trên khắc lên kiếm minh nên có thể đề thăng một đến hai phẩm cấp khiến nó đến địa giai thất phẩm như là thủy tuyệt kiếm cùng hỏa tuyệt kiếm phẩm cấp lần nữa đề thăng tần phong gặp được lữ thiên loại hình đối thủ lúc liền không đến mức quá ăn thiệt tòi không quản đại huyền đế quốc kiếm tu là cái gì lý niệm thần phong y dị nguyên cho rằng kiếm chính là kiếm tu gốc dễ nghĩ muốn đề thăng thực lực nhất hành chi hữu hiệu phương pháp chính là để cao kiếm phẩm cấp có chỉ riêng chăm sóc tần phong ẩm thực sinh hoạt thường ngày hắn có thể đem tâm tư hoàn toàn thả ở nghiên cứu kiếm trận bên trên liên tiếp 3 ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ tần phong vẫn luôn ở nghiên cứu tuyệt trận phổ Vì túc viện tu luyện buổi sáng cùng tu luyện buổi tối hắn hoàn toàn ném ra sau đầu không có đi tham gia một lần hô tần phong đóng lên tuyệt trận phổ thở dài một hơi lông mày ý ý nguyên nhíu chặt ht Ừm, công tử chú ý nghỉ ngơi không muốn quá cực khổ chỉ riêng đang chỉnh lý gian phòng bận điệu nói siêu tần phong gọi ra hỗn độn kiếm hồn đứng ở hắc long sống lưng bên trên hướng về thanh long đảo trung ương tháp cao bay đi thanh long tháp là thanh long kiếm cung cất giữ kiếm phổ chi địa. đương nhiên ngoại trừ kiếm phổ bên ngoài còn có kiếm trận kiếm minh đúc kiếm chờ rất nhiều tạp loại thư tịch cung vấn kiếm tông khác biệt là thanh long tháp hoàn toàn là miễn phí có thể tùy ý cho thuê kiếm phổ không cần thanh toán bất luận cái gì phí tổn thật xa hoa Không hổ là Thanh Long kiếm cung. Tần Phong hướng thủ vệ Thanh Long tháp trưởng lão đưa ra trí tôn lệnh về sau, liền tiến nhập Thanh Long tháp bên trong. Thanh Long tháp bên trong có mười mấy tên đệ tử đang nghiên cứu kiếm phổ, vì lần sau thi đấu tháng làm chuẩn bị. Những đệ tử này mười phần nghiêm túc, không chút nào bị ngoại giới chỗ làm phiền, hoàn toàn không để ý Tần Phong. Quả nhiên, tất cả đều là bản sao. Tần Phong đi đến trước kệ sách, tùy ý cầm lên một bản kiếm phổ, lật nhìn một nhãn, trên mặt lộ ra một bôi vẻ thất vọng. Có điều Thần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu Thanh Long Tháp hoàn toàn miễn phí, làm sao có thể thả kiếm phổ nguyên bản để người tùy ý lật xem cho thuê? Tần Phong mục đích của chuyến này vốn là không phải kiếm phổ, trực tiếp đi đến tạp loại khu vực, ở giá sách bên trên lật xem lên. Một canh giờ sau, Tần Phong rời khỏi Thanh Long Tháp, trở về đáy vực nhà đá, đem trong ngực thư tịch ném ở mặt bàn bên trên. Kiếm trận tạp đàm, Kiếm minh ghi chép. Mười mấy bản kiếm trận thư tịch ở mặt bàn bên trên bày mở, những thư tịch này nội dung Không giống tuyệt trận phổ như vậy thâm thúy, thuộc về kiếm trận sơ cấp nội dung, nhưng mà đối với Tần Phong cái này người mới học tới nói, lại là rất có ích lợi. Tần Phong rất nhanh liền đắm chìm trong đó, thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác 7 ngày thời gian trôi qua. 7 ngày sau, giữa trưa, Tần Phong vừa mới rời giường không lâu, đang trước bàn đá nghiên cứu kiếm trận, chợt nghe bên ngoài có người hô nói, Tần Phong, có đây không? Tần Phong nghe ra là mã đẳng thanh âm, đem thư thả ở trên bàn, ra ngoài đón lấy. Mã Sư huynh, hôm nay ngươi thế nào có nhàn hạ thoải mái đến nơi này của ta tới? Ở vi Túc Viện, Tần Phong duy nhất so sánh quen người cũng chỉ có cái này đã từng bạn cùng phòng mã đẳng, lập tức cười hỏi. Ha ha, hơn 10 ngày, ngươi đều không có hồi vi Túc Viện, tu luyện buổi sáng cùng tu luyện buổi tối cũng không hề lộ diện, nhưng làm hứa thanh ý thì bị chọc tức, ở trước mặt chúng ta nói ngươi rất nhiều tiếng xấu, nói ngươi chỉ tài ngạo vợ, bùn nhão không dính được lên tường. Mã đẳng vỗ Tần Phong bả vai, cười nói. Nếu như tất cả đều là mắng ta mà nói, đừng nói là... Tần Phong nói, ta hiện tại khoái hoạt vô cùng, chỉ là vất vả các ngươi, mỗi ngày muốn nhìn hứa thanh ý gì một trường mà tối. Ai nói không phải đâu. Mã đằng thở dài một tiếng, ta nếu là có tần sư đệ bản lãnh, khẳng định cũng rời khỏi vi tốc viện, đi ra bên ngoài ở. Mỗi ngày bị hứa thanh ý gì trông coi, phiền đều phiền chết rồi. Tần sư đệ như vậy tiêu giao khoái hoạt, ta cùng những sư huynh khác đều là hâm mộ không dứt ta mã đằng nhìn xem trên bàn kiếm trận điện tịch kinh ngạc nói tần sư đệ những ngày gần đây ngươi một mực đang nghiên cứu kiếm trận thế nào có gì không ổn sao thần phong hỏi chẳng lẽ ngươi một mực không có tu luyện kiếm pháp mã đằng lắc đầu liên tục kiếm trận chi thuật mặc dù lợi hại nhưng mà đối với lôi đài tỷ thí lại không có quá tác dụng lớn chỗ hơn nữa cái này đạo có chút thâm thúy thấy hiệu quả chậm chạp hẳn là tần sư đệ đối với ngày mai thi đấu tháng đã tính trước mới có thời gian nghiên cứu kiếm trận. Ngày mai sẽ là thi đấu tháng. Tần Phong hơi ngẩn ra, tức thì vô vô cái chán, cười nói: Tu luyện không ngày tháng, những ngày này ta vội vàng nghiên cứu kiếm trận, đem thi đấu tháng ngày đều quên đi mất. Nhưng thật ra là hứa viện chủ để ta tới nhắc nhở ngươi, sợ ngươi quên thi đấu tháng. Lần này thi đấu tháng 10 phần trọng yếu, hứa viện chủ cũng 10 phần coi trọng, hy vọng ngươi có thể ở thi đấu tháng bên trên cầm tới một cái tốt bài danh. Mã Đằng thấp giọng nói: Ồ, vừa vặn. Ngươi giúp ta đi về nói cho hứa viện chủ, lần này thi đấu tháng, ta bỏ quyền. Thần phong trực tiếp nói. A, mã đẳng trong lúc nhất thời đầu góc có chút chuyển không qua tới, hoài nghi mình nghe lầm. Ta bỏ quyền. Thần phong nhàn nhạt lặp lại một lần. Ngươi thế nào bỏ quyền rồi? Ta không phải nói, lần này thi đấu tháng rất trọng yếu, hứa viện chủ rất coi trọng sao? Mã đẳng bận điệu nói, coi như ngươi không có lòng tin, chí ít tùy tiện ứng phó một chút ta. Ngươi trực tiếp bỏ quyền. Hứa viện chủ mặt mũi để nơi nào? Mặt của nàng, liên quan quái gì đến ta? Tần Phong chỉ vào trên bàn kiếm trận điện tịch, nói, ngươi cũng nhìn thấy, những ngày gần đây, ta một mực đang nghiên cứu kiếm trận, kiếm pháp đều có chút không thạo. Miễn cưỡng đi tham gia thi đấu tháng, không phải tự dứt lấy nhục sao. Huống chi, ta hiện tại rất bận rộn, nơi nào có thời gian đi tham gia cái gì thi đấu tháng, thật sự là lãng phí thời gian. Tóm lại, Mã Sư Huynh xin giúp ta nói cho hứa viện chủ một tiếng, lần này thi đấu tháng ta liền không đi nữa. Ngươi nếu là thật sự bỏ quyền, vinh diệu bảng bài danh lại muốn trượt đến 100 tên có hơn Mã Đẳng nhắc nhở nói, không phải 3 tháng vinh diệu bảng hạ chót mới sẽ bị Thanh Long kiếm cùng khai trừ sao? Ta còn có hai tháng thời gian, không sốt ruột." Tần Phong nói hết về sau, cũng không để ý tới Mã Đẳng, về đến trước bàn đá, cầm lên một bản kiếm trận điện tịch, say sưa ngon lành nhìn lên. "Quái thai, cái này Tần sư đệ, thật sự là một cái quái thai." Mã Đẳng sững sờ nửa ngày, lắc đầu liên tục hậm hực về đến vĩ túc viện đem tần phong mấy câu nói thực sự thuật lại cho hứa thanh y rỉa cái này tần phong hứa thanh y rỉa giận không kèm được một trưởng đập ở bên cạnh một khối to lớn đá xanh bên trên vain to lớn đá xanh nổi lên hiện ra vô số đạo kiếm văn trực tiếp hóa thành một mịn chương ba trăm bích hải thiên tâm thanh long kiếm cung thi đấu tháng cùng ngày ngoại trừ số ít mấy tên đệ tử bởi vì đặc thù nguyên nhân không có tới tham gia thi đấu tháng bảy tòa kiếm viện Sắp tới 100 tên đệ tử tụ tập ở thanh long quảng trường bên trên, tiến hành tỷ thí. Cái này tần phong. Quả nhiên bỏ quyền sao. Hứa thanh y gì đứng ở thanh long quảng trường một góc, ánh mắt từ chúng đệ tử trên thân đảo qua. Cuối cùng, tần phong thân ảnh cũng không có xuất hiện. Nguyên lai là một cái phế vật, ta đã nhìn lầm hắn. Hứa thanh y gì trong lòng đối với tần phong vẫn là có mấy phần mong đợi, nhưng mà tần phong từ bỏ thi đấu tháng, để trong nội tâm nàng sau cùng mong đợi cũng là hóa thành hư không. Mà thôi biết hắn là phế vật cũng tốt miễn cho ta ở hắn trên thân lãng phí tâm huyết chờ ba tháng kỳ hạn vừa đến liền đem hắn đuổi ra thanh long kiếm cung hứa thanh y gì trong lòng yên lặng nghĩ đến ngoại trừ hứa thanh y gì ở bên ngoài còn có mấy đạo ánh mắt cũng ở tìm kiếm tần phong thân ảnh một cái là vĩ túc viện lữ thiên lữ thiên bị tần phong trước mặt mọi người đánh bại đi về về sau khắc khổ tu luyện vì chính là ở thi đấu tháng bên trên đánh bại tần phong vạn hồi tôn nghiêm của mình để lữ thiên không có nghĩ tới là Tần Phong vậy mà bỏ quyền, căn bản không có tới tham gia thi đấu tháng. Lữ Thiên vốn làm ưu đủ sức lực, một lòng nghĩ muốn tìm Tần Phong báo thủ, kết quả là giống như là một quyền đánh ở đông bên trên, mềm mại toàn thân khó chịu. Mặc dù Lữ Thiên ở thi đấu tháng bên trên biểu hiện không tầm thường, bài danh lại về đến vinh diệu bảng 90 tên, nhưng mà trong lòng của hắn ý nghi nguyên 10 phần khó chịu. Cựu hoàng tử Lôi động cùng Lữ Thiên tâm tư đồng dạng, cũng muốn ở thi đấu tháng bên trên khiêu chiến Tần Phong, hướng hắn báo thù. Tần Phong lại không có xuất hiện. Cái này để lôi động rất là ngoài ý muốn, trong lòng một cơn tức giận vô số phát tiết, chỉ có thể ở lôi đài bên trên, đem nộ khí phát tiết ở đối thủ trên thân. Chỉ gặp lôi động cả người mang kiếm hóa thành một tia chớp, ở lôi đài bên trên mạnh mẽ đâm tới, mây xanh không ngừng có màu tím lôi đình rơi xuống, uy thế khủng bố đến cực điểm, dẫn lên dưới đài các đệ tử từng đợt kinh hô. Ngoại trừ Lữ thiên cùng cựu hoàng tử lôi động bên ngoài, còn có một người đang tìm kiếm tần phong thân ảnh, chính là gia nhập bài danh thứ nhất giác túc viện mộ kiếm tâm đi qua mười mấy ngày nay tu luyện mộ kiếm tâm khí chất phát sinh một chút cải biến ngọn lửa trên người trở nên càng thêm rừng rực kiếm pháp của hắn cũng biến thành càng thêm côn bạo oanh oanh oanh lôi đài bên trên lưu hỏa bốn phía ánh lửa ngập trời mộ kiếm tâm đối thủ đều không phải hắn địch nhau nhau bị hắn đánh bại bay ra lôi đài thi đấu tháng từ buổi sáng tiếp tục đến nửa đêm cuối cùng hết thể đều kết thúc trí tôn vinh diệu hai bảng bài danh đều xuất hiện so sánh đại biến hóa đặc biệt là vinh diệu bảng hầu như là đại tẩy bài. Lần này thi đấu tháng bên trên, nhất làm náo động hai người, chính là mộ kiếm tâm cùng lôi động. Mộ kiếm tâm thể hiện ra kinh người thực lực, từ thứ 107 tên, một bộ vọt tới thứ 73 tên. Lôi động theo sát phía sau, cuối cùng thứ hạng là 79 tên. Vinh Diệu Bảng, bài danh 70 là một cái ngưỡng cửa. 70 tên về sau, kiếm đạo cảnh giới đều là chân nguyên cảnh. 70 tên trở lên đệ tử, cơ bản bên trên đều là âm dương cảnh. Nếu không phải mộ kiếm tâm cùng lôi động hai người kiếm đạo cảnh giới, cùng 70 tên trước đệ tử có một chút chênh lệnh, tin tưởng bọn họ hai người nhưng có đi càng xa. Dù vậy, mộ kiếm tâm cùng lôi động trong lúc nhất thời trở thành nhân vật quan trọng. Về phần Tân Phong, hắn Thứ tự lướt xuống đến vinh diệu bảng thứ 108 vị, ở toàn bộ thanh long kiếm cung bài danh cuối cùng. Tân Phong, mộ kiếm tâm, lôi động, ba người đồng thời gia nhập thanh long kiếm cung. Trong đó hai người đều là một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành nhân vật quan trọng. Duy chỉ có Tân Phong, giống như là một khối đỡ không nổi tường bùn não biến thành chê cười, trở thành đệ tử nhóm trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Đối với đệ tử khác nghịa mai cùng xem thường, Tân Phong hơi có nghe nói, không chút nào đều không có để trong lòng. Yến tước sao biết thiên nga ý chí? Thiên tài, khó tránh khỏi phải bị người chỉ trích. thần Phong trong lòng rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Đợi đến hắn một tiếng hót lên làm kinh người một khắc này, tất cả mọi người nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Cái này một lần thi đấu tháng, liền giống như là đầu nhập thanh long kiếm cung một cục đá, mặc dù nhấc lên một chút gọn sóng, nhưng mà cuối cùng vẫn bình tĩnh lại. Tần phong hoàn toàn như trước đây, làm theo ý mình, ngồi ở bờ biển cự thạch bên trên, liếc nhìn kiếm trận điện tịch, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hay là trông về phía xa phần cuối của biển lớn, như có điều suy nghĩ. Công tử! Công tử! Chỉ riêng vội vã vội vàng chạy qua tới, một mặt kinh hỉ gọi nói, Công tử, ngươi mau đi xem một chút linh hỏa thuế biến rốt cuộc thuế biến rồi tần phong mặt lộ vẻ vui mừng một nhảy từ cự thạch bên trên nhảy xuống chạy như điên đến phòng đúc kiếm còn chưa đẩy ra cửa đá cũng cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương từ bên trong truyền ra tới ẩm tần phong đẩy ra cửa đá nhìn xem lơ lửng ở linh hải nhãn bên trên linh hỏa trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc chỉ gặp một đạo lam đỏ gặp nhau hỏa diễm trôi nổi ở linh hải nhãn phía trên lấy nghịch kim đồng hồ phương hướng chậm rãi chuyển động hình thành một đạo lóa mắt vòng xoáy ngọn lửa này cho người cảm giác cực kỳ băng lãnh, chỉ là nhìn xa xa liền có thấy lạnh cả người tràn ngập toàn thân. Nhưng mà nó lại cho Tần Phong một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất tâm linh tương thông. Cái này linh hỏa là Tần Phong vội vã lấy ra thần hỏa ghi chép ở phía trên tìm kiếm lên, tìm được. Tần Phong ngón tay khẽ run ở trang sách bên trên tìm tới một chuyến linh hỏa miêu tả, cùng trước mắt linh hỏa không mảy may kém. Nhân giai ngũ phẩm, bích Hải Thiên Tâm. Tần Phong ngửa lên đầu. Ánh mắt nhìn về phía trước lam đỏ giao nhau xinh đẹp hỏa diễm, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Linh hỏa cũng phân thiên địa nhân tam giai, mỗi một giai chia làm cửu phẩm. chợt nhìn cùng kiếm tương tự, thực ra có cực lớn khác biệt. Bởi vì linh hỏa muốn so kiếm hiếm thấy nhiều, thiên giai kiếm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, địa giai trở lên linh hỏa liền đã có ngàn năm không có hiện thế. Tần Phong đã từng thấy qua hai loại linh hỏa, vẫn kiếm tông cực quang lôi hỏa diễm cùng thất thải lưu ly cùng bên trong hoàng truyền bạch cốt hỏa đều là nhân giai linh hỏa, chỉ là Hoàng Tuyển Bạch cốt hỏa phẩm cấp muốn hơi cao một chút. Tần Phong bồi dưỡng ra Bích Hải Thiên Tâm, vừa mới sinh ra liền đã có nhân giai ngũ phẩm, phẩm cấp đã là cực cao. Hơn nữa, ở Linh Hải Nhãn Ôn dưỡng phía dưới, Bích Hải Thiên Tâm hỏa phẩm cấp rất có thể sẽ tiến một bước để thăng. Mỗi một loại linh hỏa đều có không giống nhau công hiệu. Tần Phong liếc nhìn thần hỏa ghi chép, tìm tới Bích Hải Thiên Tâm hỏa công hiệu. Bích Hải Thiên Tâm, sinh sôi không ngừng. dùng cái này hỏa rèn đúc ra kiếm, phẩm chất tuyệt hảo, hơn nữa có thể thu hoạch được bộ phận bản thân chữa trị năng lực. Bình thường tổn thương, chỉ cần không có thương tới kiếm hồn, thu nhập trong vỏ kiếm, hấp thu thiên địa linh khí, có thể chậm chạp chữa trị. Cái này hỏa rèn đúc ra kiếm, bổ sung bản thân chữa trị năng lực. Tần Phong trong lòng giật mình, tức thì trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Linh hỏa chủng loại phong phú, công hiệu cũng không giống nhau, có một chút linh hỏa công hiệu mười phần ngân gà. Ví như Vân Kiếm Tông linh hỏa, tựa hồ liền không có cái gì đặc công hiệu. Bích Hải Thiên Tâm hỏa công hiệu là bản thân chữa trị, mặc dù thua kém những cái kia kèm theo công kích thuộc tính, nhưng lại cực kỳ thực dụng. Linh hỏa đã thành. Đi qua trong khoảng thời gian này khắc khổ nghiên cứu kiếm trận của ta một đạo cũng hơi có tiểu thành. Tần Phong đã vội vã không kịp đợi, chuẩn bị khai lò đúc kiếm. Ở hỏa tuyệt kiếm cùng thủy tuyệt kiếm bên trên khắc xuống kiếm minh. Chương 301, trăm vay nặng lãi. Sở Mặc Lưu xuống tuyệt trận phổ đúng là một bản hiếm thấy kiếm trận ký thư. Đi qua trong khoảng thời gian này khắc khổ nghiên cứu. Tần Phong ở kiếm trận một đạo bên trên hơi có tiểu thành. Kiếm trận một đạo, bác đại tinh thâm. Tần Phong bây giờ trình độ cũng chỉ là vừa tìm thấy đường, khoảng cách chân chính kiếm trận đại sư còn có cực lớn chênh lệch. Tần Phong ủy vào bản thân ở đúc kiếm một đạo bên trên thiên phú cùng thực lực có thể đếm thử ở hỏa tuyệt kiếm cùng thủy tuyệt kiếm bên trên khắc xuống kiếm minh để thăng hai kiếm phẩm cấp. căn cứ Tần Phong dự đoán, xác suất thành công vượt qua năm thành. ở thân kiếm bên trên khắc chế kiếm minh cần một loại hiếm thấy vật liệu tử minh kim. Tần Phong chưa bao giờ khắt chế qua kiếm Minh, trên thân tự nhiên không có loại vật liệu này. Có điều, Tần Phong xác định thanh long kiếm cung bên trong nhất định có loại vật liệu này, bất qua yêu cầu điểm số mới có thể đổi. Đi thanh long điện nhìn kỹ hăng nói, đổi vật liệu địa điểm chính là thanh long điện. Tần Phong khống chế kiếm hồn, trực tiếp bay đến thanh long điện, đi tới đổi vật liệu trước cửa sổ. Nơi này là đổi vật liệu điểm số danh sách. Bản thân xem trước một chút đi. Phụ trách đổi trưởng lão quét Tần Phong một nhãn đưa cho hắn một chương thật dài danh sách. Tần Phong nhìn kỹ danh sách, trên đó viết rất nhiều thiên tài địa bảo tên, đều là thế gian khó kiếm hiếm thấy đồ vật. Thâm Nguyên Ma Kim, một lạng Cần Thanh Long Điểm số 1.000. Ô Thiên Mục, một lạng Cần Thanh Long Điểm số 5.000. Thâm Hải Huyết Tủy Ngân, một lạng Cần Thanh Long Điểm số 10.000. Tần Phong không nổi tặc lưỡi, khắp khuôn mặt là Trấn kinh chi sắc. Danh sách bên trên đúc kiếm vật liệu hoàn toàn là hiếm thấy hy hữu thiên tài địa bảo, có mấy thứ vật liệu coi như mượn nhờ đại huyền thương minh tài lực nhân mạch, cũng rất khó mua được nhưng mà những này không gì sánh được tài liệu chân quý lại có thể dùng thanh long điểm số ở thanh long điện đổi thanh long điểm số tương đương với vấn kiếm tông tông môn điểm tích lũy thu hoạch độ khó muốn so tông môn điểm tích lũy khó khăn hơn nhiều ngoại trừ dựa theo vinh diệu chí tôn hai bảng bài danh mỗi tháng sẽ phát ra tương ứng điểm số bên ngoài chỉ có chấp hành kiếm cung nhiệm vụ mới có thể kiếm lấy một chút thanh long điểm số thanh long kiếm cung ban bố nhiệm vụ đồng dạng độ khó cũng rất cao, nguy cơ trùng trùng, hơn nữa tốn thời gian thật dài. Nếu là đi chấp hành kiếm cung nhiệm vụ, rất có thể sẽ bỏ lỡ thi đấu tháng. vô luận là cái gì lý do, bỏ lỡ thi đấu tháng, bảng danh sách bài danh đều sẽ trượt xuống. Nói như vậy, kiếm cung nhiệm vụ thù lao rất khó bù đắp bảng danh sách thứ tự trượt tổn thất. Bởi vậy, nếu không phải thanh long kiếm cung các đệ tử, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, đồng dạng sẽ không đi chấp hành kiếm cung nhiệm vụ. Tìm được, thử minh kim. Một lạng 300 thanh long điểm số. Tần Phong ánh mắt một sáng, ở danh sách bên trên tìm tới tử minh kim đổi giá cả. Cùng danh sách bên trên cái khác thiên tài địa bảo so sánh, tử minh kim đối lập nhau muốn phổ thông một chút, đổi giá cả cũng không có khoa trương như vậy. Ta chỉ ít cần nửa cân khoảng chừng tử minh kim. Tần Phong trong lòng tính toán, nói cách khác, tổng cộng cần 1.500 thanh long điểm số. Trường lão, ta muốn đổi nửa cân tử minh kim. Tần Phong đem danh sách trả lại cho trường lão, nói ra, Đem ngươi trí tôn lệnh nộp lên tới, ta kiểm tra một chút ngươi còn thừa xuống bao nhiêu thanh long điểm số. Trường lão lửm tần phong một nhãn, nhàn nhạt nói. Ừm. Thần phong hai tay đem trí tôn lệnh hiện lên bên trên. Thực ra hắn cũng không biết mình có bao nhiêu thanh long điểm số, bất quá bản thân tốt xấu tiến nhập thanh long kiếm cung có hơn một tháng, cũng nên có một chút giữ gốc điểm số đi. Trường lão tiếp nhận trí tôn lệnh, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng một gậy, liền tản mát ra một đạo kim sắc quang mang cái này tên trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra vẻ cổ quái trực tiếp đem tần phong trí tôn lệnh ném đi ra tới giận nói tiểu tử ngươi có phải hay không nhàn rỗi không chuyện gì cảm thấy thanh long điện tìm phiền thoái ngươi trí tôn lệnh bên trong chỉ có 10 điểm thanh long điểm số lại muốn đổi nửa cân tử minh kim ta xem ngươi là chưa tỉnh ngủ đi chỉ có 10 điểm Tần phong xứng sở tại chỗ hắn nghĩ qua bản thân lấy được điểm số cực ít lại không có nghĩ đến vậy mà ít đến loại trình độ này tần phong nhặt lên trí tôn lệnh hậm hực rời khỏi thanh long điện ở cửa bồi hồi như là đổi không đến đầy đủ từ minh kim tần phong đúc kiếm kế hoạch rất có có thể muốn gặp trở ngại ý cái này không phải tần sư đệ sao một đạo thân ảnh quen thuộc từ thanh long điện đi ra tới nhìn thấy tần phong đứng ở trước cửa một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng ngừng chân hỏi a là đồng sư huynh tần phong hơi ngẩn ra nhận ra đối phương thân phận bận biểu không mình hành lễ ha ha tần sư đệ thế nào giàu dĩ không vui có phải hay không gặp được khó khăn gì rồi? Đồng sư huynh trên mặt nụ cười hỏi, không dối gạt đồng sư huynh, ta muốn đổi nửa cân tử minh kim, lại cũng không đủ điểm số, đang phát buồn. Thần phong nói, tổng cộng cần bao nhiêu điểm số? Đồng sư huynh ánh mắt một lóe hỏi, một ngàn năm trăm. Thần phong thấp giọng nói, mới một ngàn năm trăm điểm số, chút lòng thành, ta có thể cho ngươi mượn. Đồng sư huynh lập tức nói ra, thật sự, ngươi bằng lòng cho ta mượn? Thần Phong trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng nói: Mượn đương nhiên là có thể mượn, có điều lại muốn thu ngươi một chút lợi tức. Đồng sư huynh đem Tần Phong kéo đến một bên, nháy nháy mắt, thần bí nói: Dựa theo quy củ, chín gia mười ba về, ngươi nguyện ý mượn sao? Chín gia mười ba về, cho vay nặng lãi. Tần Phong kinh doanh qua Thiên Kiếm lâu, nghe đồng quản sự nói qua vay nặng lãi nội tình, trong đó một loại lợi tức cao nhất, bóc lột nặng nhất, chính là chín gia mười ba về trên phố đem loại này cho vay tiền chi người xưng là lôi công oanh ý là tán tận lương tâm sớm muộn sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh khó trách đồng sư huynh đối với mình có chút hiền lành tần phong còn cho rằng hắn là người tốt không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là cho vay tiền lập tức tần phong xem đồng sư huynh ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta lại không phải nhất định phải cho ngươi mượn đồng sư huynh biến sắc nụ cười trên mặt thu lại lên lạnh lùng nói ngươi như là cảm thấy lợi tức này quá nặng Đại có thể tìm người khác Ngươi bây giờ thứ hạng là Vinh Diệu bảng cuối cùng một tên Hai tháng sau liền bị khuyên lui đuổi ra thanh long kiếm cung Ta gánh vác lớn như vậy phong hiểm Nguyện ý cho ngươi mượn điểm số Thu ngươi một chút lợi tức thế nào Cái này ngược lại cũng đúng Tần phong nhẹ gật đầu Hắn biết thế giới bên trên không có cơm chưa miễn phí Đồng sư huynh cho vay tiền cho mình Sắp thực bước lên tiền vốn đổ xuống sông xuống biển phong hiểm Ta đồng an bản lãnh khác không có Xem người ánh mắt vẫn là có một chút đồng sư huynh nói như vậy đi ta cùng ngươi cũng coi như hợp ý tháng thứ nhất cho ngươi miễn lợi tức từ tháng thứ hai bắt đầu ngươi dựa theo 9 ra 13 ba về trả ta đa tạ đồng sư huynh thần phong không người tỏ lòng cảm ơn hắn đương nhiên biết đồng ăn những lời này là vì lừa gạt mình vay mượn mới cố ý nói nhưng mà thần phong giờ phút này cũng không có biện pháp khác như là chậm rãi góp nhặt điểm số chí ít còn muốn lãng phí thời gian mấy tháng lợi như vậy tổn thất lớn hơn đồng an cho vay nặng lãi Mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng xác thực giải bản thân khẩn cấp. Lập tức, Tần Phong hướng Đồng An cho mượn 1.500 thanh long điểm số, lưu xuống một chương giấy nợ, về đến thanh long điện, đổi nửa cân tử minh kim, khống chế kiếm hồn vui vẻ trở về đáy vực nhà đá. Đồng An đứng ở thanh long điện trước, ngửa đầu nhìn xem Tần Phong thân ảnh đi xa, trên mặt nụ cười dần dần biến mất, quay đầu về đến thanh long điện bên trong, đi tới một tên trước mặt trưởng lão, không người nói, lôi trưởng lão, ta đã dựa theo phân phó của ngài. Đem 1.500 thanh long điểm số cho mượn Tần Phong, đây là giấy nợ. Rất tốt. Lôi trưởng lão nhẹ gật đầu, xoay người tới, chính là ngày đó tiếp dẫn Tần Phong, lôi động, mộ kiếm tâm ba người tiền kia trưởng lão, lôi động trong miệng hoàng thuốc. Lôi trưởng lão, không biết ngài như vậy tốn công tốn sức, để Tần Phong cho mượn vay nặng lãi là nguyên nhân gì? Đồng An thấp giọng hỏi nói. Đồng An, ngươi là người thông minh, nên hiểu rõ một cái đạo lý, có một số việc, biết đến càng ít càng tốt. Lôi trưởng lão ném cho Đồng An một cái màu vàng thẻ bài, nhàn nhạt nói: "Bên trong là 2000 thanh long điểm số, trong đó 500 là của ngươi thủ lao, thừa xuống 1500 là Tần Phong mượn đi tiền vốn." "Ý của ngài là?" Đồng An run lên trong lòng, Lôi trưởng lão ngay cả Tần Phong mượn đi 1500 tiền vốn đều cho mình, chẳng phải là rõ ràng nói với mình. Số tiền kia, Tần Phong nhất định trả không được. Chương 302: Thủy Hỏa hợp nhất. Ken ken ken. đáy vực trong nhà đá chuyển tới thiết chủ y tiếng gõ. tần phong cầm tới tử minh kim về sau liền vội vã không kịp đợi về đến nhà đá tiến nhập phong đúc kiếm bắt đầu ở hỏa tuyệt kiếm cùng thủy tuyệt kiếm bên trên khắc chế minh văn ta bây giờ nắm giữ kiếm minh cực ít hơn nữa đều là sơ cấp kiếm minh tần phong nhìn chăm chú hai thanh lơ lửng ở bích hải thiên tâm hỏa bên trên kiếm rơi vào trầm tư kiếm minh cũng có đẳng cấp phân chia đại khái chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp sơ cấp kiếm minh có thể ở một chút đúc kiếm trong điện tịch học được ví như tần phong ở thanh long điện bên trong mượn đến một chút đúc kiếm điện tịch phía trên ghi lại không ít sơ cấp kiếm minh sơ cấp kiếm minh đối lập nhau đơn giản công hiệu cũng ít tần phong nguyên bản định ở thủy tuyệt kiếm cùng hỏa tuyệt kiếm bên trên phân biệt khắc chế sơ cấp hỏa diễm kiếm minh cùng sơ cấp hàn băng kiếm minh có thể hơi để thăng hai thanh kiếm thuộc tính công kích nhưng mà làm tần phong cầm tới tử minh kim về sau lại từ bỏ ý nghĩ này tử minh kim qua quý là tần phong mượn vay nặng lãi mới đổi tới nếu như chỉ là khắc chế hai đạo sơ cấp kiếm minh đích thực có chút phung phí của trời ít nhất phải khắc chế trung cấp kiếm minh mới có lời thần phong nhớ mày bây giờ hắn nắm giữ trung cấp kiếm minh cực ít muốn biết hỗn độn thôn phệ ngũ tuyệt kiếm đem ngũ tuyệt kiếm chế tạo tràng cảnh phục hồi như cũ ra tới thần phong có thể từ cảnh tượng bên trong học tập đúc kiếm nhưng mà hỗn độn lại không cách nào phục hồi như cũ khắc chế kiếm minh chẳng cảnh trung cấp kiếm minh mười phần chân quý thanh long điện đúc kiếm điện tịch bên trên Đương nhiên cũng sẽ không có ghi lại. Tần Phong duy nhất năm giữ trung cấp kiếm mình là từ sư tôn Trần Cựu Nha truyền thụ cho hắn Ngũ Hành đúc Kiếm thuật đi học tới, tên là Ngũ Hành Kiếm Minh. Trần Cựu Nha cả đời nghiên cứu rèn kiếm, ở Ngũ Hành đúc Kiếm một đạo rất có thành tích. Ngũ hành tương sinh tương khắc, hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt vật liệu, như thế nào mới có thể dung luyện ở cùng nhau mà không bài xích lẫn nhau, dựa vào là chính là cái này Ngũ Hành Kiếm Minh. Ngũ Hành Kiếm Minh có ngũ hành tương sinh công hiệu, khắc chế ở thân kiếm bên trên âm dương điều hòa ngũ hành cân bằng có thể trên phạm vi lớn để thăng kiếm phẩm cấp. ngũ tuyệt kiếm mặc dù là năm chuôi kiếm nhưng mà hoàn mỹ nhất trạng thái lại là ngũ hành hợp nhất năm chuôi kiếm dung luyện thành một thanh căn cứ ngũ tuyệt kiếm đế nói ngũ tuyệt kiếm hoàn mỹ hình thái thậm chí có thể đến thiên giai có điều lấy ngũ tuyệt kiếm đế tài hoa cuối cùng cũng không có thể đem ngũ tuyệt kiếm hòa làm một thể không có nhìn thấy ngũ tuyệt kiếm hình dáng là ngũ tuyệt kiếm đế bình sinh một đại tiết mới tần phong trong lòng nói thầm Có điều, Ngũ Tuyệt Kiếm Đế là ngàn năm trước kia người, những năm này đi qua, đúc kiếm chi thuật lại có to lớn tiến bộ. Sư tôn ta Trần Cựu Nha nghiên cứu ra ngũ hành hợp nhất chi pháp. Nếu ta sớm muộn muốn đem năm chuôi kiếm hợp năm thành một, không bằng hiện tại liền đem Thủy Tuyệt Kiếm cùng Hỏa Tuyệt Kiếm dung luyện ở cùng nhau, hóa thành một thanh hoàn toàn mới Thủy Hỏa Kiếm. Thần Phong trong đầu toát ra một cái kinh người ý niệm. Thủy Hỏa Kiếm? Hẳn có thể được. Thần Phong càng nghĩ, càng cảm thấy đây là một cái không tệ lựa chọn. Tần Phong rèn đúc thành thủy tuyệt kiếm về sau, phát hiện một vấn đề. Hắn bình thường lúc đối địch, quen thuộc dùng một thanh kiếm chiến đấu. Nếu như là yếu kém địch nhân, một thanh hỏa tuyệt kiếm liền giải quyết. Gặp được kẻ địch cường hãn, Tần Phong mới sẽ song kiếm đều xuất hiện. Lấy song kiếm đối địch, Tần Phong đến nay còn không có cái gì thua trận. Nhưng mà Tần Phong đã phát hiện, bản thân cũng không am hiểu song kiếm. Tần Phong tu luyện vạn kiếm chi đạo, song kiếm kiếm pháp tự nhiên muốn so đơn kiếm kiếm pháp ít hơn nhiều. Nếu như một vị câu nghệ với song kiếm, sẽ đối với tần phong về sau tu hành bất lợi. đúng, liền như vậy làm. hai kiếm hợp một, đúc lại thủy hỏa kiếm. tần phong nói làm liền làm, lần nữa vẽ bản vẽ, mượn nhờ bích hải thiên tâm hỏa, cùng tử minh kim, muốn đem thủy tuyệt kiếm cùng hỏa tuyệt kiếm lần nữa chế tạo, hai kiếm hợp một, hóa thành thủy hỏa kiếm. bảy ngày sau, tần phong nhìn qua thiết chiên bên trên lam đỏ giao nhau trường kiếm, trên mặt lộ ra nét mừng. thủy hỏa kiếm, rèn đúc thành công. chuôi này hoàn toàn mới thủy hỏa kiếm. Đồng thời đã bao hàm thủy cùng hỏa hai loại khác biệt thuộc tính, hơn nữa có thể thông qua tần phong tâm ý, không ngừng chuyển đổi, xứng đến bên trên là biến ảo khó lường. Thủy hỏa kiếm chiều dài, muốn so lúc đầu hai thanh kiếm đều muốn dài bên trên hai thước, trọng lượng cũng là lúc đầu gấp đôi, thân kiếm bên trên lập lòe màu tím minh văn, chính là tần phong vất vả khắc chế đi lên ngũ hành kiếm minh. Hai kiếm hợp một, thủy hỏa kiếm phẩm cấp bay vượt một mảng lớn, trường địa giai lục phẩm, toàn thân lập lòe khiếp người kiếm mang. Tần Phong hai tay đem thủy hỏa kiếm nâng lên, bàn tay khẽ vuốt thân kiếm đối với chuôi kiếm này hết sức hài lòng thần phong người đúc kiếm kỹ nghệ lại để thăng không ít hỗn độn có mới chỗ nương thân đối với tần phong khen không dứt miệng ta ở thanh long điện vật liệu bên trên nhìn thấy không ít tài liệu chân quý có thể dùng tới rèn đúc thừa xuống ba thanh ngũ tuyệt kiếm ta đã vội vã không kịp đợi muốn xem đến ngũ tuyệt kiếm chân chính diện mục thần phong hưng phấn không dứt tần phong nguyên cho rằng rèn đúc ra ngũ tuyệt kiếm là xa không thể chạm sự tình bây giờ Đúc kiếm vật liệu có thể dùng thanh Long điểm số đổi. Tần Phong chỉ cần chỉ có thể là đề cao bảng danh sách bài danh, lại chấp hành một chút kiếm cung nhiệm vụ, liền có thể góp đủ cần vật liệu. Mặc dù quá trình này khả năng sẽ rất dài dang dặc, nhưng mà có mục tiêu, luôn luôn chuyện tốt, để Tần Phong cũng có một chút trùng kích bảng danh sách động lực. Hơn nữa, gen đúc ra trôi này thủy hỏa kiếm, đối với ta kiếm đạo cũng rất có ích lợi. Chân nguyên cảnh về sau, chính là âm dương cảnh. Cái gọi là âm dương cảnh, không phải liền là âm dương điều hòa ngũ hành tương sinh sao thần phong trong lòng nhất động đột nhiên có một loại mạc danh cảm xúc nộ đạo tần phong mặt lộ vẻ vui mừng bận bịu về đến gian phòng của mình ngồi xếp bằng nuốt xuống một viên lại một viên cực phẩm nguyên tinh thạch trùng kích âm dương cảnh thực ra tần phong tiến nhập kiếm đạo tam trọng trời thời gian cũng không dài cho đến nay vẫn chưa tới hai tháng phổ thông kiếm tu từ chân nguyên cảnh đột phá đến âm dương cảnh ít nhất cũng phải hao phí một năm đến thời gian hai năm như là rơi vào bình cảnh cần thời gian liền không cách nào tính ra, thậm chí phí thời gian cả đời cũng vô pháp ngộ ra cái này âm dương chi đạo. Tần Phong tu hành tốc độ nhanh chóng, quả thực có thể dùng yêu nghiệt tới hình dung. đương nhiên, thanh long đảo bên trên linh khí nồng đậm, linh hải nhãn phụ cận linh khí càng là kinh người. Để Tần Phong tu hành hiệu suất liên tục gấp bội là át không thể thiếu điều kiện. Trọng yếu nhất là Tần Phong rèn đúc thủy hỏa kiếm, ở đúc kiếm bên trong lĩnh ngộ được âm dương giao hội, thủy hỏa tương dung đạo lý. Những ngày gần đây tần phong xem tựa như đang nhìn một chút tạp thư tựa hồ không có tu luyện thực tế bên trên đối với kiếm tu tới nói vạn sự đều là tu luyện mặt ngoài bên trên xem là làm ruộng trẻ tuổi chăn ngựa thả câu thậm chí như tể nhạc như thế lưu luyến với trăng hoa ngõ hẻm uống rượu làm vui thực ra đều là ở tu luyện kiếm đạo vạn vật đều là kiếm vạn sự cùng tu lĩnh ngộ đạo lý này tần phong lần này đột phá âm dương cảnh có chút thuận lợi sau ba ngày ầm ầm vạn dằm bầu trời xanh đông nhiên có ầm ầm tiếng sấm tiếng vang lên. Hứa Thanh Y lìa đang Vi Túc Viện ngón giữa điểm các đệ tử luyện kiếm, đông nhiên cảm giác được không xa chỗ có mãnh liệt kiếm ý ba động, bận điệu ngửa lên đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp một đạo rực rỡ kiếm quang ngút trời mà lên, chừng rộng vài trượng, vậy mà đem tầng mây đều xuyên phá một cái động lớn, kinh người như thế kỳ cảnh, dẫn tới Vi Túc Viện các đệ tử đều là mặt lộ kinh ngạc, nghị luận ẩm ý. Chương 303, trăm linh Thanh Long thất tinh trận. Nơi đó hình như là Tần Phong chỗ ở. Phát sinh cái gì, hắn vậy mà dẫn phát thiên địa dị tượng. Không phải là tần phong đột phá rồi. Hắn đột phá đến âm dương cảnh. Chỉ là đột phá đến âm dương cảnh, liền có thể dẫn phát kinh người như thế dị tượng. Các đệ tử đều là nghị luận. Cái này dị tượng. Hứa thanh y ghi ngửa đầu nhìn xem nối liền trời đất to lớn kiếm ảnh, trong lòng thầm giật mình. Các ngươi an tâm chớ vội, hôm nay nhìn thấy, bất kỳ người nào không được truyền đi. Hứa thanh y ghi khẽ quát một tiếng, thi triển kiếm độn thuật hóa thành một đạo màu xanh kiếm ảnh trong chớp mắt đã đến nhà đá bên ngoài thành công trong nhà đá tần phong thuận lợi đột phá đến âm dương cảnh mặt lộ vẻ vui mừng cái này một lần phá dai so tần phong trong tưởng tượng muốn thuận lợi tiến nhập âm dương cảnh về sau hộ thể kiếm khí cũng là nước chạy thành sông tần phong một nắm thủy hỏa kiếm chua kiếm quanh thân bao phủ một tầng đỏ làm không ngừng biến hóa hộ thể kiếm khí Tần phong bên ngoài truyền tới hứa thanh ý rỉa thanh âm hứa việt chủ nàng sao lại tới đây? Tần Phong nhíu mày, cũng không biết mình đột phá âm dương cảnh đưa tới thiên địa dị tượng, còn cho rằng là Hứa Thanh Y đi tới tìm phiền toái với mình. Tần Phong không dám thất lễ, vận điệu đi ra môn, nhìn thấy Hứa Thanh Y thì hoàn toàn như trước đây trên mặt Hàn ý, người mặc một bộ cung trang, đứng chắp tay. Ý, Hứa Thanh Y giày một đôi mắt đẹp nhìn xem Tần Phong, gặp hắn trên thân kiếm ý ẩn mà không phát, trở nên càng thêm bên trong thu lại, nhưng lại thâm bất khả chắc, đây là đạp vào âm dương cảnh ngặt lập tức gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một bôi dị xác quả nhiên đạp vào âm dương cảnh vừa mới cái kia thiên địa dị tượng đúng là tiểu tử này đưa tới hứa thanh y gì trong lòng thầm nghĩ bài kiến việt chủ tần phong nhìn thấy hứa thanh y gì ở dáng vẻ liền trong lòng phát lạnh bước lên phía trước hành lễ không cần khách khí hứa thanh y gì phất phất tay trên mặt lần đầu tiên lộ ra một bôi nụ cười mấy ngày trước thi đấu tháng ngươi bỏ quyền không có tới tham gia vì việc này ta có chút tức giận Hầu như đem ngươi từ bỏ. Nguyên lai, like, ngươi là đang bê quan tu luyện, đột phá âm dương cảnh. Đột phá bước ngoặt, không đi tham gia thi đấu tháng, cũng là có thể thông cảm được. Nhưng mà, ngươi cũng nên đem tình hình thực tế bẩm báo, không nên đối với ta giấu giếm. Ngươi dù sao cũng là vĩ tốc viện đệ tử, ta muốn đối với ngươi phụ trách. Viện chủ, lần sau sẽ không. Tần Phong gặp hứa thanh ý gì mặt lộ nụ cười, một bộ tâm tình không tệ bộ dáng, nhưng trong lòng là hô to may mắn. May mắn tần phong đỗng nhiên phúc trí tâm linh, đột phá đến âm dương cảnh, mới sẽ để hứa thanh y đi đối với mình sinh ra đổi mới. Bằng không mà nói, một châu thoá mạ là tránh không khỏi. Ừm, ngươi nhanh như vậy liền có thể đột phá tiến nhập âm dương cảnh, xem ra đối với kiếm đạo có đặc biệt lý giải. Mỗi ngày tu luyện buổi sáng tu luyện buổi tối, ngươi không muốn đi, có thể không đi. Nhưng mà lần sau thi đấu tháng, ngươi nhất định phải tham gia. Hiểu chưa? Hứa thanh y đi mỉm cười nói. Lần sau thi đấu tháng ta nhất định tham gia. Tần Phong gật đầu nói, rất tốt. Hứa Thanh Y gì gật đầu liên tục. ngay bình thường nàng nhìn thấy Tần Phong, liền sinh lòng chán ghét, cảm thấy hắn là cái đau đầu. Mọi chuyện cùng bản thân đối nghịch, thường xuyên không cho mình lưu mặt mũi. Nhưng mà hôm nay không biết vì sao, Tần Phong xem ra có chút thông minh linh lợi, rất là khôn ngoan. Ta hôm nay qua tới, một là thăm viếng ngươi, hai là Hứa Thanh Y gì ánh mắt rơi tại phòng đúc kiếm bên trên, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Ngươi tu hành tốc độ nhanh như vậy, tin tưởng cái kia Linh Hải nhãn, ngươi đã phát hiện chứ? Hứa Thanh Y gì đột nhiên hỏi nói. Phát hiện. Tần Phong sắc mặt biến hóa. Hứa Thanh Y gì quả nhiên biết Linh Hải nhãn tồn tại. Cái kia chỗ Linh Hải nhãn có một chút cổ quái chi chỗ. Ngươi chú ý một chút, có cái gì dị động, lập tức hướng ta bẩm báo. Nhớ lấy không muốn hành động theo cảm tính, miễn cho có nguy hiểm tính mạng. Hứa Thanh Y gì đôi mi thanh tú hơi nhíu, thần sắc nghiêm trọng. Viện chủ, Linh Hải nhãn xung quanh kiếm trận quả nhiên là ngươi bố trí xuống cái kia kiếm trận có cái tác dụng gì thần phong thừa cơ hỏi ra trong lòng nghi hoặc lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người hứa thanh y gì hề nhàn nhạt nói ra đã ngươi đối với cái kia kiếm trận cảm thấy hứng thú ta nghe mã đằng nói ngươi gần nhất đang nghiên cứu kiếm trận cái kia hứa thanh y gì kiếm chỉ vung lên một đạo kiếm khí bay ra ở bờ biển một tảng đá lớn bên trên cắt chém ra răng khắp nơi vết kiếm nói kiếm trận này tên là thanh long thất tinh trận là thanh long kiếm cung đặc hưu thượng thừa kiếm trận kiếm trận ảo diệu liên ẩn chứa ở đây chút vết kiếm bên trong chính ngươi lĩnh nội đi đa tạo viện chủ tần phong trong lòng hiểu rõ hứa thanh y đi chịu đem thanh long thất tinh trận truyền thụ cho bản thân nhưng thật ra là nhìn thấy bản thân đột phá đến âm dương cảnh mới lên lòng yêu tài trong đó cũng có không ít lôi kéo mùi vị hứa thanh y ly hề nhẹ gật đầu hóa thành kiếm quang phá không rời đi tần phong khoanh chân ngồi ở cự thạch trước nhìn xem răng khắp nơi vết kiếm Cảm thụ đến nồng đậm kiếm ý đập vào mặt mà tới, tựa hồ có thiên quân vạn mã tại phía trước chém giết. Bất chi bất giác, mặt trời lên mặt trời lặn. Một ngày thời gian trôi qua. Tần Phong ngồi ở cự thạch trước, suy nghĩ đâm chìm ở thanh long thất tinh trận bên trong, thời gian đều quên đi. Công tử. Chỉ riêng gặp Tần Phong như vậy nhập thần, cũng không dám tiến lên hỏi thăm, khắp khuôn mặt là lo lắng, một mực ở bên cạnh làm bạn. Hô. Tần Phong thở dài một hơi, đứng dậy tới, hoạt động chết lặng thân thể thanh long thất tinh trận là một bộ sát phạt trận pháp hứa thanh y ở linh hải nhãn bên cạnh bố trí xuống trận này là vì trấn áp cái gì hẳn là nói linh hải nhãn bên trong có món đồ gì đi qua một ngày thời gian tần phong đã ngộ ra thanh long thất tinh trận tác dụng trong lòng hiếu kỳ không giảm bất chút nào trái lại trở nên càng thêm nồng đậm lại qua mấy ngày tần phong đem thanh long thất tinh trận lĩnh ngộ thất thất bát bát vội vã không kịp đợi đi tới linh hải nhãn trước đầu tiên là khắc một bộ kế mới thanh long thất tinh trận sau đó gọi ra hỗn độn kiếm hồn chỉ vào hứa thanh y đi khắc ở dưới thanh long thất tinh trận nói hỗn độn đem những này kiếm ý nuốt mất đi hỗn độn không có nhiều lời há miệng đem kiếm ý nuốt mất kiếm trận vận chuyển dựa vào là chính là vết kiếm bên trên lưu lại kiếm ý kiếm ý tiêu tán kiếm trận tự nhiên liền phá tần phong trước đó liền có thể lấy man lực bài trừ kiếm trận này chỉ là hắn không biết kiếm trận công dụng sợ có cái gì ngoài ý mớn tần phong khoanh chân ngồi ở linh hải nhãn trước đợi trọn vẹn một canh giờ nhưng lại chưa có chuyện gì phát sinh. Kỳ quái, Tần Phong trong lòng nói thầm, Hứa Thanh Y Nhi y lưu xuống Thanh Long Thất Tinh trận, trấn áp linh hải nhãn đã có hơn 2 năm thời gian. Coi như phía dưới có món đồ gì, nên sớm liền rời khỏi rồi chứ. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, thâu đêm thủ ở linh hải nhãn bên cạnh, nghĩ muốn tìm tòi kết quả. Nửa đêm, Tần Phong buồn ngủ, đông nhiên cảm giác được một trận thanh thế to lớn, bản thân phảng phất ngồi ở một chiếc thuyền nhỏ bên trên, toàn bộ thế giới đều đang lắc lư. Tĩnh mịch không gì sánh được linh hải nhãn chỗ sâu, truyền tới từng đợt nhẹ giọng nỉ non, giống như là có người ở tần phong bên thai nói thầm. Tần phong một cái giật mình, thanh tỉnh qua tới, tham dò xem xét, chỉ gặp linh hải nhãn phía dưới, một đầu to lớn không gì sánh được con mắt đang từ mặt nước xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình. linh 304, bạch tuộc một mắt. Đây là món đồ gì? Tần phong nhìn thấy linh hải nhãn ở dưới to lớn con mắt, cả người rơi vào ngốc trệ trạng thái, đầu vóc trống rỗng hai khúc vòi voi đồng dạng màu tím xúc tu đột nhiên từ linh hải nhãn phía dưới bay ra cuốn lấy tần phong hai chân đem hắn hướng dưới nước kéo đi công kích của đối phương quá đột nhiên tần phong hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thân thể mất đi cân bằng hai chân lập tức bị kéo vào trong nước thanh long thất tinh trận trong lúc bối rối tần phong chỉ còn kịp khẽ quát một tiếng ông chỉ gặp trên mặt đất khắc họa những cái kia vết kiếm đột nhiên lấp lóe lên kiếm quang hóa thành trên trăm viên tiểu kiếm hướng về màu tím xúc tu đâm tới suy những này tiểu kiếm mười phần sắp bén, thật sâu đâm vào đến xúc tu bên trong, chảy ra màu tím máu tươi đem linh hải nhãn bên trong nước biển nhuộm thành một mảnh màu tím. Màu tím xúc tu bị đau, co lại về đến nước bên trong. Thần Phong thừa cơ một nhảy, tránh thoát xúc tu chói buộc. Nguy hiểm thật. Thần Phong trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, tim đập loạn. Vừa mới tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Tần Phong có thêm một cái tâm nhãn, sớm bố trí xuống thanh long thất tinh trận, đem cái kia cổ quái xúc tu bước lui bằng không mà nói, Tần Phong hiện tại đã bị kéo vào trong nước biển, một thân bản lãnh cũng thi triển không ra tới. Trong nước có quái vật, chẳng lẽ là quái vật biển? Tần Phong trong lòng khẽ run, nghĩ đến ban ngày hứa Thanh Ý Nhi, nếu như có cái gì dị động, lập tức đi thông báo nàng. Thế nhưng, cái này quái vật biển tựa hồ rất cẩn thận dáng vẻ, đối với Hứa Thanh Ý Nhi mười phần sợ hãi. Chỉ là nàng bố trí xuống kiếm trận, liền để quái vật biển ở linh hải nhãn bên trong ẩn nút 2 năm. Cho tới hôm nay, nó phát giác được hứa thanh y kiếm ý biến mất mới từ chỗ núp ra tới đống nhiên công kích ta thần phong trong lòng thầm nghĩ nếu như tần phong hiện tại đi tìm hứa thanh y lìa qua tới cảm thụ đến hứa thanh y lìa kiếm ý quái vật biển rất có thể lại lần nữa ẩn nút đến linh hải nhãn chỗ sâu cái này một lần không biết sẽ ẩn nút bao lâu gian nhà đá này là tần phong chỗ ở hơn nữa còn có không thông kiếm đạo chỉ riêng cũng ở chỗ này một đầu khủng bố quái vật biển liền giấu ở chỗ ở phía dưới tần phong nhất định sẽ ăn ngủ không yên Nó cũng không thế nào sợ ta. Hơn nữa đang tìm kiếm công kích ta cơ hội. Tần phong cảm thụ đến linh hải nhãn xuống truyền tới từng đợt sắc ý, bên hai nỉ non cũng không dừng lại, biết quái vật biển không có đi xa. Đây là giết nó duy nhất cơ hội. Tần phong từ bỏ đi tìm hứa thanh ý gì ý nghĩ, hai tay nắm thật chặt thủy hỏa kiếm, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng hộ thể kiếm khí. Siêu. Một đoạn màu tím xúc tu giống như lợi kiếm, thiểm điện hướng về tần phong ngực đâm tới Ken tần phong vì đem quái vật biển dẫn xuất tới cô y yếu thế nâng lên thủy hỏa kiếm chặt lại một cô cự lực tập tới để hắn lui về sau mấy bước xem ra có chút chật vật ken ken ken quái vật biển phát hiện tần phong tựa hồ không phải là đối thủ của mình thế công càng thêm máy liệt vừa mới bắt đầu là một đầu xúc tu tiến công về sau bảy tám đầu xúc tu cùng nhau tiến công thế công giống như báo tố đem tần phong bước vào góc tường như vậy vừa đến quái vật biển thân thể chậm rãi rời khỏi linh hải nhãn chân dung hiển lộ ra tới Lại là một đầu to lớn bạch tuộc một mắt. Nó thân thể trường dài ba trượng, toàn thân màu tím, làn da bên trên hiện đầy nếp hốn, trên thân dài mười mấy đầu thâu đại xúc tu, xúc tu bên trên trải rộng lít nha lít nhít rắc hút. Nhất để người chấn kinh, là thân thể nó chính giữa mọc lên một cái con mắt thật to. Con mắt này toàn thân màu da cam, ánh mắt trung ương là một đạo dài nhỏ huyết sắc thụ văn, lập lệ thị huyết hào quang. Rốt cuộc chịu ra tới rồi sao? Tần Phong nhìn thấy bạch tuộc một mắt toàn thân đã rời khỏi Linh Hải nhãn kẹp miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bích Hải Thiên Tâm, Phong, Tần Phong quát khẽ một tiếng. Tần Phong cùng Linh Hỏa Tâm ý tương thông, kèm theo hắn quát khẽ một tiếng. Linh Hải nhãn phía trên lơ lửng ngọn lửa xanh thăm thẳm đột nhiên quang mang đại thịnh, tản mát ra kinh người hẳn ý. Giang giác, giang giác. Trong chớp mắt, Linh Hải nhãn bên trong nước biển kết thật dày một tầng băng cứng, chừng ba thước. Bạch Tuộc một mắt ánh mắt bên trong hiện ra một bôi kinh ngạc, một đầu xúc tu liệt vỗ vào băng cứng lập tức mặt băng bên trên xuất hiện giống mạng nhện tinh mịn vết dạn lực lượng của nó cực kỳ khủng bố chỉ cần lại vỗ vào mấy lần tầng băng liền sẽ bị đánh phá tần phong tự nhiên sẽ không cho nó cái này cơ hội một bên phát động kiếm trận hấp dẫn bạch tuộc một mắt lực chú ý đồng thời bản thân hai tay cầm kiếm hướng về nó chém đi qua bạch tuộc một mắt rõ ràng là luôn cuống, xúc tu giống như roi dài hướng về tần phong quét ngang qua tới hòa tuyệt! trừ hải tần phong quát lên một tiếng lớn Thủy hỏa kiếm mặt ngoài bạo phát ra một đạo trói mắt quan mang, từng đạo từng đạo kiếm minh hiện ra tới, dày đặc ở thân kiếm bên trên. Vụ. Một đạo kiếm quang hiện lên, một đầu to lớn bạch tuộc xúc tu ứng thanh mà đức. Đầu này xúc tu sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, bị chém đứt về sau, vẫn còn trên đất điên cuồng bật lên, nghĩ muốn tới cuốn tần phong hai chân. Hòa tuyệt. Phần thiên. Tần phong thoáng có chút kinh ngạc, trường kiếm trong tay hóa thành một đầu hỏa long, lần nữa chém ra. Vâng xúc tu bị đốt cháy thành tro triệt để mất đi sinh cơ Ken. tần phong thừa cơ một kiếm chạm ở bạch tuộc một mắt trên thân lại bạo phát ra rực rỡ hỏa hoa cái này bạch tuộc một mắt xem ra toàn thân mềm lún thế nhưng thực tế bên trên thân thể lại hết sức cứng rán giống như kim thạch Siêu siêu siêu. mười mấy đầu xúc tu lần nữa hướng về tần phong tập tới chỉ có thể đem xúc tu toàn bộ chặt đứt lại nói tần phong trong tay thủy hỏa kiếm lấy dễ như trở bàn tay chi thế đem bạch tuộc một mắt xúc tu từng đầu từng đầu chạm xuống lại dùng hỏa diễm tiêu hủy hóa thành cho tàn rất nhanh bạch tuộc một mắt xúc tu bị toàn bộ chảm xuống chỉ còn lại chùi lủi thân thể giống như là một cái đại nhu cầu giết tần phong gầm thét một tiếng đem hết toàn lực một kiếm hướng về bạch tuộc một mắt thân thể chảm xuống rốt cuộc công phá hắn phòng ngự đem hắn chém thành hai nửa hô hô hô chém giết bạch tuộc một mắt tần phong trong cơ thể chân nguyên cũng hao hết ngồi trên mặt đất bên trên kịch liệt thở dốc thật là lợi hại quái vật Tần Phong nhìn xem Bạch Tuộc một mắt to lớn thi thể, trong lòng một trận hoảng sợ. Đồng thời, Tần Phong hiểu rõ qua tới, vì cái gì hứa Thanh Y khuyên bảo bản thân, một khi có cái gì dị động, liền lập tức hướng nàng báo cáo. Cái này Bạch Tuộc một mắt thực lực tương đương với Kiếm Đạo Tam Trọng Thiên Đỉnh Phong, như là ở trong nước, liền xem như Kiếm Đạo Tứ Trọng Thiên Kiếm Tôn cũng sẽ cảm giác được mười phần khó giải quyết, rất có khả năng không phải là đối thủ, chạy trốn chết. Tần Phong có thể đem nó chém giết, hoàn toàn là chiếm cứ chủ tràng lưu thế. Trước lấy kiếm trận tiến hành phòng ngự, lại mượn nhờ Bích Hải Thiên Tâm Hỏa đem Linh Hải Nhãn băng phong, để Bạch Tuộc một mắt không cách nào về đến trong nước biển, cuối cùng mới ủy vào Thủy Hỏa kiếm sắc bén, đem nó chém giết. Đương nhiên, Tần Phong đột phá đến âm dương cảnh, chân nguyên trong cơ thể càng tinh kết hơn, cũng là cực kỳ trọng yếu. Mấy cái điều kiện thiếu một không được, Tần Phong có thể đem Bạch Tuộc một mắt giết chết, có thể nói là may mắn. Bất kể như thế nào, là ta thắng. Tần Phong nghỉ ngơi một trận, khôi phục một chút sức lực. Đi kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Bạch tuộc một mắt xúc tu 10 phần cứng cỏi, có thể dùng tới đúc kiếm, đáng tiếc bị tần phong thiêu hủy không còn, thân thể bên trên không có thứ gì đáng tiền, Nhưng mà, nó to lớn một mắt, lại hết sức đặc biệt, tần phong đem nó hái xuống, thả vào đến hỗn độn không gian bên trong. Ý, đây là cái gì? Từ bạch tuộc một mắt trong cơ thể, tần phong tìm tới một cái 5 đấm to nhỏ màu xanh viên trâu, phía trên còn bao vây lấy một tầng rách dưới quần áo. Cái này đi ghề Là vị túc viện đệ tử ý ghề phụ Tần phong sắc mặt biến hóa Năm đó mất tích tên sư huynh kia cùng hắn người hầu Xem ra hai người cũng đã là táng thân Ở bạch tuộc một mắt trong miệng linh 305 Đáy biển tế đàn Cái này màu xanh viên châu là món đồ gì Tần phong trong tay vớt vớt màu xanh viên châu Nên là vị sư huynh kia di vật Đây là kiếm cương châu Hôn độn thân ảnh hiện ra tới Đầu rồng buông xuống Nhìn một nhãn tần phong vật trong tay Kinh ngạc nói Kiếm cương châu. Tần Phong mặt lộ vẻ kinh ngạc, Ma tông Đúc Kiếm điển tịch Thiên Công sách bên trên đã từng đề cập tới Kiếm Cương Châu. Cái gọi là Kiếm Cương Châu là Đúc Kiếm sư rèn đúc ra một loại đặc thù vật phẩm, thậm chí có thể xưng là kiếm. Kiếm Cương Châu hình dạng cùng kiếm khác rất xa, đem nó xưng là kiếm quả thật có chút cổ quái. Nhưng Kiếm Cương Châu đường cái, lại cùng kiếm không sai biệt lắm. Chuẩn xác mà nói, Kiếm Cương Châu là bắt chước kiếm hoàn mà rèn đúc ra một loại đặc thù kiếm. Tần Phong cùng Lữ Thiên một trận chiến đã từng thấy qua hắn thi triển kiếm hoàn thuật đem kiếm khí ngưng tụ thành hình cầu tiến hành tiếp tục công kích nói thật tần phong đối với kiếm hoàn thuật cảm thấy rất hứng thú ở thanh long tháp bên trong cũng từng tìm kiếm qua liên quan tới kiếm hoàn thuật kiếm đạo điện tịch cũng xác thực tìm được mấy quyển đáng tiếc những này kiếm đạo điện tịch đều là bản sao phía trên lưu lại kiếm ý mười phần ít ỏi tần phong không cách nào đem hắn ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ ra tới như là đi theo kiếm phổ luyện tập tiến cảnh lại quá chậm bởi vậy mới chỉ có thể từ bỏ kiếm cương châu tác dụng cùng kiếm hoàn đồng dạng có thể tạm thời chứa đựng kiếm khí vô luận là công kích vẫn là phòng ngự đều mười phần thực dụng tần phong lập tức đem tay phải nắm chặt kiếm cương châu đem kiếm khí quán chu trong đó mặt ngoài kiếm mang màu xanh đại thịnh từng sợi kiếm khí màu xanh tản mát ra tới xung quanh tiếng vang lên sắc bén tiếng xé gió kiếm cương châu rèn đúc công nghệ sớm liền thất truyền bởi vậy mười phần hiếm thấy nghe nói chỉ có tây hoang một chút cổ lao giao phái mới nắm giữ lấy kiếm cương châu rèn đúc phương pháp Thần phong nữ mẩy, rơi vào trong trầm tư. Đại huyền đế quốc khoảng cách Tây Hoang cực kỳ xa xôi, chớ nói chi là cái này thanh long đảo, ở vào đại huyền đế quốc Đông Hải Trung ương, càng là xa kinh người. Thanh long kiếm cung đệ tử trên thân, lại có kiếm cương châu, cái này không thể không nói là một kiện chuyện lạ. Là trung hợp. Hoặc là... Thần phong ánh mắt rơi tại linh hải nhãn bên trên, trong đầu có một đạo thiểm điện sẽ qua. Bạch tuộc một mắt cư trú phương vị với linh hải nhãn cực sâu chỗ vị sư huynh này táng thân ở trong bụng của nó vốn chính là một kiện mười phần kỳ quặc sự tình tăng thêm cái này viên kiếm cương châu thần phong không thể không hoài nghi vị sư huynh này là mượn nhờ kiếm cương châu lẻn vào đến linh hải nhãn phía dưới mới chọc phải bạch tuột một mắt cuối cùng rơi xuống cái chết thảm hạ tràng hẳn là linh hải nhãn dưới có món đồ gì thần phong tâm thần run lên nghĩ đến một cái khả năng phải đi tìm một chút làm rõ ràng linh hải nhãn phía dưới có cái gì nếu là thật sự có nguy hiểm gì ví như bạch tuộc một mắt xảo huyệt ta liền lập tức lui ra tới tần phong sắc mặt cứng lại tay trái nắm chặt kiếm cương châu đem kiếm khí quán chú trong đó tay phải nắm chặt thủy hỏa kiếm đi vào linh hải nhãn bên trong kiếm cương châu phát ra thanh sắc quan mang phóng xuất ra hộ thể kiếm khí hóa thành một đạo màu xanh màng ánh sáng đem xung quanh nước biển bước lui để tần phong có thể bình yên tiềm vào trong đó kiếm hào cảnh vốn là có một kiếm giang hà đoạn thực lực có kiếm cương châu tần phong cũng không cần một mực bảo trì hộ thể kiếm khí tiết kiệm đại lượng thần nguyên linh hải nhãn thông đạo tĩnh mịch kéo dài phảng phất thông hướng lòng đất bên cạnh vách đá bên trên dài một chút thâm lục sắc hải tảo có tôm kép trốn tránh trong đó thông đạo cửa vào chật hẹp chỉ có thể để tần phong một người tiến nhập nhưng mà càng đi phía dưới thông đạo liền trở nên càng phát ra khoáng đạt tần phong đi xuống dưới mấy chục trượng cũng không phát hiện nguy hiểm gì cường đại nước gáp đem hộ thể kiếm khí áp chợt minh chợt tám bất cứ lúc nào đều có phá toái nguy hiểm mà thôi xem ra ngoại trừ bạch tuộc một mắt bên ngoài Linh hải nhãn bên trong không có món đồ gì, là ta suy nghĩ nhiều. Tần Phong đang chuẩn bị xoay người lại, chợt phát hiện bên cạnh vách tường bên trên có một đạo to lớn cửa đá. Cái này đạo cửa đá cao ba trượng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng rong biển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cửa đá bên trên điêu khắc phức tạp không gì sánh được hoa văn. Những này hoa văn, Tần Phong rút kiếm đem một mảnh rong biển gọt đi, ánh mắt rơi tại cửa đá hoa văn bên trên, sắc mặt âm tình bất định. Những này hoa văn, Tần Phong ở đại húc quốc lúc ở rất nhiều cổ lao bia đá bên trên gặp qua. Nhưng mà ở Đại huyền đế quốc, Thần Phong nhưng chưa từng thấy qua. Thần Phong về sau cũng hỏi qua người khác, mới biết, những hoa văn kia là ma tông đặc thù ấn ký. Đại Húc quốc vốn là ma tông trốn cũ, và năm trước ở ma tông trưởng khống phía dưới, bởi vậy còn sót lại ở dưới bia đá bên trên còn lưu lại ma tông ấn ký. Bởi vì trí tôn kiếm minh che chở, Đại huyền đế quốc cũng không bị ma tông trưởng khống, cho nên không gặp được những này hoa văn. Vấn đề là thanh long đảo là trí tôn kiếm minh tứ đại kiếm cung chỗ vì cái gì phía dưới dưới biển sâu sẽ xuất hiện như vậy một đạo điêu khắc ma tông ân ký cửa đá thần phong sắc mặt biến đổi rơi vào nồng đầm nghi hoặc bên trong cửa đá bên trên ẩn ẩn truyền tới kiếm ý ba động hình như là có kiếm trận thủ hộ chỉ là niên đại quá xa xưa kiếm ý tiêu tan chín thành kiếm trận cũng hầu như mất linh tần phong thử một phen đem cửa đá bên trên kiếm trận tùy tiện phá mở ầm ầm cửa đá chậm rãi mở ra một dòng nước đem tần phong cuốn vào trong cửa đá. chờ tần phong lấy lại tinh thần tới, phát hiện bản thân ở vào một cái to lớn huyết sắc tế đàn phía dưới. tế đàn cực cao, trừng trăm trượng, hơn ngàn cái bậc thang kéo dài đến tần phong trước mặt. những này bậc thang hiện lên đỏ thâm sắc, phảng phất bao trùm lấy một tầng đậm đặc máu tươi, cho người một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. đây là huyết tinh thạch. căn cứ thiên công sách ghi lại, huyết tinh thạch là ma tông đúc kiếm sư sử dụng bí pháp ngưng kết máu người chế tạo ra một loại đặc thù vật liệu một khối bàn tay to nhỏ huyết tinh thạch liền muốn tàn sát trăm người mới có thể chế tạo ra tới cái tế đàn này cao trăm trượng toàn thân đều là dùng huyết tinh thạch xếp lên mà thành chẳng phải là nói chí ít hội tụ mấy triệu người tinh huyết ma tông năm đó tàn sát bao nhiêu người mới góp đủ nhiều như vậy huyết tinh thạch tần phong ngửa đầu nhìn xem to lớn huyết sắc tế đàn phảng phất là bạch cốt xếp lên mà thành trước mắt huyễn hóa ra thi sơn huyết hải chẳng cảnh để hắn toàn thân sinh hàn thân thể run dậy không dứt. may mắn Vạn năm thời gian trôi qua, huyết tinh thạch mùi huyết tinh đã tiêu tán hầu như không còn. Nếu không, Tần Phong không có tu luyện qua Ma tông bí pháp, cho dù là tới gần tế đàn, liền sẽ sát khí nhập thể, tẩu hỏa nhập ma. Tần Phong hít sâu một hơi, bước chậm đạp lên bậc thang, từng bước đi tới tế đàn đỉnh. Tế đàn trên mặt đất có một cái kiếm hình lỗ khảm, bên trong không có vật gì. Đây là chẳng lẽ là? Tần Phong nhìn chăm chú kiếm hình lỗ khảm, tâm thần run dậy, sắc mặt đại biến. Lỗ khảm hình dạng toàn thân là kiếm hình nhưng chi tiết bên trên lại cùng phổ thông kiếm một trời một vực trôi kiếm này thật dài chừng bảy thước thân kiếm bên trên có rất nhiều so lẹ không đủ móc câu cho người một loại buông thả thô lệ yêu dị cảm giác chỉ là nhìn thấy kiếm này hình dạng tần phong liền không khỏi hô hấp tăng tốc sắc mặt đỏ lên phảng phất có một khối thạch đầu áp ở ngực hầu như để hắn thở không nổi tới phù phù tần phong cảm giác được như núi áp lực hai đầu gối quỷ ở tế đàn đỉnh, từ trong ngực lấy ra thiên công sách ánh mắt bối rối ở phía trên tìm kiếm lên Rốt cuộc, ở Thiên Công sách mấy tờ cuối cùng, Tần Phong tìm được một bộ kiếm đồ, cùng kiếm hình lỗ khảm không khác chút nào. Kiếm đồ bên cạnh viết bốn cái huyết hồng chữ lớn. Ma kiếm Thiên Tả chương 306. Ma kiếm Thiên Tả Ma kiếm Thiên Tả bốn chữ lớn chiếu vào Tần Phong tâm mắt, tâm thần run dậy. Qua rất lâu, Tần Phong tâm tình mới dần dần bình phục xuống, thẳng đứng dậy, lần nữa dò xét toàn thân do huyết tinh thạch xếp lên thành yêu dị tế đàn. Nơi này không phải cái gì tế đàn mà là một tòa cỡ lớn đúc kiếm tràng. Thần Phong hiểu rõ qua tới, thâm tàng ở đáy biển tế đàn, tàn sát triệu người mới có thể ngưng tụ ra huyết tinh thạch, tế đàn phía trên cổ quái kiếm hình lỗ khảm, cũng là vì rèn đúc một thanh tuyệt thế ma kiếm. Thiên tà, thiên kiếm đại lục bên trên, kiếm chia làm thiên địa nhân tam giai. Một chút quốc gia quen thuộc đem nhân giai kiếm xưng là phàm kiếm, địa giai kiếm xưng là bảo kiếm, thiên giai kiếm xưng là thần kiếm hoặc là ma kiếm. Nhưng mà căn cứ thiên công sách bên trên ghi lại, ma kiếm thiên tà rèn đúc phương pháp quá huyết tinh, mặc dù từ thời kỳ viễn cổ lưu truyền đến nay, nhưng từ không có thiên tả hiện thế. Tần Phong yên lặng suy tư, ở tế đàn đằng sau phát hiện một tòa bia đá, phía trên dùng đại húc quốc văn tự cổ đại ghi lại năm đó phát sinh mọi thứ. Vạn năm trước, thanh long đảo đã từng ở ma tông trong không chế, hơn nữa là ma tông quan trọng đúc kiếm trắng chỗ. Ma tông tàn sát triệu người, sưu tập vô số huyết tinh thạch, chính là vì rèn đúc tuyệt thế ma kiếm. Thiên tả. Ma kiếm thiên tà chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mặc dù ma tông tốn công tốn sức, kết quả sau cùng, lại là thất bại. Về sau, thanh long đảo bị trí tôn kiếm minh công hãm, xây lại trở thành bốn tòa kiếm cùng một trong. Cái này tòa dựng dục ma kiếm thiên tà rèn lúc tràng, bởi vì vị trí quá bí ẩn, tăng thêm sớm đã vứt bỏ, biết người không nhiều, mới không có lọt vào phá hư. Quả nhiên là thất bại. Thần phong thở dài một hơi, tâm tình hơi buông lỏng. Thiên tà hiện thế, sinh linh đồ thán. Và năm trước ma tông cùng trí tôn kiếm minh một chàng kinh thế chi chiến, cũng không có lưu xuống ma kiếm thiên tà truyền thuyết, có thể thấy được ma kiếm thiên tà cũng không được thành công rèn đúc ra tới. Về phần 2 năm trước, tăng thân ở bạch tuộc một mắt trong bụng vị sư huynh kia. Nên là từ cái gì cổ lão điển tịch bên trên, phát hiện cái này tòa đúc kiếm chàng ghi lại, cho rằng là một kỳ ngộ lớn, mới chuẩn bị kiếm cương châu mạo hiểm tiềm vào linh hải nhãn phía dưới. Có thể vận khí của hắn quá kém, còn chưa tiến nhập đáy biển tế đàn liền gặp được nghỉ lại ở chỗ này bạch tuột một mắt rơi vào một cái chết thảm hạ tràng tần phong ở tế đàn xung quanh dạo qua một vòng phát hiện xác thực không có cái gì đáng đến để ý đồ vật duy nhất đáng tiền huyết tinh thạch cũng bởi vì niên đại quá xa xưa mà mất đi vốn có tác dụng nơi đây hung tà đến cực điểm không nên ở lâu tần phong lập tức rời khỏi đáy biển tế đàn đứng ở trước cửa đá trần trừ một phen tần phong ở suy nghĩ phải chăng đem đáy biển tế đàn chỗ báo cáo nhanh cho thanh long kiếm cung cao tầng có lẽ Kiếm cung sẽ ban thưởng cho bản thân một chút ban thưởng. Thế nhưng, Kiếm cung rất có thể sẽ thu hồi Linh Hải nhãn quyền sở hữu để Tần Phong chuyển rời đáy vực nhà đá. Một chỗ có thể thai nén Linh Hỏa Linh Hải nhãn, đổi một chút Thanh Long điểm số, đang ra không. Tần Phong lắc đầu, cảm thấy cuộc mua bán này quá không có lời. Đã như vậy, liền để nơi đây mãi mãi ngủ say ở đáy biển đi. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lệ mang, trong tay thủy hỏa kiếm đột nhiên phát ra kiếm quang, một đạo kiếm khí màu tím phá không mà ra chạm ở cửa đá bên trên ầm ầm cửa đá lập tức sụp đổ phía trên kiếm trận bị hoàn toàn phá hư nước biển chảy ngược ở đáy biển trong tế đàn đem mọi thứ đều xung hủy làm hết đây hết thảy tần phong đường cũ trở về rời khỏi linh hải nhãn về đến trong nhà đá giờ phút này sắc trời đã tảng sáng công tử ngươi vừa rồi đi đâu ta đã làm xong điểm tâm đến chỗ cũng không tìm tới ngươi chỉ riêng đang trong phòng lo lắng chờ đợi nhìn thấy tần phong an toàn trở về trên mặt tách ra nét mặt tươi cười Ha ha, buổi tối ngủ không được, liền tùy tiện đi lòng vòng. Tần Phong cười một tiếng, cũng không đối với chỉ Diên nói thật. Đáy biển tế đàn bí mật, Tần Phong chuẩn bị mãi mãi giấu ở đáy lòng, sẽ không đối với bất kỳ người nào đề cập. Hô. Tần Phong lại ở trong nhà đá tu hành mấy ngày, củng cố kiếm đạo cảnh giới. Ông. Một đạo kiếm quang phá không bay tới, một nhập bờ biển một khối đá ngầm bên trên. Tần Phong đi đến đá ngầm trước, phát hiện dĩ nhiên là một phần kim loại phong thư, một nửa khảm vào đến đá ngầm bên trong. Phong thư bên trên vẽ lấy một đầu thanh long đang nhảy mây mà lên, lân giáp rõ ràng, giống như đúc. Kiếm cung nhiệm vụ, thần phong nhíu mày, mặt lộ dị sắc. Thanh long kiếm cung đệ tử có thể đến thanh long điện nhận lấy kiếm cung nhiệm vụ, hoàn thành về sau có thể kiếm lấy không ít thanh long điểm số. Bình thường mà nói, kiếm cung nhiệm vụ đều là đệ tử tự nguyện nhận lấy, nhưng cũng có tình huống đặc biệt, kiếm cung sẽ hướng đệ tử sai khiến nhiệm vụ. Ví như đệ tử liên tục hai tháng ở vinh diệu bảng bên trên bài danh cuối cùng. Kiếm cung sẽ cưỡng chế an bài đệ tử chấp hành nhiệm vụ. Một là vì để đệ tử ở nhiệm vụ bên trong mà luyện chính mình. Hai là vì để đệ tử kiếm lấy một chút Thanh Long điểm số, để thăng bản thân thực lực. Ba là vì khảo hạch đệ tử chân chính thực lực, nếu như nhiệm vụ thất bại sẽ bị trực tiếp trục xuất Thanh Long kiếm cung. Nói cách khác, cái này một lần kiếm cung nhiệm vụ đối với Tần Phong tới nói cực kỳ trọng yếu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cũng tốt. Ta cho mượn đồng sư huynh 1500 Thanh Long điểm số chính buồn không có cách nào trả nợ hoàn thành lần này kiếm cung nhiệm vụ nên có thể đem điểm số toàn bộ trả lại hắn tần phong mặt lộ nụ cười đối với lần này kiếm cung nhiệm vụ vẫn là có một chút mong đợi kiếm cung nhiệm vụ độ khó khác biệt có một chút nhiệm vụ cực kỳ khó khăn liền xem như trí tôn bảng bài danh phía trên đệ tử cũng rất khó hoàn thành có điều tần phong là vinh diệu bảng cuối cùng một tên có thể nói là toàn bộ thanh long kiếm cung thực lực kém nhất đệ tử nghĩ tới cái này một lần kiếm cung nhiệm vụ độ khó cũng không cao Tốn thời gian cũng không dài, nên có thể đuổi kịp lên lần sau thi đấu thắng. Tần Phong mở ra kim loại phong thư, ánh mắt từ phía trên khẽ quét mà qua. Phong thư bên trên giới thiệu sơ lược lần này kiếm cung nhiệm vụ địa điểm. Chấp hành nhiệm vụ địa phương, cũng không phải là Thanh Long Đảo, mà là Thanh Long Đảo phía Tây Bắc. Một cái tên là Phượng Minh Đảo Đảo Nhỏ, đi thuyền, cần nửa ngày thời gian, cũng không tính xa. Thanh Long Đảo xung quanh có mấy chục cái đảo nhỏ, phía trên sinh hoạt lấy một chút nông phu, ngư dân. Trí Tôn Kiếm Minh đệ tử cùng trưởng lão một lòng luyện kiếm, không theo sự tỉnh sản xuất, Thanh Long đảo lại khoảng cách đại lục 10 phần xa xôi, bởi vậy đồ an toàn bộ nhờ những này đảo nhỏ bên trên thôn dân cung cấp. Tương ứng, Trí Tôn Kiếm Minh tức thì sẽ vì những này đảo nhỏ cung cấp che chở. Phượng Minh đảo chính là mấy chục cái đảo nhỏ một trong, ngoại trừ tên so sánh vang dội bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thủ chi chỗ. Phượng Minh đảo bên trên có một cái thôn xóm, bên trong sinh hoạt lấy mấy chục nhân khẩu. Gần mấy tháng Phượng Minh đảo thôn dân thường xuyên bị công kích, tử thương thảm trọng, hoài nghi là bị hải thú tập kích, ngay cả thôn trưởng địch Chu cũng thân chịu trọng thương, bởi vậy mới hướng Thanh Long kiếm cung cầu viện, hy vọng có thể phái đệ tử đi lắng lại hải thú chi hoạn. Hải thú chi hoạn, bằng ta một người chi lực, nên không cách nào đảm nhiệm chứ. Thần phong được chứng kiến bạch tuộc một mắt lợi hại, như mày. Đại hải vô biên vô hạ, Thanh Long đảo ở vào trong biển rộng, ai cũng không biết, đen nhánh tĩnh mịch trong biển rộng. Ẩn dấu bao nhiêu so bạch tuộc một mắt còn muốn cường đại hải thú. Quả nhiên, Tần Phong ở phong thư phía dưới phát hiện một hàng chữ nhỏ, để hắn trước đi thuyền chạy tới Phượng Minh Đảo, đệ tử khác sau đó liền đến. Đây là một đoàn đội nhiệm vụ. Tần Phong cũng không nghĩ nhiều, dựa theo phong thư sai khiến, ở bến tàu dẫn tới một chiếc thuyền nhỏ, thuận gió phá lãng chạy tới Phượng Minh Đảo. linh 307, Phượng Minh Đảo. Nửa ngày sau, Tần Phong đã tới Phượng Minh Đảo. Hắn cũng không tùy tiện tiến vào đảo chỗ sâu mà là ở bờ biển yên lặng chờ đợi, chờ lấy cái khác thanh long kiếm cung đệ tử đến nơi. Rào rào rào. Mấy canh giờ sau, xa xa mặt biển bên trên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, cánh buồn bên trên là dương nanh múa vuốt thanh long, chính là thanh long kiếm cung tiêu chí. Mấy người thiếu niên đứng ở đầu thuyền, đón gió biển, quần áo liệt liệt rung động, trên mặt đều là mang theo hăng hái thần xác Thật là lớn một chiếc thuyền. Chỉ là bong thuyền bên trên liền có thể nhìn thấy 5-6 tên thanh long kiếm cung đệ tử tần phong ánh mắt nhìn chăm chú mặt biển bên trên thuyền lớn con người hơi co lại kiếm cung nhiệm vụ tham gia nhân số càng nhiều nói rõ độ khó càng cao tăng thêm tần phong bản thân ít nhất cũng có 7 tên đệ tử chấp hành nhiệm vụ như vậy có thể thấy được phượng minh đảo nhiệm vụ độ khó khá cao cũng không phải tần phong theo dự liệu nhiệm vụ đơn giản trong nháy mắt thanh long thuyền lớn liền đã đến bờ biển các thiếu niên nhao nhao từ bong thuyền bên trên nhảy xuống tới các vị sư huynh tại hạ tần phong tần phong nên đón đang chuẩn bị cho đệ tử khác chào hỏi đống nhiên đỉnh đầu chuyển tới đâm đau cảm giác hình như là sát khí tập kích vội vang ngầm đầu khi thấy cựu hoàng tử lôi động đứng ở đầu thuyền trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình cựu hoàng tử thần phong trong lòng lấy làm kinh hãi thanh long kiếm cung bên trong cựu hoàng tử danh tiếng chính thịnh là người mới bên trong người nổi bật ngay cả hắn đều tới tham gia lần này kiếm cung nhiệm vụ nhiệm vụ lần này độ khó khả năng còn muốn để thăng một cái đẳng cấp thần phong cái này một lần, ta xem ngươi lần này thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta. Cựu hoàng tử ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Phong, song quyền có chút nắm lấy, khoe miệng có chút dương lên, trên mặt lộ ra một bộ đắc ý nụ cười. Chín tầng kiếm tháp cùng thiên kiêu đại hội bên trên, Tần Phong đều đè ép cựu hoàng tử một đầu, cái này để cựu hoàng tử một mực canh cánh trong lòng, nghĩ muốn khiêu chiến Tần Phong, vạn hồi đại huyền hoàng thất tôn nghiêm. Cựu hoàng tử vốn là dự định, ở thi đấu tháng bên trên khiêu chiến Tần Phong, nơi nào nghĩ đến? Tần Phong lại trực tiếp bỏ quyền, không có tham gia thi đấu thắng, hoàn toàn làm rối loạn cựu hoàng tử kế hoạch. Tăng thêm Tần Phong về sau thâm cư không ra ngoài, một mực nán lại ở đáy vực nhà đá, rất ít ra ngoài, hầu như ngăn cách. Cái này để cựu hoàng tử một mực tìm không thấy khiêu khích Tần Phong, đánh với hắn một trận cơ hội. Bất đắc dĩ phía dưới, cựu hoàng tử chỉ có thể mời hoàng thúc lôi trưởng lao hỗ trợ, để Đồng An cho vay nặng lãi cho Tần Phong, lại an bài hắn tham gia cái này một lần kiếm cung nhiệm vụ. Quả nhiên. Tần Phong vì trả lại vay nặng lãi, rốt cuộc rời khỏi đáy vực nhà đá, đi tới cái này Phượng Minh đảo bên trên chấp hành kiếm cung nhiệm vụ. Hừ hừ, xem ra ngươi còn không biết, ngươi lần này kiếm cung nhiệm vụ chính là ta một tay an bài đi, mục đích đúng là khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi, cọ rửa ta sỉ nhục. Cựu hoàng tử ở trong lòng cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong. Tần Phong, hẳn là hắn chính là vinh diệu bảng bên trên cuối cùng một tên Tần Phong. Cựu hoàng tử bên người một tên đệ tử kinh ngạc nói cựu hoàng tử muốn đối phó người chính là cái này phế vật tiểu tử một người đệ tử khác ánh mắt quét tần phong một nhãn xem thường nói vinh diệu bảng cuối cùng một tên cần gì làm phiền cựu hoàng tử đích thân động thủ ta xuất thủ giáo hấn hắn một trận là được rồi lần này tham gia nhiệm vụ đệ tử ngoại trừ tần phong bên ngoài cơ bản bên trên đều là kháng túc viện đệ tử cùng cựu hoàng tử cùng một cái kiếm viện lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc cựu hoàng tử vốn chính là đại huyền hoàng tộc địa vị cao thượng gia nhập thanh long kiếm cung về sau ở cực đoan thời điểm cường thế quật khởi để rất nhiều đệ tử đem hắn xem như thần tượng, sùng bái không dứt. Trên thuyền mấy cái kháng túc viện đệ tử bài danh cùng cựu hoàng tử tương tự, ở vinh diệu bảng bên trên 80 tên quảng trường, nhưng mà trong lời nói lại không che giấu chút nào định nọt định bỡ chi ý. Thần phong là của ta, ai dám động thủ với hắn, chính là đối địch với ta. Cựu hoàng tử ánh mắt bên trong hàn mang một lóe, lạnh lùng nói: Ta bóp chết hắn, liền giống như bóp chết một con kiến. Có điều. Vẫn là lấy nhiệm vụ làm trọng, trước hoàn thành kiếm cung nhiệm vụ, ta tự nhiên sẽ đích thân trừng phạt hán. Tốt. liền nghe cửu hoàng tử. Các đệ tử nhao nhao cười nói. Siêu siêu siêu. Tham gia nhiệm vụ lần này kiếm cung đệ tử, từ bong thuyền bên trên nhảy xuống, đối với Tần Phong nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn xem như không khí, trực tiếp từ hắn bên người đi qua. Đám người này. Tần Phong bị như vậy lạnh nhạt, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, cùng ở cửu hoàng tử mấy người sau lưng. Đi vào Phượng Minh Đảo. Phượng Minh Đảo đồng ruộng một mảnh hoang vu, trong ruộng cũng không gặp được một cái làm việc nông dân, một bộ tiêu điều cảnh tượng. Rất nhanh, đám người đi vào một chỗ nho nhỏ thôn xóm, nơi này chính là Phượng Minh Đảo bên trên duy nhất thôn Phượng Minh Thôn. Lập tức có một người trung niên nam tử chống quải trượng đi ra tới, sau lưng còn đi theo 10 cái thôn dân, đi tới tần phong mấy người trước mặt quỳ xuống, nước mắt tung hành. Ta là Phượng Minh Thôn thôn trưởng địch chu ông trời có mắt, rốt cuộc đợi đến các ngươi tới. Ồ. Ngươi chính là người hủy thác. Cựu hoàng tử nhìn địch chu một nhãn, kinh ngạc nói: Ta nghe nói phượng mình thôn thôn dân đều họ tử, là một cái gia tộc. Vì sao lại chỉ có ngươi họ địch? Hơn nữa, trên thân ngươi có kiếm ý tản mát ra tới, ít nhất cũng là kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi. Ngươi là kiếm tu. Tiền bối ánh mắt sắc bén, địch chu bội phục. Địch chu trên mặt bọc lấy một tầng băng vải, che chắn ở nửa khuôn mặt, kính nể nói: Ta là đại huyền thương minh xuống một chiếc thuyền buôn bên trên hộ vệ, hai năm trước. Thuyền buôn gặp được thai nạn trên biển, trừ ta ra, những người khác toàn bộ táng thân đại hải. Ta may mắn bắt được một căn gỗ nổi, mới trôi đến cái này Phượng Minh đảo bên trên, bị Lao thôn trưởng cứu. Lao thôn trưởng không những đã cứu ta, còn đem nữ nhi đính hôn cho ta. Hắn tạ thế về sau, ta bỉ vào hiểu mấy chiêu kiếm pháp, liền thành Phượng Minh thôn thôn trưởng. Thì ra là thế. Cựu hoàng tử bọn người là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng cảm khái địch chu mệnh đổi nhiều thăng trầm. Đại huyền thương Minh hộ vệ. Hai năm trước thần phong ánh mắt một lóe rơi vào chầm tư nếu ngươi kiếm đạo tu vi có nhị trọng thiên thực lực cũng coi như không tầm thường nhưng lại bị thương thành như vậy nói một chút phượng minh thôn đến cùng phát sinh cái gì cựu hoàng tử hỏi hải thú triều không biết vì cái gì vô số hải thú từ đáy biển leo ra tới vây công phượng minh đảo những cái kia hải thú giáp sắc cứng rắn hết sức lợi hại phượng minh đảo bên trên đồng ruộng đều bị phá hủy hầu như không còn mời các vị tiền bối làm chủ cho chúng ta a Địch Chu mang theo các thôn dân hai đầu gối quy xuống, cho tần phong mấy người dập đầu. Hải thú triều, chúng ta mới vừa từ bờ biển qua tới, tại sao không có thấy? Cựu hoàng tử hỏi. Chỉ có mặt trời lặn thời gian, hải thú mới sẽ tiến công hòn đảo. Lúc tờ mờ sáng, hải thú sẽ trở về đáy biển. Hiện tại khoảng cách mặt trời lặn chỉ còn lại một canh giờ. Địch Chu giải thích nói. Tốt. Ta vừa vẫn muốn kiến thức một phen, đến cùng là dạng gì hung manh hải thú? Cựu hoàng tử có lòng ở trước mặt mọi người lập huy làm ra một bộ phong khoáng tư thái mang theo đám người trở về bãi biển ha ha địch thôn trưởng không biết ngươi ở đại huyền thương minh lúc ở đâu chiếc thuyền buôn bên trên làm hộ vệ ta nhớ lại một phen thương minh bên trong tựa hồ không có thuyền buôn chạy phụ cận tuyến đường a tần phong đứng tại chỗ chờ cựu hoàng tử mấy người rời khỏi mới đi đến địch chu bên người cười hì hì hỏi ngươi là đại huyền thương minh người địch chu sắc mặt biến hóa lộ ở băng vải bên ngoài một đầu độc nhãn trên dưới giò xét tần phong xem như đi Tần Phong đem Đại Huyền Thương Minh lệnh bài lấy ra tới, ở Địch Chu trước mắt lung lay một chút. Địch Chu lại bất vi sở động, nhàn nhạt nói: "Vạn sự nghĩ lại mà kinh, chuyện đã qua, đều đã qua đi rồi, ta không muốn lại nhớ lại lên. Ta về sau đều là phượng Minh thôn thôn trưởng, cũng không có tính toán trở về Đại Huyền Đế quốc. Ngươi như là Thương Minh người, nếu như có cơ hội, đi về báo cho Thương Minh một tiếng, thế giới bên trên lại không Địch Chu người này." "Tốt." Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một bôi không vì người phát giác vẻ cổ quái biểu tình lại như thường cười nói ra mặc dù địch chu mấy câu nói nói đường hoàng nhưng là từ hắn phản ứng tần phong có thể xác định hắn thậm chí không biết mình trong tay đại huyền thương minh lệnh càng không thể nào là thương minh thuyền buôn hộ vệ như thế địch chu đến cùng là từ đâu mà tới tại sao muốn giấu giếm thân phận ở phượng minh đảo bên trên ẩn núp 2 năm dài đằng đắng cái này có chút nhịn người nhận thức tương tận. chương 308, hải thú tập kích phượng minh đảo bãi biển bên trên mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần tán đi màn đêm buông xuống. Từng cái từng cái bóng đen to lớn, từ trong nước biển hiện ra tới, lít nha lít nhít chừng trên trăm cái nhiều. Đây là tần phong trốn ở một tảng đá lớn đằng sau, xem rõ ràng những bóng đen này chân diện mục trong lòng máy động. Những bóng đen này, bất ngờ đều là dài khoảng một trượng to lớn con cua, to lớn hai càng giống như kiểm sắt đồng dạng tám đầu chân trừng dài hai, ba trượng, hai mắt lập lòe tinh hồng con mang, đạp lên phượng minh đảo bãi cắt bên trên. Đây là ma quỷ giải Tại sao có thể có nhiều như vậy? Thần Phong ngấm ngầm đau đầu. Ma quỷ giải là một loại sinh hoạt ở hải dương chỗ sâu sống một mình sinh vật, rất ít cả đàn cả lũ xuất hiện. Nó hai càng lực lớn vô cùng, liền xem như địa dai kiếm rơi vào to lớn càng cua bên trong, cũng sẽ bị trực tiếp kim đoạn. Hơn nữa bọn chúng trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày thiết giáp, cực kỳ cứng rắn, bình thường kiếm không cách nào thường tới mảy may, thực lực tương đương với kiếm đạo tam trọng thiên kiếm hảo. Không tốt. Là ma quỷ giải quá nhiều rồi. Cựu hoàng tử cùng cái khác kiếm cung đệ tử mai phục ở bãi biển khác một bên, nhìn thấy nhiều như vậy ma quỷ giải từ đáy biển bò lên tới, đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc. Mặc kệ, giết. Cựu hoàng tử quát lên một tiếng lớn, xung phong đi đầu, dẫn đầu liền xông ra ngoài. ầm ẩm. Một đạo ngân sắc lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, uyên kích ở một con ma quỷ giải trên thân, dùng hắn tạm thời xa vào đến tê liệt trạng thái. Keng. Cựu hoàng tử thừa cơ một kiếm chém ra. Bộ ở ma quỷ giải sau lưng bên trên lại bạo phát ra một chùn hỏa tinh. Ma quỷ giải sau lưng giáp sắc bên trên xuất hiện một đạo bệnh ấn, vậy mà không bị thương chút nào. Giang giác. Ma quỷ giải hai càng vung lên, hướng về cựu hoàng tử chặt ngang kiếm đi. Cựu hoàng tử có chút chật vật, cuống quýt né tránh ra tới, lại cùng ma quỷ giải đánh nhau chết sống mấy chiêu, mới tìm được một sơ hở, một kiếm đâm vào hai mắt của nó ở giữa, đem nó chém giết. Quá cứng giáp xác. Cựu hoàng tử nhìn trường kiếm trong tay một nhãn phát hiện kiếm phong bên trên sụp đổ một miếng nhỏ để hắn đau lòng không dứt trong tay hắn chui kiếm này tên là cựu tiêu thần lôi là đại huyền đế quốc cung đình đúc kiếm sư hao phí một năm tâm huyết rèn đúc mà thành phẩm cấp trừng địa giai ngũ phẩm địa giai ngũ phẩm kiếm biết bao sắc bén là thế gian khó kiếm thần binh lợi khí lại không cách nào một kiếm trạng phá ma quỷ giải giáp sát, có thể nghĩ những này ma quỷ giải giáp xác là biết bao cưng rắn ken ken ken cái khác kiếm cung đệ tử theo sát cựu hoàng tử sau lưng Nhao nhao xông lên trước, từng người thi triển kiếm chiêu, trong lúc nhất thời kiếm khí tung hành, sáng rực kiếm quang đem bầu trời đêm đều soi sáng giống như ban ngày. Nhưng mà, bọn hắn cùng cựu hoàng tử đồng dạng, mặc dù bảo kiếm trong tay phẩm cấp không thấp, đều ở địa giai thất phẩm trở lên, cũng rất khó công phá ma quỷ giải phòng ngự. Còn có một tên thiếu niên, nhất thời lơ là, bảo kiếm rơi vào đến ma quỷ giải to lớn càng cua bên trong. Giang giác, bảo kiếm ứng thanh mà đức, hóa thành hai khúc. Xong rồi ta kiếm đạo tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát gã thiếu niên này mặt như cho nguội sững sờ tại chỗ trong đại nào chống giống những này ma quỷ giải quá lợi hại chúng ta lui ra bãi biển đến vách đá phía dưới phòng thủ cựu hoàng tử nhìn thấy tình huống không ổn lập tức vung tay hô to siêu siêu siêu kiếm cung các đệ tử lập tức thân ảnh lui lại lui mấy chục trượng đến một chỗ vách đá phía dưới lúc này mới có chút thở dài một hơi thật là lợi hại ma quỷ giải thực ra cũng liền như thế chỉ là trên thân giáp sắc quá cứng, rất khó đem nó công phá. đúng vậy a, kiếm của ta chạm ở bọn chúng trên thân, cùng chém ở thạch đầu bên trên đồng dạng, đau lòng chết rồi. được rồi, trông coi đi. bãi biển thông hướng Phượng Minh thôn, phải đi qua một đạo hạp cốc. chúng ta chỉ cần thủ ở hạp cốc cửa vào, kiên trì đến lúc tờ mờ sáng, những này ma quỷ giải tự nhiên liền sẽ thối lui. kiếm cung các đệ tử nghị luận ở mỹ, cuối cùng quyết định phòng thủ. ha ha. phía trên vách núi truyền tới một đạo tiếng cười. Tần Phong thân ảnh hiện lộ ra tới, nhìn xem cửu hoàng tử nói, cửu hoàng tử, nếu chỉ là phòng thủ, ma quỷ giải số lượng sẽ không giảm bớt, mỗi ngày buổi tối đều sẽ tập kích vượng minh đảo, chúng ta chẳng lẽ một mực thủ tại chỗ này? Kiếm cung nhiệm vụ khi nào mới có thể hoàn thành? Thần Phong, ngươi không muốn đứng ở một bên nói ngồi châm trọng? Vừa mới chúng ta ở bãi biển bên trên cùng ma quỷ giải nhóm tác chiến, ngươi người đâu? Cửu hoàng tử chừng Tần Phong một nhãn, lạnh giọng nói, đúng vậy a, tên phế vật này nhìn thấy ma quỷ giải dọa đến liên tiếp lui về phía sau thậm chí cũng không dám xuất thủ vinh diệu bảng cuối cùng một tên phế vật nhanh lên câm miệng đi đọc truyện tại kiếm cung các đệ tử đều là căm tức nhìn tần phong cho là hắn lâm trận bỏ chạy chỉ biết múa mép khơ môi được rồi đạo khác biệt nhu cầu khác nhau các ngươi nhìn thấy ma quỷ giải liền dọa đến đào tẩu lại không biết những này ma quỷ giải to lớn càng cua cùng giáp sát đều là đúc kiếm tài liệu tốt coi như các ngươi không cần đúc kiếm cũng có thể đem nó bán cho kiếm cung, đổi lấy đại lượng thanh long điểm số. Ở ta xem ra, ở đâu là ma quỷ giải, quả thực là núi vàng núi bạc. Tần Phong lắc đầu, trên mặt hiện ra một bôi cười nhạt, trực tiếp từ vách núi bên trên nhảy xuống, một mình một người, trượng kiếm hướng về bãi biển đi đến. Giờ phút này, bãi biển bên trên lít nha lít nhít tất cả đều là ma quỷ giải, còn có vô số ma quỷ giải bóng đen từ đáy biển bò lên tới, để người tê cả ra đầu. Thần Phong muốn làm cái gì? Một mình hắn, dám đặt chân bãi biển? hắn là điên rồi sao? hư, chúng ta đương nhiên biết ma quỷ giải trên thân vật liệu có thể đổi lấy điểm số. nhưng mà ma quỷ giải giáp xác như thế cứng rắn, giết chết một đầu đều muốn tốn công tốn sức, kiếm cũng có vỡ nát phong hiểm. đến lúc đó kiếm điểm số, ngay cả tu kiếm đều không đủ, được không bù mất? ta xem tần phong là tự tìm cái chết. nhìn thấy tần phong một người đi hướng bãi biển, đối mặt mấy trăm con ma quỷ giải, kiếm cung đệ tử đều là mặt lộ chấn kinh chi sắc, cho là hắn là đi chịu chết. tần phong. Thật sự là một cái ngu xuẩn. Mà thôi, ngươi chết ở chỗ này, nói rõ ngươi căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Cựu hoàng tử nhìn xem tần phong bóng lưng, hung hăng cắn răng, trong lòng thầm nghĩ. Tần phong lại là không chút hoang mang, đi tới bãi biển bên trên, trước tại sau lưng cự thạch bên trên khắc lên thanh long thất tinh trận, lúc này mới hướng về một đầu to lớn ma quỷ giải đi đến. Tần phong cũng không cho rằng, thanh long thất tinh trận có thể công phá ma quỷ giải phòng ngự. Ma quỷ giải thân thể lại to lớn, dù sao chỉ là con cua linh giác không cao một khi lọt vào công kích bọn chúng trước tiên nghĩ là đào tẩu tần phong sở dĩ bố trí xuống kiếm trận là vì uy hiếp phụ cận ma quỷ giải miễn cho bản thân xa vào đến trong vòng đây phong khởi hải ngoại tần phong hai tay cầm thủy hỏa kiếm thậm chí không có thi triển thủy hỏa song tuyệt kiếm pháp mà là thi triển tề nhạc chuyển thụ cho hắn bộ kiếm pháp kia hướng về ma quỷ giải trong đôi mắt đâm tới suy tần phong một kiếm này mau kinh người lập tức đem ma quỷ giải cái đầu xuyên thủng hời hợt liền giết chết một đầu ma quỷ giải giáp sắc mặc dù cũng có thể điểm hối đoái mấy, nhưng mà cùng hai càng cua so sánh, giá trị trên lệch cực lớn. Tần Phong huy động thủy hỏa kiếm, đem ma quỷ giải hai càng cua chẳng xuống, thu được hỗn độn không gian bên trong. Sau đó đối phó xuống một con ma quỷ giải. Hừ, không phải liền là dựa vào kiếm phẩm cấp cao sao? Ta nhìn ngươi kiếm có thể chống đỡ bao lâu? Cựu hoàng tử nhìn xem Tần Phong liên tục chém giết ba con ma quỷ giải, biểu tình ý thì nguyên xem thường. Hừ, lệnh một tiếng. Đúng vậy a. Nếu như là liều mạng kiếm vỡ nát hạ tràng, lấy kiếm pháp của chúng ta, so tần phong giết đến càng nhanh. Cái khác kiếm cung đệ tử đều là hùa theo nói, cùng cựu hoàng tử cách nhìn đồng dạng, cho rằng tần phong hành vi rất ngu. Lấy điệu giai ngũ phẩm kiếm cường độ, nhiều nhất chém giết 10 con ma quỷ giải, kiếm phong liền sẽ nứt toát, xuất hiện khe. Coi như tần phong kiếm phẩm chất bất phàm, chém giết 20 con ma quỷ giải, cũng đã là cực hạn. Nhưng mà, để tất cả kiếm cung đệ tử không có nghĩ tới là Tần Phong liền giống như là một đài không biết mệt mỏi cô máy giết chóc, đỏ lam hai màu kiếm quang bay tán loạn, liên tục chém giết sắp tới 30 con ma quỷ giải, kiếm trong tay vẫn không có hư hao dấu hiệu. linh 309, kiếm lợi lớn. Cái gì? Tần Phong liên tục chém giết 30 con ma quỷ giải, kiếm của hắn đều không có vỡ nát dấu hiệu. Không thể nào đi. Tần Phong là vinh diệu bảng cuối cùng một tên, lại có kinh người như thế thực lực. Kiếm cung các đệ tử nhìn xem Tần Phong một mình một người ở bãi biển bên trên liên tiếp chém giết ma quỷ giải, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Tần Phong kiếm trong tay ẩn chứa thủy hỏa hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng có điều là địa dài lục phẩm. Trong tay của ta cựu tiêu thần lôi, phẩm cấp còn muốn cao hơn một bậc. Bằng cái gì hắn liền không sợ bội kiếm hư hao, một mực ở chém giết ma quỷ giải. Chẳng lẽ nói, những này ma quỷ giải giáp xác cũng không giống như trong tưởng tượng như thế cứng rắn. Cựu hoàng tử ánh mắt một lóe ánh mắt hiện ra nồng đậm vẻ tham lam. Ma quỷ giải hai càng có thể đến thanh long điện đổi lấy điểm số, một đôi to lớn càng cua trí ít cũng có thể đổi lấy 100 điểm số, vừa mới tần phong chém giết 30 con ma quỷ giải, chẳng phải là đã kiếm lấy 3.000 thanh long điểm số. Cựu hoàng tử là đại huyền đế quốc hoàng tử, từ trước đến nay đều không biết tiền tài là vật gì, vừa ra tay chính là hàng ngàn hàng vạn nguyên tinh thạch. Nhưng mà, thanh long kiếm cung thanh long điểm số, cũng không cùng nguyên tinh thạch móc đối liên xem như cửu hoàng tử cũng muốn vất vất vả và tới chấp hành kiếm cung nhiệm vụ mới có thể kiếm lấy một chút thanh long điểm số. tần phong là vinh diệu bảng đến ngược một lần bài danh thua xa ta mấy người hắn cũng dám một người đến bãi biển bên trên chém giết ma quỷ giải chúng ta lại trốn ở chỗ này mặt mũi ở đâu Húng chi ma quỷ giải trên thân vật liệu chân quý không gì sánh được có thể đổi đại lượng thanh long điểm số không thể để hắn một người độc chiếm cửu hoàng tử vung tay hô to lớn tiếng quát nói cửu hoàng tử nói rất đúng bằng tiện nghi gì tần phong tiểu tử này tần phong một người nghĩ muốn chiếm lấy toàn bộ bãi biển bên trên ma quỷ giải, thật sự là lòng quá tham cựu hoàng tử một lời nói nói ra cái khác kiếm cung đệ tử trong lòng châu nghĩ lập tức từng cái từng cái mắt lộ ra nóng rực chi sắc bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ nhao nhao hướng về bãi biển phương hướng chạy như điên mà tới chỉ sợ rơi tại người khác đằng sau ken ken ken thanh long kiếm cung đệ tử kiếm pháp thế nào cường hãn trong lúc nhất thời mười mấy con ma quỷ giải bị ném lăn trên mặt đất hai càng cùng trên thân giáp sắc đều bị lột đi chỉ còn lại một bài thịt não rốt cuộc nhìn không được sao tần phong nhìn xem cửu hoàng tử một đoàn người đã giết đỏ mắt khỏe miệng hiện ra một bôi nụ cười cũng không cùng bọn hắn tranh đoạt ngược lại là thu kiếm lui về trở về tới thanh long thất tinh trận tre trở phía dưới tạm thời nghỉ ngơi thần phong vừa mới một phen chém giết suýt chút nữa muốn ta mệnh già hỗn độn kiếm hồn thân ảnh hiện ra tới lớn tiếng gọi nói ta dám nói ngươi lại chém giết ba con ma quỷ giải thủy hỏa kiếm liền muốn vỡ nát nghĩ muốn chữa trị lời nói tốn hao vật liệu giá trị ít nhất triệu thanh long điểm số ngươi vì cái này 3.000 điểm thanh long điểm số liền đem chính mình toàn bộ tài sản liều lên thật sự là lòng quá tham hỗn độn ngươi yên tâm trong lòng ta biết rõ tần phong túi đầu nhìn một nhãn thủy hỏa kiếm chỉ gặp kiếm phong bên trên có 10 cái vỡ nát khe thân kiếm bên trên cũng răng đầy mạng nhện đồng dạng vết dạng kiếm quang ảm đạm bất cứ lúc nào đều có thể sẽ hư hao dáng vẻ ma quỷ giải giáp sát sát thực cứng rắn, liền xem như tần phong tỉ mỉ chế tạo thủy hỏa kiếm, chém giết 30 con ma quỷ giải, cũng đã đến hư hao bên bờ. Nếu là lúc trước, thần phong tất nhiên đau lòng không gì sánh được. Nhưng mà hiện tại, tần phong chỉ là đem thủy hỏa kiếm thu hồi đến luyện hồn sáo bên trong, lập tức thân kiếm nổi lên hiện ra một đạo xanh thẳm quan mang, giống như là bị nước biển bao khỏa đồng dạng vỡ nát khe lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được chậm rãi phục hồi như cũ. May mắn! ta chui này thủy hỏa kiếm đi qua linh hỏa bích hải thiên tâm lần nữa đúc luyện thu được bản thân năng lực chữa trị tần phong mặt lộ đủ cười bản thân chữa trị năng lực chợt nhìn mười phần gần gà, sự thật bên trên lại cực kỳ thực dụng thậm chí vượt qua những cái kia có thể gia tăng lực công kích linh hỏa đặc biệt là đối phó ma quỷ giải loại này giáp sắt cứng rắn đối với kiếm bền bị tổn thương cực lớn hải thú càng có thể phát huy ra siêu phàm công hiệu thủy hỏa kiếm tổn thương bộ phận đang thông thả chữa trị cùng lúc đó thoải mái thoải mái hỗn độn đắm chìm ở luyện hồn sáo bên trong hương phấn không dứt luyện hồn sáo dù sao cũng là huyết hà hộ pháp tốn hao ba năm mới rèn đúc ra ma tông trí bảo đối với ôn dưỡng kiếm hồn hồn thể có kỳ hiệu vẫn chưa tới một canh giờ hỗn độn tổn thương hồn thể liền khôi phục như lúc ban đầu một bên khác cựu hoàng tử cùng cái khác kiếm cung đệ tử đã đem bãi biển bên trên mấy trăm con ma quỷ giải chém giết hơn phân nửa kiếm của bọn hắn phẩm cấp cùng thủy hỏa kiếm tương tự đều ở địa giai thất phẩm trở lên thế nhưng lại không có thủy hỏa kiếm bản thân chữa trị năng lực liên tục chém giết ma quỷ giải kiếm bền bị rơi nhanh chóng kiếm phong nước toát kiếm quang ảm đạm hỏng rồi những này ma quỷ giải thế nào khó chơi như vậy mặc dù chém giết mười mấy con nhưng cũng liền kiếm lời hơn một ngàn điểm số những này điểm số ngay cả kiếm phí sửa chữa đều không đủ không được kiếm của ta sắp không chịu nổi tần phong cái này ra hỏa kiếm đến cùng là dùng cái gì khoáng thạch chế tạo vì cái gì kiếm quang ý di nguyên như vậy rực rỡ kiếm cung các đệ tử nhìn xem trong tay sắp vỡ nát trường kiếm trong lòng một trận nhỏ máu ngay cả cựu hoàng tử trong tay trôi kia cựu tiêu thần lôi nguyên bản phóng thích ra lôi đỉnh có cỡ thùng nước bây giờ chỉ còn lại cổ tay thô có thể thấy được tổn thương nghiêm trọng như thế nào cựu hoàng tử mấy người trong lòng lại khai hỏa chống lui quân thời điểm lại nhìn thấy tần phong lần nữa cầm kiếm giết vào biển bãi lại là một trận tàn sát đáng chết tiểu tử này là quái vật sao tần phong là đếm ngược thứ nhất phế vật một cái ta ha có thể thua bởi hắn liêu mạng tần phong cử động lần này cực kỳ các thiếu niên lòng hào thắng không lại tính toán kiếm phải chăng có vỡ nát khả năng từng cái từng cái dũng manh không gì sánh được trong tay kiếm mang nuốt vào nhà ra ra sức chém giết ma quỷ giải một trận chiến này một mực tiếp tục đến tảng sáng thứ nhất sợi ánh dạng đông chiếu ở bãi biển bên trên ma quỷ giải nhóm hốt hoảng lui bước tàn binh bại tướng trốn hồi đáy biển bãi biển bên trên thừa xuống đầy đất to lớn ma quỷ giải thi thể cùng mấy cái thở hồng hộp thiếu niên chúng ta thắng rồi Kiếm cung các đệ tử mặc dù chiến thắng, nhưng ngoại trừ Tần Phong bên ngoài đều là vẻ mặt cầu xin, cao hứng không nổi. Bội kiếm của bọn hắn đều hư hao nghiêm trọng, thậm chí có hai người đệ tử bội kiếm, kiếm quang mất hết, phẩm cấp rơi xuống lợi hại, quả thực thành một khối phế thiết. Bọn hắn mỗi người đều chém giết 20 con ma quỷ giải, đổi thành thanh long điểm số, cũng liền hơn 2000 điểm. Thế nhưng thanh long kiếm cung sửa chữa kiếm phí tổn cực quý, ít nhất cũng phải tốn hao mấy chục ngàn điểm số, mới có thể để kiếm khôi phục lại lúc đầu phẩm cấp. Mặc dù bọn hắn thắng, nhưng là từ buôn bán góc độ, lại là thua thiệt lớn. Ha ha, một đêm chiến đấu hăng hái tổng cộng chém giết 50 con ma quỷ giải, lấy được 50 đôi to lớn càng cua. Tần Phong ở hỗn độn không gian trung điểm tính lấy thu hoạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu như đem những này to lớn càng cua toàn bộ đổi thành thanh long điểm số, đủ có thể đổi được 5000 điểm số. Nhưng mà, Tần Phong làm một cái đúc kiếm sư, tự nhiên sẽ không đem hiếm thấy đúc kiếm vật liệu giá thấp bán đi. Tần Phong trong lòng đánh lấy bản tính, Những này to lớn càng cua lại tăng thêm một chút cái khắc đúc kiếm vật liệu, lấy hắn bây giờ đúc kiếm thực lực, lại tăng thêm bích hải thiên tâm hỏa, ít nhất có thể rèn đúc ra 20 trôi địa giai trở lên phẩm chất bảo kiếm. Đến lúc đó, Tần Phong tìm cơ hội đem những này rèn đúc thành bảo kiếm bán hết, giá trị so giá thấp bán ra to lớn càng cua, ít nhất cũng là tăng gấp 10 lần. Nhưng mà, bao quát Tần Phong ở bên trong kiếm cung đệ tử, cũng không có chú ý tới, ở bãi biển khác một bên vách núi đỉnh. Đứng đấy một cái toàn thân ẩn giấu ở hắc bảo bên trong thân ảnh, một đôi huyết mâu lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn hắn, cái này nhóm kiếm cung đệ tử, thực lực không kém. Vậy mà đánh lui ma quỷ giải nhóm. Bất quá. Kiếm của bọn hắn, kiếm quang ảm đạm, tin tưởng đều đã tiếp cận tổn hại, thực lực giảm đi nhiều. Ta phải bắt lấy cái này tuyệt hảo cơ hội, hoàn thành ta bố cục cuối cùng một bước. Chương 310, tiệc rượu. Đem bãi biển bên trên chiến lợi phẩm quét dọn không còn, tần phong cựu hoàng tử Kiếm cung đệ tử trở về Phượng Minh thôn. Nguyên bản yên tĩnh Phượng Minh thôn, bỗng nhiên ở giữa chiêng trống vang trời, thôn trưởng Địch Chu mang theo các thôn dân đón ra tới, trực tiếp quỳ ở Tần Phong mấy người trước mặt, dập đầu bái tạ, đa tạ chư vị tiền bối chém giết hung manh hải thú, bảo vệ Phượng Minh thôn. Ta đã để người chuẩn bị xuống tiệc rượu, khoản đãi chư vị tiền bối, còn xin các tiền bối không muốn chê chúng ta rượu đồ ăn thô lệ. Địch Chu bốn 40 tuổi niên kỷ, đối với Tần Phong những năm này kỷ vẫn chưa tới một nửa các thiếu niên. Một ngụm một cái tiền bối. Tuy nói địch chu chỉ là một tên kiếm sư, mà kiếm cung đệ tử tất cả đều là kiếm hảo, xưng hô tiền bối cũng không có gì sai, nhưng bọn hắn dù sao đều là một chút thiếu niên, nhận được như vậy tiếp đại long trọng, lập tức trong lòng đắc chí, có chút lâng lâng. huống hồ bọn hắn tối hôm qua ở bãi biển bên trên cùng ma quỷ giải chém giết một đêm, sớm liền vừa mệt vừa đói, nghe nói địch chu đã chuẩn bị xuống tiệc rượu, đều là vui vẻ đáp ứng xuống. Ngay cả cái này cửu hoàng tử cái này ăn đã quen sơn hào hải vị người, người được từng đạo từng đạo hương tiểu mùi thịt từ thôn chỗ sâu nhẹ nhàng qua tới, cũng là nhận không nổi thèm ăn nhỏ dãi, gật đầu cười nói, thịnh tình không thể chối từ, ta mấy người cũng không tốt cô phụ thôn trưởng có ý tốt. Quá tốt. Vậy liền mời các vị tiền bối, theo ta ngồi vào vị trí đi. Thôn trưởng địch Chu ánh mắt một lóe, cười đến không ngậm miệng được. Lúc này, tần Phong lại là đứng ra, ngáp một cái nói, thôn trưởng ý tốt, tại hạ tâm lĩnh Bất quá ta mệt mỏi, tiệc rượu liền không đi tham gia. Cái này tần phong. Thật sự là mất hứng. Đúng vậy a, Chúng ta đều đi tham gia tiệc rượu, duy chỉ có hắn không đi, là cố ý cùng chúng ta hoạch rõ ràng giới hạn sao. Kiếm cung các đệ tử đều là nhìn xem tần phong, mặt lộ vẻ không vui. Cái này. Sắc mặt của thôn trưởng hơi nặng. Thôn trưởng, cái này tần phong luôn luôn không hòa đồng, hắn không đi tiệc rượu, trái lại là một chuyện tốt. Miễn cho đến lúc đó tất cả mọi người mất hứng. Cựu hoàng tử mỉm cười nhìn tần phong một nhãn, nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, địch chu vung tay lên, gọi tới một tên bộ dáng tuấn tú tuổi trẻ cô gái nông thôn, phân phó nói, đem vị tiền bối này đưa đến phòng khách nghỉ ngơi, thật tốt hầu hạ. Cựu hoàng tử mấy câu nói, nói rõ là gặp mình, bất quá tần phong cũng không thèm để ý, dù sao hắn vốn là cũng không muốn cùng cựu hoàng tử đám người này làm bạn, lập tức đi theo thôn nữ đi tới một gian sạch sẽ nông trại, ăn một chút tự mang lương khô liền khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Ma quỷ giải là một loại sống một mình sinh vật, rất ít cả đàn cả lũ xuất hiện. Phượng Minh đảo vậy mà xuất hiện nhiều như vậy, ma quỷ giải vốn là mười phần quỷ dị. Hơn nữa, địch Chu thân phận không rõ ràng, Tần Phong trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Xuất môn bên ngoài, cẩn thận một chút luôn luôn không sai. ôm cái này loại tâm lý, Tần Phong mới cự tuyệt địch Chu mời. Ngoài cửa truyền tới từng đợt tan uống linh đình thanh âm, tiệp rượu một mực tiếp tục đến lúc trạm và tối. Không nghĩ tới, cái này nho nhỏ hải đảo bên trên, lại có rượu ngon như vậy. cửu hoàng tử bưng chất gỗ chén rượu, đem bên trong tản ra mùi trái cây rượu ngon uống một hơi cạn sạch, sắc mặt có chút đỏ lên. Ha ha, điện hạ ưa thích liền lại tốt cực kỳ. Rượu này tên là Hầu Nhi Tửu là trên đảo Hầu Tử dùng quả dại sản xuất ra tới, mùi vị mát lạnh ngọt, là hiếm, có hàng cao cấp. Địch Chu đã biết cửu hoàng tử thân phận, không ngừng hướng hắn mời rượu. Không chỉ có là cửu hoàng tử. Cái khác kiếm cung các đệ tử cũng đều uống nhiều rượu, sắc mặt đỏ lên, trên thân tản ra lấy mùi rượu. Thôn trưởng, Phượng Minh thôn hải thú chi hoạn là khi nào thì bắt đầu. Mỗi ngày đều có ma quỷ giải nhóm trèo lên hòn đảo, tập kích thôn trang sao. Cựu hoàng tử cũng không muốn ở Phượng Minh đảo tiếp tục lưu lại xuống dưới, nghị muốn nhanh chóng hoàn thành kiếm cung nhiệm vụ, trở về Thanh Long đảo, vì lần sau thi đấu tháng làm chuẩn bị. Thực không dám dâu dếm, liên quan tới những này ma quỷ giải vì cái gì tập kích Phượng Minh đảo? Ta vẫn là có một chút suy đoán. Địch Chu hạ giọng, thần bí nói, ta ở thuyền buôn bên trên làm hộ vệ thời điểm, nghe qua một chút nghe đồn, ma quỷ giải tộc quần bình thường đều sẽ có một đầu đế vương ma quỷ giải, liền giống như là bộ lạc thủ lĩnh, thống lĩnh cả một tộc nhóm. Mỗi qua 10 năm, đế vương ma quỷ giải liền sẽ lên bờ đẻ trứng. Mà cái khác ma quỷ giải, cũng sẽ trèo lên bờ, nhưng thật ra là vì bảo vệ đế vương ma quỷ giải. Đế vương ma quỷ giải, ý của ngươi là nói. Cái này đế vương ma quỷ giải, bây giờ giấu kín ở phượng minh đảo bên trên, bởi vậy mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy ma quỷ giải qua tới. Cựu hoàng tử ánh mắt một sáng, trên mặt lộ ra một bôi vui mừng. Đế vương ma quỷ giải nghe đồn, cựu hoàng tử cũng nghe qua. Nó đồng dạng bên trên sinh hoạt ở hải dương chỗ sâu, rất khó bắt giữ. Một đầu đế vương ma quỷ giải giá trị, tương đương với 100 con phổ thông ma quỷ giải, có thể nói là giá trị liên thành. Cựu hoàng tử điện hạ, ta trước đó liền đã phân phó thôn dân ở Phượng Minh đảo các chỗ tìm kiếm Đế Vương Ma Quỷ Giải xào huyệt vị trí tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới đến lúc đó còn muốn dựa vào điện hạ đem nó trừ mất vĩnh viễn trừ hậu hoạn Địch Chu lại kính cửu hoàng tử một chén rượu tốt tốt tốt nếu ngươi thật có thể tìm tới Đế Vương Ma Quỷ Giải bản hoàng tử trùng điệp có thưởng cửu hoàng tử vui vô cùng đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch bất chi bất giác đến mặt trời lặn thời gian một cái thôn dân vội vàng đi qua tới ở địch chu bên cạnh thì thầm vài câu người nói là sự thật tìm tới đế vương ma quỷ giải xào hết rồi địch chu mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng lập tức đứng dậy tới tìm được liền ở phượng minh đảo phía tây một cái trong nham động chiều dâng thời điểm cửa hang bị nước biển chìm ngập khó trách một mực tìm không thấy hôm nay chính là thủy chiều xuống ta xem thật sự rõ ràng bên trong có một cái to lớn không gì sánh được ma quỷ giải người thôn dân này nói lời thể son sát quá tốt hoàng tử điện hạ Vẫn là ngài có phúc khí vừa đến đã phát hiện đế vương ma quỷ giải xào huyệt. Địch Chu kích động nói. Chư vị sư đệ, các người đều nghe được, phượng minh đảo bên trên có một đầu đế vương ma quỷ giải. Đem nó giết chết, chúng ta không chỉ có thể thuận lợi hoàn thành kiếm cung nhiệm vụ. Hơn nữa, đế vương ma quỷ giải giá trị liên thành, đem nó nộp lên cho kiếm cung, mỗi người chí ít có thể phân đến 2.000 thanh long điểm số. Cựu hoàng tử đứng dậy, ánh mắt bên trong đều là vẻ tham lam. Đế vương ma quỷ giải. quá tốt Giết nó, cái này một lần kiếm cung nhiệm vụ, chúng ta kiếm đầy buồn đầy bát. Cái khác kiếm cung các đệ tử, cung đều là nhao nhao đứng dậy, mừng rỡ không dứt. Đi thôi. Lập tức liền muốn chiều dâng, đến lúc đó cửa hàng bị che đậy, liền không tốt làm. Cựu hoàng tử thúc giục nói. Điện hạ nói đúng lắm, có điều, vị kia họ tần tiền bối, vẫn còn phòng khách nghỉ ngơi, muốn hay không cứ gọi hắn cùng nhau. Địch chu ánh mắt một lóe, nhắc nhở nói. Thần phong phê vật một cái, gọi hắn làm gì Cùng chúng ta đoạt công lao sao? Ai nói không phải đâu. Nhiều một người, nhìn phân một phần thù lao. huống chi Tần Phong chính là cái vương hữu, Ai để hắn như thế không hòa đồng, ưa thích độc lai độc vãng. Đáng đời. Kiếm cung các đệ tử đều lắc đầu liên tục, ngăn cản địch chu đi gọi Tần Phong. Được rồi. Không gọi liền không gọi. Ta đi đứng không tiện, liền không đi nữa. A Cường, ngươi mang các vị tiền bối đi đế vương ma quỷ giải xào huyệt. Địch chu đối với người thôn dân kia nháy nháy mắt, nói. Ừ. Cái này gọi A cường thôn dân làn da ngăm đen, một bộ trung thực bộ dáng, gật đầu liên tục, mang theo cựu hoàng tử mấy người, hướng về Phượng Minh Đảo phía tây tiến đến. chương 311, Đế Vương Ma Quỷ Giải. Phượng Minh Đảo. Màn đêm buông xuống. Tần Phong khoanh chân ngồi ở một gian nông trại bên trong, đi qua một ngày nghỉ ngơi, hắn chân nguyên cùng thể lực đều đã khôi phục, đến đỉnh phong trạng thái. Thùy Hỏa kiếm hoành ở đầu gối trước, ẩn ẩn lập lòe đỏ làm hai màu kiếm mang. Thân kiếm bên trên vết rách đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hả? bên ngoài đã không có thanh âm. yến hội tựa hồ kết thúc. Tại sao không có người tới gọi ta? Đêm nay ma quỷ giải sẽ không lại tới chứ? Thần phong trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tối hôm qua chém giết trên trăm con ma quỷ giải, xem ra bọn chúng đã nguyên khí đại tổn thương. Gần nhất mấy ngày nên sẽ không tới phượng minh đảo bên trên tàn sát bừa bãi. Cũng tốt, ta vừa vặn an tâm tu hành. Thần phong mỉm cười, đột nhiên đầu gối phía trước thủy hỏa kiếm không ngừng nhảy lên phát ra ông ông tiếng gió bảo kiếm báo nguy trước gặp nguy hiểm tần phong hơi ngẩn ra trên mặt hiện ra một bôi dị sắc đông nhiên sống lưng bên trên sinh ra thấy lạnh cả người là nguy hiểm đến nơi dấu hiệu vu tần phong theo bản năng túi lầu xuống hai đạo bóng đen vừa vặn sát ra đầu của hắn bay qua tần phong con người đột nhiên co rụt lại thủy hỏa kiếm thiểm điện ra khỏi vỏ một đạo kiếm ảnh lướt qua liền đem hai đạo bóng đen chém thành bốn đoạn tần phong tập trung nhìn vào cái kia hai đạo bóng đen là hai đầu cánh tay phẩm chất sắc thái lộng lấy kịch độc hải xà cái này hai đầu hải xà sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường thân thể bị chém đứt y y nguyên trên mặt đất bên trên vặn vẹo lên đồng tử huyết hồng trong miệng là lam Vông gông giang độc hít kha z z là tử thần hải xà thần phong xem rõ ràng hải xà dáng vẻ không khỏi hít sâu một hơi vn tử thần hải xà là thiên kiếm đại lục bên trên độc nhất xà chỉ cần bị cắn lên một ngụm liền xem như kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn cũng sẽ lập tức toi mạng may mắn thủy hỏa kiếm đột phát báo động để tần phong tránh thoát một kiếp nếu là bị tử thần hải xà cắn lên một ngụm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ thủy hỏa kiếm phẩm cấp đến địa giai lục phẩm gần như thông linh thường thường sẽ sớm xuất hiện báo động nhắc nhở kiếm chủ gặp nguy hiểm tử thần hải xà sinh hoạt ở hải dương chỗ sâu tuyệt không thể nào đến hòn đảo lên tới tần phong nhíu mày ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ nơi đó có một bóng người chợt lóe lên người nào tần phong phất tay một đạo kiếm khí màu tím phá không mà ra, chỉ nghe rên lên một tiếng, Tần phong lách mình đến ngoài cửa, chỉ gặp trên đất có một vũng máu, hiển nhiên bóng người kia đã bị thương, rốt cuộc lộ ra cái đuôi hổ ly sao, thần phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một đạo nụ cười, người trốn không thoát, thần phong ẩn ẩn cảm giác được ngoài mấy trượng có một đạo kiếm ý chuyển tới, lập tức đuổi theo, chỉ gặp trên đất lưu lại một vệt máu, hướng về phượng minh thôn bên ngoài phương hướng kéo dài, thần phong một đường truy đuổi ra ngoài. Hắn đối với Phượng Minh đảo địa hình không quen, nhưng mà người kia tựa hồ bị thương rất nặng, chảy rất nhiều máu. Thần Phong lúc này mới dọc theo vết máu, một mực ở đến Phượng Minh đảo phía tây bãi biển. Vết máu kéo dài đến trong biển rộng, biến mất. liền ở phụ cận đây, trốn không thoát. Thần Phong ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm lên. Phượng Minh đảo phía tây, một cái bí ẩn trong động quật. Cựu hoàng tử mấy người chính dơ bó đuốc, ở trong động quật chậm chạp đi về phía trước. Cái kia gọi A Cường Thôn dân nói đế vương ma quỷ giải liền giấu ở chỗ này không có sai nhất định ngay ở chỗ này kiếm cung các đệ tử đều là rất hưng phấn tiếp tục tiến lên ở động quật sâu nhất chỗ nhìn thấy một đầu to lớn đại không gì sánh được ma quỷ giải chính có do thân thể tựa hồ đang ngủ cái này con ma quỷ giải hình thể cực kỳ kinh người thân dài mười trượng là cái khác ma quỷ giải gấp mười một đôi to lớn cẳng của phảng phất là một tòa phòng nhỏ lập lòe hào quang màu tử kim nhìn thấy cái này đế vương ma quỷ giải Kiểu hoàng tử bọn người là hít sâu một hơi, chấn kinh sau khi, trên mặt đều là lộ ra nét mừng. Quá tốt! Chúng ta đồng loạt ra tay, đem nó giết chết. Tốt! May mắn nó đang ngủ say. Nếu như tỉnh qua tới, có thể muốn tốn công tốn sức. Kiếm cung các đệ tử đều là mừng thầm không dứt, Vụ! Tất cả mọi người là rút ra bên hông trường kiếm. Đột nhiên, trong động quật đột nhiên thăng nhảy lên cổ quái bạch vụ, đem kiểu hoàng tử đám người thân ảnh báo phủ. Khu khu khu! Món đồ gì? Ta không có sức lực, la khói độc, nhanh nín thở. Vô dụng. Ta tay chân tê dại, đứng cũng không vững. Trong chớp mắt, cửu hoàng tử đám người này liền nằm xuống đất, toàn thân gân cốt bu들 rùn, ngay cả kiếm đều cầm không vững, rơi xuống ở bên chân. Hắc hắc hắc. Một đạo hắc ảnh chậm rãi từ hang động chỗ sâu hiện ra tới, là cả người khoác hắc bào nam nhân, gương mặt giấu ở bóng mờ phía dưới, một đôi tinh hồng con mắt lấp lóe trong bóng tối lấy dị dạng hào quang. Hoàng tử điện hạ, còn có kiếm cung các đệ tử, cái này thập hương ngân cốt tán mùi vị như thế nào? Nam tử áo đen lạnh giọng cười, thập hương ngân cốt tán, ngươi cho chúng ta hạ độc? Vừa mới cái kia xương mù mặc dù cổ quái, lại không phải cái gì thập hương ngân cốt tán. Một tên kiếm cung đệ tử cũng là dùng độc người trong nghề, lập tức quát nói, thanh long kiếm cung đệ tử đều là tuyệt thế thiên tiêu, kiến thức bên bác, cái gì độc dược chưa từng gặp qua. Muốn cho các ngươi hạ độc, ta thế nhưng phí hết một phen khổ tâm. Đầu tiên là ở rượu của các ngươi trong nước hạ vong trần miệu cây, lại ở trong nước biển bố trí xuống cái này thiên thảo vụ. Cả hai mặc dù đều không có độc, nhưng mà dung hợp ở cùng nhau, chính là cái này thập hương gân cốt tán. Nam tử gáo đen mười phân đắc ý, cười ha ha. Chúng ta vậy mà lấy ngươi đạo. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối phó chúng ta? Ngươi có biết, ngươi đây là cùng thanh long kiếm cung là địch? cửu hoàng tử lạnh giọng quát nói. Thanh long kiếm cung là rất đáng sợ. Nhưng mà lại có ai biết các ngươi là chết trong tay ta liền xem như kiếm cung trưởng lão tới dò xét cũng cho rằng các ngươi thực lực không đủ chết ở đây đế vương ma quỷ giải trong tay nam tử áo đen lên tiếng cùng tiếu ánh mắt tinh hồng không gì sánh được điên cuồng nguy rồi là thằng điên gia hỏa này thậm chí ngay cả thanh long kiếm cung còn không sợ quyết tâm muốn giết chúng ta xem ra là trí tôn kiếm minh kẻ thủ muốn giết chúng ta cho hạ giận kiếm cung các đệ tử đều hoàn toàn biến sắc vội vã điều động chân nguyên trong cơ thể Nghị muốn đem thập hương gân cốt tán ép ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng, thập hương gân cốt tán cũng không phải là bình thường độc dược, lại là hạ ở trong rượu. Tiễn hội bên trên, bọn hắn đều uống nhiều rượu, chúng độc rất sâu, trong lúc nhất thời căn bản không có cách đem độc ép ra. Cửu hoàng tử cũng là sắc mặt tái nhận, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tuyệt vọng, trong lòng thầm than, ta đường đường đại huyền đế quốc cửu hoàng tử, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở trong động quật tiếng vang lên. Ta còn cho rằng ngươi trốn đi nơi nào, kết quả là giấu đến cái này còn cua độc tới. Đám người quay đầu nhìn tới, khi thấy Tần Phong thản nhiên đi qua tới, biểu tình nhẹ nhõm, khoe miệng còn ngậm lấy một đạo ý cười. Ôi, tất cả mọi người ở a thế nào? Các ngươi trốn ta tới bắt con cua a, bắt con cua chơi vui sao? Tần Phong trên mặt vẻ trâm trọng, ánh mắt từ cửu hoàng tử một đám kiếm cung đệ tử trên thân chậm rãi đảo qua, kiếm cung đệ tử đều cúi đầu, xấu hổ không chịu nổi, không dám nhìn thẳng Tần Phong. Bọn hắn vì độc chiếm đế vương ma quỷ giải, đem Tần Phong một người ném ở trong thôn, việc này vốn là đối lý. Bây giờ bọn hắn lại chúng độc bị bắt, càng đem Thanh Long kiếm cung mặt mũi rất không còn một mảnh, như là trên đất có khe hở, hận không được một đầu trôi vào. Chương 312, phía sau màn hắc thủ. Tần Phong, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi còn ở bên cạnh nói lời trâm trọng. Cửu hoàng tử sắc mặt hơi nặng, mệnh lệnh nói, đối phương thân phận không rõ, khẳng định là Chí Tôn Kiếm Minh địch nhân, cực có thể là Ma tông Dương Nghiệt. Thực lực thâm bất khả chắc, lại âm hiểm xảo trá. Ngươi tận khả năng kéo dài thời gian, chờ chúng ta đem độc trong người ép ra đi, lại cùng nhau tác chiến. Cựu hoàng tử những lời này, hiển nhiên là coi thường tần phong, cho là hắn tuyệt không thể nào là người áo đen đối thủ. Cựu hoàng tử, ta vốn đang cho rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới ngươi vậy mà như vậy ngu xuẩn, bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn không tự biết. Nguyên lai là cái chi lớn nhưng tài mọn hạ người. Nghe được cựu hoàng tử mấy câu nói, tần phong ánh mắt lấp lóe không lưu tình chút nào nghĩa mai nói ngươi nói ta chi lớn nhưng tài mọn cựu hoàng tử biến sắc hiển nhiên là bị đâm trúng chỗ đau ở đại huyền đế quốc rất nhiều trong hoàng tử hắn là dã tâm lớn nhất cái kia từ nhỏ đã phát xuống trí nguyện to lớn muốn xưng hoàng xưng đế chấp trưởng đại huyền đế quốc chính là bởi vì như vậy cựu hoàng tử mới khổ tâm kinh doanh danh vọng của mình thậm chí để xuống tư thái đi cùng nhược hy công chúa thông ra vì chính là lôi kéo thẩm ra vì việc này cựu hoàng tử đã từng bị phụ hoàng cợ trách qua nói hắn trí lớn nhưng tài mọn, cùng hắn lãng phí những thời giờ này đi kinh doanh, còn không bằng khổ tâm nghiên cứu kiếm đạo, để thăng bản thân thực lực mới là căn bản. tiến nhập thanh long kiếm cùng lúc, cựu hoàng tử cũng bị hoàng thúc giáo hấn, nói hắn là trí lớn nhưng tài mọn, thực lực không đủ, ném đi đại huyền đế quốc mặt mũi. phu hoàng cùng hoàng thúc giáo hấn ta còn chưa tính. thần phong, ngay cả ngươi cũng dám giáo hấn ta, ngươi tính món đồ gì? cựu hoàng tử mặt lộ vẻ dữ tợn, một đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm thần phong nếu không phải hắn trúng độc toàn thân bùn rùn không có một chút sức lực hắn hận không được lập tức tiến lên đem tần phong một kiếm giết thật sự là ngu xuẩn tần phong lười nhắc lại phản ứng cửu hoàng tử ánh mắt rơi tại nam tử áo đen trên thân cười nhạt nói chính là ngươi thả tử thần hải xà đánh lén ta đi thế nào một kiếm kia mùi vị dễ chịu sao nam tử áo đen không khỏi để lại phân bụng nơi đó có một đạo vết thương sâu tới xương ý hải nguyên ở ra bên ngoài thấm huyết hắn cũng không nghĩ tới Tần Phong thực lực vậy mà như vậy cao, bản thân không những đánh lén thất bại, còn chúng Tần Phong một kiếm. Tiểu tử thối, ngươi không muốn phách lối. Ta cố ý chúng ngươi một kiếm. Vì chính là đem ngươi dẫn tới nơi này, mang các ngươi tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Thật sự là buồn cười, rơi vào ta cái bẫy còn không tự biết. Ta liền để các ngươi làm quỷ hồ đồ, đần độn đũ mê chết ở chỗ này. Nam tử áo đen lớn tiếng cười nói: Đần độn dú mê sao? Ngươi thật đúng là dám nói a, Địch Chu thôn trưởng thần phong sắc mặt như thường cười nhạt một tiếng cái gì ngươi làm sao biết là ta nam tử áo đen tiếng cười im bặt mà rừng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tần phong trên đầu che đậy mũ chậm dại hai xuống lộ ra một trường khuôn mặt quen thuộc quả nhiên là phượng minh thôn thôn trưởng địch chu a thật là thôn trưởng địch chu nguyên lai like hắn không có bị thương đây hết thể đều là hắn tự biên tự diễn nhưng mà hắn tại sao muốn làm như vậy tại sao muốn đối phó chúng ta Kiếm cung các đệ tử nhìn thấy nam tử áo đen vậy mà thật là địch chu đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hư hư hư, nếu ta thân phận bạch trần thì càng giữ lại không được các ngươi. Họ tân tiểu tử không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy nhìn ra ta thân phận địch chu khí tức trên thân biến đổi bạo phát ra một cỗ huyết tinh tà ác kiếm ý cả người phảng phất bao phủ ở một mảnh trong huyết vụ kiếm đạo tu vi liên tiếp leo lên trong nháy mắt đã đột phá kiếm đạo tam trọng thiên rõ ràng là một tên kiếm hào cường giả. Không phải ta thông minh, là bọn hắn quá ngu, mới sẽ bị ngươi che đậy. Ngươi ngay cả đại huyền thương minh lệnh đều không quen biết, tự nhiên không thể nào là thuyền buôn hộ vệ. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền hoài nghi thân phận của ngươi. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà làm ra như vậy phát rồ sự tình, nô dịch cái này đế vương ma quỷ giải, dẫn tới ma quỷ giải quần công kích phượng minh đảo, nhưng mà lại thông báo kiếm cung, phái đệ tử qua tới. Lại hạ độc, nghĩ muốn đem chúng ta một mẻ hút gọn. Tần phong sắc mặt lạnh nhạt đem địch chu sở tác sở vi từng cái nói ra, đây hết thảy tất cả đều là địch chu âm mưu, kiếm cung các đệ tử tất cả sắc mặt đại biến, tần phong nói lời nói này, bọn hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới, cửu hoàng tử không khỏi gục đầu xuống tới, mặt lộ vẻ xấu hổ, không chỉ là kiếm tâm cùng nội tính, thông minh tài trí hắn cũng xa so với không lên tần phong, cái này để cửu hoàng tử cảm thấy mười phần nể ngoại, song quyền nắm thật chặt, móng tay thật sâu đâm vào đến lòng bàn tay, truyền tới từng đợt toàn tâm đau đớn, chẳng lẽ? Ta đường đường đại huyền đế quốc hoàng tử, thật là trí lớn nhưng tài mọn, thua kém tên nhà quê này Tần phong. Thần phong xuất thân toái diệp thành Tần gia, coi là danh môn về sau. Thế nhưng toàn bộ đại húc quốc ở cựu hoàng tử trong mắt đều là thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ, huống chi là hoang vu tịch liêu toái diệp thành. ở cựu hoàng tử trong mắt thần phong vẫn luôn là một tên nhà quê. Thẳng đến hiện tại cựu hoàng tử mới ý thức tới, ngoại trừ bản thân hoàng tử thân phận bên ngoài, toàn bộ phương vị bị thần phong tên nhà quê này triệt để nghiền ép. Cái này để cửu hoàng tử nội tâm cực độ thống khổ, lòng tự trọng ở vào sụp đổ bên bờ. Họ tân tiểu tử, ngươi xác thực rất thông minh, đoán tám chín phần 10. Liền xem như ngươi, cũng không nghĩ tới ta tại sao muốn giết các ngươi chứ. Địch chu cũng không gặp bối rối lớn tiếng cười nói, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta giết các ngươi, là vì hoàn thành một kiện đại sự. Về phần là cái đại sự gì, chờ các ngươi đến hoàng tuyển phía dưới, tự nhiên liền biết. Ngươi muốn làm gì, ta xác thực không biết, cũng không có hứng thú biết. Túng Chi, ta chỉ cần đánh bại ngươi, tự nhiên có thể từ trong miệng ngươi đem mọi thứ đều tra hỏi ra tới. Thần Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc ngạo nghễ. Thực ra hắn đối với địch Chu thân phận chân chính, có một chút suy đoán. Có điều, việc quan hệ trọng đại, quan hệ đến đáy biển di tích, Cửu hoàng tử chờ kiếm cung đệ tử đều tại chỗ, Thần Phong không tiện nói thẳng. Đánh bại ta? Ngươi cũng quá tự đại. Như là Cửu hoàng tử loại này vinh diệu bảng bài danh phía trên cao thủ, ta còn sợ hãi mấy phần. Thế nhưng ngươi ta đã hỏi thăm rõ ràng, ngươi ở vinh diệu bảng bên trên bài danh đếm ngược thứ nhất ngươi một cái ở cuối xe phế vật, làm sao có thể là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi sớm làm thuốc thủ chịu trói không muốn dây ruột, dù sao ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Địch Chu nhìn tần phong một nhãn, trong lời nói mang theo nồng đậm xem thường. Tiệc diệu bên trên, hắn liền nói bóng nói gió, đem tất cả kiếm cung đệ tử thực lực đều hỏi rõ ràng. Trong đám người này, thực lực mạnh nhất chính là cựu hoàng tử, yếu nhất là tần phong hơn nữa tần phong không phải bình thường yếu ở vinh diệu bảng bên trên bài danh cuối cùng là cái phế vật từ đầu đến chân không đáng giá nhắc đến xem ra người đối với thanh long kiếm cung hiểu rõ rất rõ ràng nha tần phong cười nhạt một tiếng đối mặt địch chu khinh thị hắn không có chút nào tức giận bảng danh sách bài danh chỉ là một cái bài danh mà thôi không có nghĩa là chân chính thực lực địch chu cựu hoàng tử đám người này đem bảng danh sách bài danh xem cực nặng trái lại không để mắt đến bản thân thực lực như vậy lẫn lộn đầu đuôi để tần phong trong lòng ngấm ngầm cười nhạo thần phong tự nhiên sẽ không theo địch chu tranh chấp địch chu coi thường bản thân trái lại là một chuyện tốt hai người đánh nhau lên địch chu tất nhiên sẽ bị bản thân ngạ mạng trả giá huyết đại giới chương 313, kiếm hồn ngự thú quyết thần phong ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm ta trước hết giết ngươi lại đem những người khác đều giết để bọn hắn đến hoàng tuyền xuống bồi ngươi địch chu hai mắt đỏ bừng đồng tử bên trong hung mang lấp lóe khuôn mặt có chút bóp méo lộ ra giữ tận nụ cười vu địch chu tay phải có chút nhất động từ phía sau rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ huyết sắc trường kiếm trôi kiếm này phảng phất là máu tươi ngưng kết mà thành thân kiếm bên trên che kín răng cưa cùng móc câu tản mát ra huyết tinh khí tức kinh khủng thiên tả thần phong nhìn thấy trôi kiếm này thời điểm giật nảy mình bất quá hắn rất nhanh liền chấn tĩnh xuống địch chu kiếm trong tay tạo hình cùng ma kiếm thiên tả có bảy tám phần tương tự nhưng mà cho người cảm giác lại khác biệt rất xa Tần Phong ở đáy biển tế đàn bên trên, chỉ là nhìn thấy rèn đúc ma kiếm thiên tà khuôn đúc, thân thể liền run dậy không dứt, thậm chí thừa nhận không được áp lực, tại chỗ quỷ xuống. Địch Chu trong tay cái này thanh kiếm, mặc dù cho Tần Phong cảm giác cũng có chút hung lệ, nhưng mà cùng ma kiếm thiên tà mang tới cảm giác gáp bách so sánh, lại là trời vực khác biệt. Địch Chu trôi kiếm này, nhiều nhất là thiên tà hàng ái. Cũng khó trách địch Chu tự tin như vậy, liền xem như thiên tà hàng ái, phẩm cấp cũng chừng địa dai bắt phẩm. Lấy địch chu chân nguyên cảnh thực lực, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, đủ để chiến thắng âm dương cảnh kiếm hảo. Thiên tài hàng đái, vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Cái này không thể nào là trùng hợp. Cái này địch chu, rất có thể là năm đó mất tích vĩ túc viện sư huynh, hay là hắn người hầu. Tần phong con ngươi co rụt lại, càng thêm vững tin suy đoán của mình, địch chu tất nhiên là năm đó mất tích hai người một trong. tư tuổi tác cùng kiếm đạo tu vi suy tính, địch chu là vị sư huynh kia nô buộc. Năm đó hai người tiến nhập linh hải nhãn sư huynh bị bạch tuộc một mắt thôn vệ địch chu hốt hoảng đảo tẩu lại gặp được đáy biển mạch nước ngầm bị vọt tới phượng minh đảo phụ cận là vô cùng có khả năng sự tình xác định địch chu thân phận tần phong y đi hành nguyên không rõ hắn vì sao muốn tự biên tự diễn bố trí xuống cạm bẫy dẫn thanh long kiếm cung đệ tử qua tới rất có thể là vì ma kiếm thiên tả chẳng lẽ nói ma kiếm thiên tả bị rèn đúc ra tới không thể nào a tần phong lắc đầu tạm thời không đi nghĩ những thứ này nghi hoặc chỉ cần có thể đánh bại địch chu tất cả đáp án đều có thể từ trong miệng của hắn cha hỏi ra tới hắn quả nhiên là ma tông cao thủ thần phong cẩn thận đối phương là ma tông bên trong người kiếm pháp bí hiểm người chịu đựng chúng ta rất nhanh liền có thể đem độc ép ra bên ngoài cơ thể kiếm cung các đệ tử nhìn thấy địch chu lộ ra chân chính diện mục toàn thân trên dưới bao phủ ở một mảnh trong huyết vụ đều là thần sắc đại biến huyết vụ vạn độc sát địch chu quát lạnh một tiếng trong tay huyết sắc trường kiếm bay đến không trung hóa thành một đoàn huyết vụ đem tần phong bao phủ trong đó địch chu thi triển quả thực thực là một loại cực kỳ quỷ dị ma tông kiếm pháp tên là vạn độc huyết vụ quyết trong tay hắn thiên tà hàng ái là một thanh thủy thuộc tinh kiếm là dùng mấy ngàn người máu tươi ngưng tụ mà thành lại gia nhập trên trăm loại liệt độc ngâm 7749 ngày mà thành một khi thi triển kiếm quyết liền sẽ có khói độc huyết tán ra tới đem địch nhân bao phủ trong đó cho dù hút vào một kia một luồng cũng sẽ trúng độc bỏ mình Thần tiên khó cứu, đường đường ma kiếm thiên tà, được vinh dự tận thế chi kiếm, lại bị rèn đúc thành bộ dáng như thế, chỉ có thể phóng thích khói độc, như vậy hèn hạ, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tần Phong đối mặt cái này huyết sắc khói độc, xem thường, tay phải một nắm chuôi kiếm, liền có thủy hỏa hai màu hộ thể kiếm khí xuất hiện, hóa thành một đạo giống như vỏ trứng gà đồng dạng màng ánh sáng, đem hắn bao phủ trong đó. Tần Phong gỉ vào hộ thể kiếm khí, thậm chí có thể lẻn vào đến linh hải nhãn chỗ sâu, nước biển đều không thể xuyên thấu. Chính là khói độc khắc tinh. Tần Phong trực tiếp đi ra khói độc, không bị thương chút nào, lạnh lùng nhìn xem địch chu, trên mặt miệng mai. Hộ thể kiếm khí. Ngươi không phải vinh diệu bảng cuối cùng một tên sao. Thế mà đã lĩnh ngộ hộ thể kiếm khí. Địch chu sắc mặt đại biến, bản thân đòn sát thủ lại đối với Tần Phong không có chút nào tác dụng, để hắn trong lúc nhất thời rơi vào trong lúc bối rối. Cuối cùng một tên liền không thể lĩnh ngộ hộ thể kiếm khí. Buồn cười. Tần Phong mỉm cười, cũng không nói nhiều. Trong tay thủy hỏa kiếm bạo phát ra một đạo kiếm khí, cách không hướng về địch chu chém tới. Địch chu am hiểu dùng độc, Tần Phong mặc dù có kiếm khí hộ thể, nhưng cũng không muốn cùng hắn cận thân chiến đấu, miễn cho lấy hắn đạo. Kiếm khí cách không chém giết, là ứng đối địch chu biện pháp tốt nhất. Keng. Địch chu trong tay huyết sắc trường kiếm quét ngang, ngăn cản Tần Phong một đạo kiếm khí, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực tập tới, miệng hổ tê dại, kiếm kém chút rời khỏi tay. Tiểu tử này thật là lợi hại. Địch chu hít sâu một hơi, túi đầu xem xét Miệng hổ bên trên vậy mà chảy ra một đạo máu tươi. Hắn thực lực như vậy khủng bố, lại ở vinh diệu bảng bên trên bài danh đếm ngược thứ nhất. Địch Chu đối mặt Tần Phong liên miên bất tuyệt kiếm khí công kích, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Địch Chu kiếm pháp tuyệt đại đa số cùng độc có quan hệ, uy lực mặc dù kinh người, công kích khoảng cách lại có hạn. Tần Phong không những kiếm pháp cao minh, hơn nữa hết sức cẩn thận, tình nguyện hao phi chân nguyên, cùng địch Chu xa khoảng cách kiếm khí đụng nhau, cũng không tới gần hắn trong vòng một trượng. Cái này để địch chu một thân bản lĩnh đều thi triển không ra tới, hoàn toàn bị tần phong áp chế, trong lòng không nói ra được phiền muộn. Siêu! Lại là một đạo kiếm khí phá không mà tới. Địch chu ra sức chống lại, mặc dù ngăn cản một kiếm này, lại ngay cả lui mấy bước, thân thể chấn động, một ngụm máu tươi phun ra tới. Đáng chết! Nếu như tiếp tục đánh xuống dưới, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch chu tâm thần chấn động, kiếm pháp của hắn đi là quỷ bí độc sát một đạo, không am hiểu chính diện công phản. Lại tần phong hoàn toàn xem thấu kiếm pháp của hắn, căn bản không cho hắn phóng độc cơ hội. Người! Địch chu hai mắt đỏ bừng, xa vào đến nổi giận bên trong. Hắn vất vất vả và bố trí hai năm, mới bắt lấy cái này duy nhất cơ hội, kế hoạch chỉ kém một bước liền muốn thành công. Nơi nào nghĩ đến, vậy mà toát ra tới tần phong cái này dị loại. Hắn không những thông minh tuyệt đỉnh, không có xa vào đến bẫy dập của mình, thực lực cũng không bình thường, bản thân không phải là đối thủ. Không thể nào! Ta khoảng cách thành tiểu thiên thu bá nghiệp, chỉ còn lại cuối cùng một bước. Ta tuyệt không thể để ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Tuyệt không thể. Địch Chu một tiếng chu lên, sắc mặt dữ tợn, đồng nhiên phi thân bổ nhào vào đế vương ma quỷ giải trên thân, đem huyết sắc trường kiếm đâm vào đỉnh đầu của nó. Phúc, huyết sắc trường kiếm phảng phất chất lỏng, đâm vào đế vương ma quỷ giải đỉnh đầu, cực kỳ quỷ dị tan trong đó, chỉ còn lại chua kiếm. Tần Phong, coi như ta liều mạng ma tà kiếm không muốn, cũng nhất định phải giết ngươi. Địch Chu đứng ở Đế Vương Ma Quỷ Giải đỉnh đầu, sắc mặt dữ tợn, lên tiếng cùng thiếu. Hắn trên thân kiếm ý nhanh chóng tốc độ tiêu tán, kiếm đạo cảnh giới cực tốc độ rơi xuống. Đây là kiếm hồn ngự thú quyết. Thần Phong con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Địch Chu sau lưng nguyên bản nổi lơ lửng một cái dữ tợn huyết sắc đầu lâu, nên là hắn kiếm hồn. Giờ phút này, cái này đạo kiếm hồn vậy mà bay đi Địch Chu thân thể, tiến vào Đế Vương Ma Quỷ Giải trong cơ thể, cùng nó hòa làm một thể. Thần Phong lập tức nhận ra tới, đây là Ma tông kiếm pháp kiếm hồn ngự thú quyết. Đế vương ma quỷ giải biến thành một đầu kiếm thú, bị địch chu ma tả kiếm hồn trô nô dịch. Đối với kiếm thú, Thần Phong cũng không lạ lắm. Sự thật bên trên, vốn kiếm tông kiếm chủng bên trong kiếm thú, cũng đều là dùng loại tựa như kiếm hồn ngự thú quyết phương pháp chế tạo ra. Coi như ở trong Ma tông, kiếm hồn ngự thú quyết người tu luyện cũng cực ít, bởi vì loại kiếm pháp này có một cái không cách nào bù đắp to lớn thiếu hụt, một khi kiếm hồn ly thể tiến vào dã thu trong cơ thể, hóa thành kiếm thú, liền không cách nào về đến trong kiếm. Nói cách khác, địch chu kiếm hồn đã mất, kiếm đạo tam trọng thiên tu vi hóa thành hư không, đổi lấy là một đầu tạm thời nghe mệnh bản thân kiếm thú. Địch chu liều lên tài sản tính mệnh, cũng muốn đem Tần Phong giết chết. Ầm ầm ầm. Đế vương ma quỷ giải đứng dậy tới, giống như một tòa tiểu sơn, tinh hồng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, tràn ngập sát cơ. Chương 314: Ác chiến. Tần Phong ngươi cũng dám phá hỏng láo tử chuyện tốt, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn đem ngươi giết chết về sau, thi thể cắt thành miếng nhỏ, hất tới trong biển trò cô ăn. Địch Chu đứng ở đế vương ma quỷ giải đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phong, nhếch răng cười nói: dựa vào cái này ngu xuẩn vật, liền nghĩ là giết chết ta, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi chứ. Tần Phong mảy may xem thường, lạnh lùng nhìn Địch Chu một nhãn, ánh mắt có chút xem thường. thân là kiếm tu tự nhiên là muốn nhất kiếm phá vạn pháp địch chu nhưng lại là phóng độc lại là ngự thú tất cả đều là bảng môn tà đạo chi thuật vì tập kiếm giả trô khinh thường tự tìm cái chết đối mặt tần phong trào phúng địch chu giận tím mặt ngón tay hướng về tần phong nhất chỉ, lập tức to lớn ma quỷ giải tử kim to lớn càng cua giống như một đạo màu tím lôi đình hướng về tần phong hung hăng đập tới vê anh tần phong lách mình tránh thoát sau lưng to lớn thạch nhũ bị to lớn càng quân lệnh thành mảnh vụn đá vụn bay tứ tung tốc độ thật nhanh. Cái này đế vương ma quỷ giải công kích, tựa hồ ẩn chứa kiếm ý, có chút linh động, hình như là một loại kiếm pháp. Thần Phong sắc mặt biến hóa, trong lòng thầm giật mình. Ma quỷ giải giáp sắc cứng rắn, to lớn càng qua lực lớn vô cùng, vốn nên nên là một loại rất khó đối phó sinh vật. Nhưng mà, Tần Phong hôm qua ở bãi biển bên trên, lại là nhẹ nhõm chém giết hơn 50 con ma quỷ giải, ngoại trừ kiếm bền bị rơi lợi hại, kiếm hồn bị hao tổn bên ngoài, Tần Phong trên thân một khối dầu ra đều không có chảy. Nguyên nhân rất đơn giản, ma quỷ giải linh giác quá thấp, không quản lại hung mãnh, chỉ có điều là con cua, không có cái gì trí thông minh, cùng lão hổ, sư tử loại hình mánh thu so sánh, thật sự là kém xa. Nhưng mà, cái này một đầu đế vương ma quỷ giải lại hoàn toàn khác biệt, mặc dù hình thể không gì sánh được to lớn, nhưng công kích tấn mánh linh động, trong đó còn ẩn chứa kiếm ý. Con cua biết thi triển kiếm pháp, là một chuyện khó mà tin nổi. Là kiếm hồn. Địch chu kiếm hồn tiến nhập đế vương ma quỷ giải thân thể cùng nó hòa làm một thể, đền bù nó linh giác quá thấp ngược điểm. Tần Phong nhìn thấy đế vương ma quỷ giải giáp sắc bên trên, hiện ra vô số cái dữ tận khô lâu mặt quỷ, lập tức hiểu rõ qua tới, đây chính là kiếm hồn ngự thú quyết huyền diệu chi chỗ. Đã như vậy, ta cũng muốn xuất ra bản lĩnh thật sự. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú đế vương ma quỷ giải. Trong mắt hắn, đối phương không còn là một đầu to lớn con cua, mà là một cái dáng người khôi ngô tuyệt thế kiếm hảo. Veng. Tần Phong trên thân bạo phát ra kinh người kiếm ý. Kiếm quang ngút trời mà lên, bạo tăng cao mấy chục trượng. Tần Phong trong tay thủy hỏa kiếm, hóa thành một thanh bút cháy ngọn đuốc, lăng không bay vượt mà lên, hướng về đế vương ma quỷ giải đầu hung hăng chém xuống xuống dưới. Ông, thủy hỏa kiếm thân kiếm bên trên hiện ra ngân sắc kiếm minh, quang mang lớn tiếng, phát ra trận trận tiếng long âm, một đạo to lớn đen nhánh long ảnh hiện hiện ở Tần Phong sau lưng, ánh lửa tỏa ra bốn phía, không gian chung quanh đều hơi có chút biến hình. Mắt thấy Tần Phong một kiếm liền muốn chạm ở đế vương ma quỷ giải trên đầu đống nhiên to lớn hai càng đống nhiên nhấc lên, phảng phất hai thanh mấy chục trượng tử kim cự kiếm, giá ở thủy hỏa kiếm kiếm phong bên trên. keng, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, thủy hỏa kiếm cùng đế vương ma quỷ giải to lớn hai càng va chạm, bạo phát ra trói mắt kim quang, phảng phất một vòng nắng gắt, tản ra quang mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. khá lắm, tần phong cảm giác được một cấu ngập trời cự lực dọc theo thân kiếm truyền lại qua tới, thủy hỏa kiếm tựa hồ thừa nhận không được áp lực, cũng phát ra trận trận tiếng gió hoạt tuyệt. phần thiên tần phong bị cự lực quanh kích bay ra về phía sau mấy trượng xa to lớn đen nhánh long ảnh tại sau lưng nổi lên hai cánh vỗ vỗ hắn mới đứng vững thân hình ngưng đứng ở giữa không trung thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước manh hướng lại là một kiếm hướng về đế vương ma quỷ dải chẳng tới tiểu tử này kiếm pháp thật hung địch chu đứng ở đế vương ma quỷ dải đỉnh đầu cảm giác được xung quanh hơi nóng dậy sóng phảng phất đưa thân vào trong lò lửa tóc lông mày đều cháy rụi đối mặt tần phong kiếm chiêu Hắn cảm giác được như núi áp lực, phản phất một tòa cực nóng ngọn núi áp ở bộ ngực mình, để hắn hầu như không thể thở nổi. Ken, Đế vương ma quỷ giải dù sao hình thể to lớn, bên này vừa mới thu hồi to lớn càng cua, nghĩ muốn lần nữa nâng lên chống lại tần phong kiếm chiêu, đã là không kịp. Ở đây trong khe hở, tần phong trong tay hóa thành ngập trời hỏa trụ thủy hỏa kiếm, hung hăng chạm ở đế vương ma quỷ giải đỉnh đầu. anh, Đế vương ma quỷ giải thân thể khổng lồ bao phủ ở một đoàn rào rạt liệt hỏa chi bên trong giáp sắc bên trên xuất hiện một đạo rõ ràng vết cháy thân thể to lớn có chút lay động đứng không vững một đầu chân cua chèo trống không nổi ẩm ẩm ngã xuống đất địch chu một cái lảo đảo kém chút từ đế vương ma quỷ giải trên thân té xuống âm dương cảnh thần phong khi nào đột phá đến âm dương cảnh kẻ này vậy mà có thể cùng đế vương ma quỷ giải chính diện đánh nhau còn ẩn ẩn chiếm thượng phong thật sự là khủng bố đến cực điểm như vậy nhân vật tuyệt thế vì sao cam tâm hạ mình vinh diệu bảng vị trí cuối bị người khinh thường Kiến thức đến Tần Phong chân chính thực lực, kiếm cung các đệ tử tất cả đều là trợn mắt liễu lơi, hai mắt trừng trừng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tần Phong thực lực viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ dựa vào đạp vào âm dương cảnh cái này một đầu, liền có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người, ở Vinh Diệu bảng bên trên sắp xếp tiến tốt 70. Huống chi, Tần Phong kiếm pháp cùng kiếm, đồng dạng hung mãnh lăng lệ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa phần thiên chi uy. G tầm a. Tần Phong tiểu tử này vậy mà như thế lợi hại. Nguyên lai một mực là giả heo ăn thịt hổ. Địch Chu phẫn hận không dứt, thật vất vả bỏ lên. ở Đế Vương Ma Quỷ giải trên lưng đứng vững, liền mệnh lệnh cự giải, lần nữa hướng Tần Phong phát động công kích. Vô hình, vô Một đôi to lớn càng cua giống như cối xay, hướng về Tần Phong nện qua tới. Xung quanh thạch nhũ bị càn quét không còn, mảnh đá bay tán loạn. Tần Phong thân pháp không gì sánh được linh động, thành thạo điêu luyện, ở to lớn cẳng cua ở giữa xuyên thẳng qua. Thân ảnh một lóe, đến đế vương ma quỷ giải phân bụng. Nguy rồi. Địch chu biến sắc, ma quỷ giải nhược điểm có hai cái, một cái là hai mắt ở giữa trung khu thần kinh, một cái khác chính là mềm mại phân bụng. Cái này một đầu đế vương ma quỷ giải chính đến để chứng thời điểm, phân bụng càng thêm yếu đất. Hơn nữa, phân bụng là đế vương ma quỷ giải công kích gốc chết. Thủy tuyệt. Nghịch Long. Chỉ nghe được phía dưới chuyển tới quát to một tiếng, một đạo xanh thảm kiếm khí ngút trời mà lên phản phất treo ngược thác nước đồng dạng từ dưới mà lên đem đế vương ma quỷ giải phần bụng chém ra hai nửa nước mặc dù nhu lại có thiên quân chi lực tần phong phát hiện như là chỉ luận uy lực cái này một chiêu thủy tuyệt nghịch long lực sát thương vẫn còn hỏa tuyệt kiếm pháp hai chiêu bên trên Với anh đế vương ma quỷ giải phần bụng bị thương nặng phát ra một tiếng thê lương gào thét nội điên đồng dạng trong huyệt động đi loạn dừng xuống nhanh dừng xuống địch chu hốt hoảng thất thố nghĩ muốn mệnh lệnh kiếm hồn lần nữa nô dịch đế vương ma quỷ giải lại là tốn công vô ích ẩm địch chu dưới chân trượt đi bị một cô cự lực văng ra ngoài thân thể thiếp ở hàng động vách đá bên trên không muốn cùng lúc đó mất đi khống chế đế vương ma quỷ giải thân thể đụng qua tới đem địch chu lách vào thành một bãi thì nát chết rồi Tần phong đứng ở một bên cũng không nghĩ tới địch chu vậy mà rơi vào cái này hạ trạng địch chu trên thân còn có rất nhiều bí mật Hắn đến cùng có phải hay không vị sư huynh kia người hầu Phải chăng đến qua linh hải nhãn dưới đáy đáy biển tế đàn? Những này câu đố đáp án đều theo địch chu chết, từ đây không người biết được. Chương 315, người gặp có phần. Địch chu trên thân còn có rất nhiều bí ẩn. Đáng tiếc hắn đã chết rồi, người chết không thể sống lại, tất cả đáp án đều theo hắn chết, chôn vùi không nghe. Tần Phong nhìn xem địch chu thi thể, chậm rãi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Oanh oanh oanh. Đế vương ma quỷ giải mất đi khống chế, rơi vào điên cuồng trạng thái, ở trong động quật mạnh mẽ đâm tới tần phong chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn trốn ở một bên thời gian một nén nhang về sau đế vương ma quỷ giải sức lực hao hết thân thể khổng lồ chậm rãi co quắp ngã xuống trên đất lại không có tiếng động rốt cuộc chết rồi kiếm cung các đệ tử đều là thở dài một hơi trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn vui thích có điều trong cơ thể của bọn họ thập hương nhuyễn cốt tán còn chưa hoàn toàn ép ra tới y y nguyên chỉ có thể khoanh chân ngồi tính tọa, trơ mắt nhìn xem tần phong đi đến đế vương ma quỷ giải bên cạnh thi thể tách rời thi thể của nó cái này một lần kiếm lợi lớn tần phong nhìn xem to lớn đế vương ma quỷ giải thi thể đầu lưỡi khe liếm bờ môi ánh mắt hiện lên một bôi vẻ tham lam đế vương ma quỷ giải khắp người đều là bảo vật đặc biệt là nó một đôi tử kim to lớn càng cua giá trị liên thành như là nộp lên cho thanh long kiếm cung chí ít có thể đổi mười mấy vạn thanh long điểm số tần phong đương nhiên sẽ không nốc như vậy đem đồ tốt nộp lên cho kiếm cung hắn chuẩn bị đem cái này đối với tử kim to lớn càng cua mang về chờ có thời gian lại rèn đúc thành kiếm trôi kiếm này phẩm cấp chí ít cũng ở địa giai lục phẩm trở lên đủ để siêu việt tần phong trong tay thủy hỏa kiếm không có cách rèn đúc thủy hỏa kiếm vật liệu cùng cái này đối với tử kim to lớn càng cua so sánh trên lệch thật sự là quá lớn giang giác giang giác tần phong động tác nhanh nhẹn đem một đôi tử kim to lớn càng cua chạm xuống thả vào đến hỗn độn không gian bên trong sau đó đi đến đế vương ma quỷ giải phân bụng đem đã rách dưới phần bụng nhuyễn giáp để lộ chỉ gặp đế vương ma quỷ giải phân bụng chất ních nắm đấm to nhỏ vàng lóng ánh viên cầu từng hạt từng hạt phóng ánh long lanh liền giống như là thủy tinh đồng dạng tản mát ra nồng đậm nguyên khí lít nha lít nhít chừng hơn vạn viên đây là đế vương gạch cua thần phong không khỏi hít sâu một hơi mặt lộ vẻ mừng như điên cái này đế vương ma quỷ giải ở vào kỳ đẻ trứng trong cơ thể có gạch cua tồn tại đế vương ma quỷ giải gạch cua 10 phần chân quý nguyên khí nồng đậm mỗi một viên gạch cua trứng đều tương đương với một viên cực phẩm nguyên tinh thạch có thể nói Những này đế vương gạch cua giá trị, mặc dù thua kém một đôi tử kim to lớn càng cua, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Ha ha ha ha, vận khí quá tốt. Tần Phong không nói lời gì, đem vàng nóng đế vương gạch cua quét sạch sành xanh, thu nhập đến hỗn độn không gian bên trong, tất cả chiếm làm của riêng. Cựu hoàng tử một đám kiếm cung đệ tử, ở một bên chơ mắt nhìn xem Tần Phong vơ vét chiến lợi phẩm, từng cái đều là hai mắt đỏ bừng, trông mà thèm cực kỳ. Tần Phong, mau dừng tay. Cựu hoàng tử nhẫn không nổi quát lớn nói: Ngươi lấy được chiến lợi phẩm đã đủ nhiều, ngươi ăn thịt, chí ít lưu chút canh cho chúng ta uống. Cựu hoàng tử nói rất đúng. Thần phong, ngươi không nên quá tham lam. Đúng vậy a. Người gặp có phần. Mau đưa cực phẩm đế vương gạch cua lấy ra tới, mọi người cùng nhau chia đều. Kiếm cung đệ tử đều phạm vào bệnh đau mắt, nhao nhao quát lớn nói: Chia đều. Chiến lợi phẩm của ta, cùng các ngươi có quan hệ gì? Tại sao muốn cùng các ngươi chia đều? Thần phong cười lạnh, căn bản không để ý những người này. Tiếp tục vơ vét chiến lợi phẩm, ta cứu được các ngươi tính mệnh, các ngươi không cảm tạ ta coi như xong còn muốn chia chiến lợi phẩm của ta, còn dám nói ta tham lam. Thật sự là buồn cười. Trong trước mắt, Tần Phong đem đế vương ma quỷ giải thi thể vơ vét không còn làm gì, ngay cả thịt cua đều móc không còn một mảnh, chỉ còn lại một bộ giáp xác. Mặc dù nói đế vương ma quỷ giải giáp xác cũng là đồ tốt, bất quá Tần Phong nghĩ đến làm người lưu một tuyến, tốt xấu mọi người là đồng môn một chàng. Liền đem cái này bức con cua giáp sát lưu cho kiếm cung các đệ tử được rồi. Dù sao, Tần Phong một mình một người giết chết Đế vương ma quỷ giải, những người khác một kiếm đều không có ra, không phân cho bọn hắn chiến lợi phẩm cũng là chuyện đương nhiên. Tốt. Địch Chu bỏ mình, Đế vương ma quỷ giải cũng chết rồi, Phượng Minh đảo hải thú chi hoạn giải trừ, mọi người có thể trở về tông môn, nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Tần Phong tâm hoa nộ phóng, cái này một lần kiếm đầy buồn đầy bác, chuẩn bị trong đêm đi về Thanh Long đảo lĩnh thưởng. Thần phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Cựu hoàng tử bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thần phong, quát lớn nói. Thế nào? Hoàng tử điện hạ, ngươi còn có dặn dò gì? Thần phong dừng xuống bước chân, xoay người, cười nhạt nói. Thần phong, đem đế vương ma quỷ giải hải Cảng cùng những cái kia đế vương gạch cua dao ra tới, ta có thể lòng từ bi, tha cho ngươi một cái mạng. Cựu hoàng tử cười lạnh nói. Cựu hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Nhiều như vậy sư huynh đều nhìn đâu? cướp đoạt đồng môn tiền tài vật chất, thế nhưng đại tội. Thần Phong cười nhạt một tiếng, không sợ chút nào. Đúng vậy a, Cửu hoàng tử. Tuy nói Tần Phong hành vi có chút quá mức, đem chiến lợi phẩm một người độc chiếm. Nhưng nói lên, cái kia đế vương ma quỷ giải, đúng là hắn một người giết chết. Cửu hoàng tử, thôi được rồi, mọi người tốt xấu đều là kiếm cung đệ tử. Việc này nếu như truyền đi, đối với Cửu hoàng tử danh vọng của ngươi bất lợi a. Cái khác kiếm cung đệ tử cũng là biến sắc, nhao nhao thuyết phục nói. Các ngươi đừng quản. Thần Phong, ta muốn cùng ngươi đánh cược một chàng. Nếu như ta thắng, ngươi đem những cái kia chiến lợi phẩm cho ta phun ra tới." Cửu hoàng tử quát nói. "Cái kia nếu là ngươi thua đâu?" Thần Phong nghe được đánh cược, ánh mắt một lóe, có mấy phần hứng thú. "Ta nếu là thua, ta ta sẽ không thua." Cửu hoàng tử hơi ngẩn ra, sắc mặt có chút đỏ lên, hắn là cao quý hoàng tử, biết bao giàu có, nhưng mà lần này ra tới chấp hành nhiệm vụ, trên thân không có mang thứ gì đáng tiền. Cựu hoàng tử, ta cũng không làm khó ngươi. Tần Phong cười nhạt nói, ngươi bộ kia cựu tiêu thần lôi kiếm pháp, có mấy phần môn đạo, ta so sánh cảm thấy hứng thú. Kiếm phổ ngươi nên tùy thân mang theo, ngươi nếu là thua, liền đem kiếm phổ cho ta. Cái gì? Ngươi muốn ta cựu tiêu thần lôi kiếm pháp kiếm phổ. Khẩu vị của ngươi không nhỏ. Ngươi có biết, chỉ là bản này kiếm phổ, mua 10 cái đế vương ma quỷ giải đều là dư xài. Cựu hoàng tử biến sắc, lắc đầu liên tục bàn này kiếm phổ là đại huyền đế quốc bí mật bất truyền bởi vì quá là quan trọng hắn một mực tùy thân mang theo nếu là thật sự đem kiếm phổ thua cho tần phong hắn đi về về sau không có cách nào hướng phụ hoàng bàn giao Người không nguyện ý cược quên đi đừng nói ta không có cho người cơ hội hiện tại đã nhanh chiều dâng địch chu thi thể bên trên nên có giải dược ta liền không lưu xuống bồi các ngươi Tần phong xoay người nói đi là đi cựu hoàng tử sắc mặt tâm trầm trầm mặc rất lâu mắt thấy tần phong đã muốn rời khỏi hang động mới quyết định từ trong ngực lấy ra một bản kiếm phổ, quát nói, tần phong, ta đáp ứng, nếu là ta thua, liền đem bản này kiếm phổ thua cho ngươi. có điều ngươi không phải lôi thể chất, kiếm cũng không có lôi thổ tính, muốn kiếm phổ này cũng vô dụng. ngươi bất can thiệp vào, chỉ cần ngươi đáp ứng là được. tần phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn cũng không nghĩ tới, cựu hoàng tử cố chấp như thế, vậy mà đáp ứng đem cựu tiêu thần lôi kiếm pháp làm tiền đặt cược. bình thường kiếm tu, cả đời chỉ biết tu luyện giải rác mấy loại kiếm pháp ở Tinh, mà không ở số nhiều. Tần Phong lại khác, tu luyện là Vạn Kiếm chi đạo, kiếm pháp tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Huống hồ, lôi thuộc tính kiếm pháp, cực kỳ hiếm thấy, Tần Phong đến nay còn chưa thấy qua một bản. Cái này môn cửu Tiêu Thần Lôi kiếm pháp, là đại huyền đế quốc hoàng thất bí mật bất truyền, là lôi thuộc tính kiếm pháp bên trong nhân tài kết xuất, tự nhiên có hắn độc đáo chi chỗ. Đối với bản này kiếm phổ, Tần Phong sớm liền trông mà thèm rất lâu, rốt cuộc có cơ hội có thể chứng kiến chân dung. Chương 316 kinh thiên một kiếm cựu hoàng tử ngươi một mực dồn ép không tha muốn cùng ta một trận chiến đã ngươi đồng ý lấy cựu tiêu thần lôi quyết làm tiền đặt cược ta đáp ứng ngươi tần phong ánh mắt nhìn xem cựu hoàng tử ngạo nghễ nói ngươi chúng thập hương nhuyễn cốt tán mặc dù đã đem độc tính ép ra bảy tám phần nhưng trong cơ thể còn có lưu lại ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi ngươi đi trước địch chu thi thể nơi đó tìm tới giải dược phục xuống ta lại cùng ngươi công bằng một trận chiến tần phong biết lấy cựu hoàng tử bá đạo Bản thân như là một vị trôn tránh, hắn ngược lại là từng bước ép sát. Duy nhất biện pháp giải quyết, chính là Tần Phong cùng cựu hoàng tử công bằng một trận chiến, đường đường chính chính đánh bại hắn. Để cựu hoàng tử hiểu rõ, cùng mình rốt cuộc có bao nhiêu lớn tranh lệnh, để hắn về sau không còn dám tới dây dừa chính mình. Một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi. Tần Phong nguyên bản dự định, lần sau thi đấu thắng lôi đài bên trên, ngay trước thanh long kiếm cùng tất cả trưởng lão, viện chủ, đệ tử trước mặt, đem cựu hoàng tử đánh bại có thể cựu hoàng tử cũng đã là chờ không nổi ở phượng minh đảo bên trên giao đấu bởi vì không có kiếm cung trưởng lão tại chỗ làm công chứng nhân bởi vậy bất kể vào vinh diệu bảng bài danh có điều có cựu tiêu thần lôi quyết làm tiền đặc cược thần phong chiến thắng thu hoạch muốn vượt xa bảng danh sách bài danh tốt ngươi liên tiếp cùng địch chu cùng đế vương ma quỷ giải tác chiến chân nguyên hao tổn nghiêm trọng ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi cựu hoàng tử ánh mắt một lóe thần thái có chút kiêu căng ta cho ngươi một nén nhang thời gian lập tức điều tức, khôi phục chân nguyên hy vọng ngươi thua rồi về sau không muốn cầm chân nguyên không tốt làm lấy cớ địch chu thi thể đã huyết nhục mơ hồ cựu hoàng tử đi qua ở trong quần áo của hắn tìm tới một cái đồ sứ trắng bình nhỏ mở ra vừa ngửi viết bên trong là giải dược bản thân phục xuống một hạt đem mặt khác giải dược chia cho cái khác kiếm cung đệ tử ý ở địch chu quần áo phía dưới cựu hoàng tử còn phát hiện một quyển sách nhỏ trang giấy bị máu tươi dính chặt trong lúc nhất thời vạch trần không mở không biết bên trong viết là cái gì cựu hoàng tử bất động thanh sắc đem sách nhỏ nắm ở trong tay lặng lẽ chiếm làm của riêng một bên khác tần phong cũng không phát hiện cựu hoàng tử cử động khoanh chân ngồi xuống trực tiếp xuất ra mấy hạt vàng nóng vàng nóng ánh gạch cua nuốt vào đế vương gạch cua mùi vị tươi đẹp không gì sánh được vào miệng tan đi tại thể nội chuyển hóa làm tinh thuần nguyên khí vụ đắp tần phong tiêu hao chân nguyên một nén nhang sau tần phong đứng dậy chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục bảy tam phần đủ để cùng cựu hoàng tử một trận chiến. Cựu hoàng tử dùng giải dược về sau, thân thể bùn bồn cảm giác tiêu hết, khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Hiện tại chiều dâng, hang động cửa vào đã nhanh bị nước biển chìm ngập. Chúng ta đi ra bên ngoài một trận chiến. Thần phong nhắc nhở nói, tốt. Cựu hoàng tử gật gật đầu, bước lớn rời khỏi hang động. T, còn lại kiếm cung đệ tử cũng đều giải độc, cùng ở phía sau hai người, nhau nhau rời khỏi hang động, đi tới phía ngoài bãi biển bên trên trên bầu trời trăng sáng vẩy xuống thanh lánh quan huy phảng phất ở bãi biển giường trên bên trên một tầng ngân xa đại hải bình tĩnh bày biện ra hoàn mỹ đen nhánh màu nền tần phong cùng cựu hoàng tử lôi động cầm kiếm mà đứng xa xa đối lập nhau kiếm cung các đệ tử đều là nín thở ánh mắt nhìn chăm chú ở hai người trên thân đối với một trận chiến này không gì sánh được mong đợi thần phong cho đến tận này ngươi và ta còn chưa chân chính một trận chiến ở ta cựu tiêu thần lôi kiếm phong phía dưới Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Cựu hoàng tử con ngươi hơi co lại, ánh mắt nhìn chăm chú Thần Phong. Nói không cần nói quá vậy toàn, miễn cho chờ chút quá mất mặt, xuống đại không được. Thần Phong cười nhạo nói. Vụ. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, hai thân ảnh đồng thời chấp động, hóa thành hai đạo rực rỡ kiếm quang. Vụ. hưu, Một đạo đỏ lam hai màu kiếm ảnh cùng một đạo xanh thẳm kiếm ảnh, ở màu bạc bãi biển bên trên nhanh tốc độ chấp động. Tốc độ của hai người đều cực nhanh. Mắt thường hầu như không cách nào bắt giữ, chỉ thấy hai đạo kiếm ảnh lấp lóe, đụng vào nhau, ở màn đêm xuống bạo phát ra rực rỡ kiếm quang. Hoạt tuyệt! Phần Thiên! Tần Phong dẫn đầu xuất chiêu, trong tay thủy hỏa kiếm hóa thành một đạo Phần Thiên Hỏa Long, nóng nảy không gì sánh được, không khí phảng phất đều ở thiêu đốt. Cửu Tiêu Lôi Giáp. Cửu hoàng tử hư lạnh một tiếng, không tránh không tránh, một đạo xanh thảm lôi đỉnh từ không trung xuất hiện, rẽ kích xuống, hắn trên thân hiện ra vô số xanh thảm sắc cổ pháp lôi văn cựu hoàng tử lôi động có được trí lôi thánh thể lại tăng thêm trong tay trôi này cựu tiêu thần lôi có thể dẫn lạc lôi điện mượn nhờ thiên địa chi lực hóa thành hộ thân lôi giáp vê anh phần thiên hỏa long oanh kích ở lôi giáp bên trên phát ra một trận nổ đùng nhảy nhót lấy màu lam hồ quang điện lôi giáp mặt ngoài xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết dạng ẩm lôi giáp phá thoái hóa thành lam nhạt hỏa hoa biến mất không còn tâm tích cựu hoàng tử lại không bị thương chút nào đứng tại chỗ cười to tần phong vô dụng Ngươi kiếm chiêu không gây thương tổn được ta. Ngươi đối địch với ta, chính là cùng thiên địa là địch. Người chi lực cuối cùng cũng co cuối cùng, thiên địa chi lực lại là vô tận. Hít z z. Kiếm cung các đệ tử đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cựu hoàng tử quả nhiên lợi hại. Lấy hắn thực lực, tiến nhập chí tôn bảng ở trong tầm tay. Chúng ta cùng cựu hoàng tử trên lệnh quá xa, hắn mới thật sự là thiên tri tiêu tử. Thần phong mặc dù cường, lại không thể nào là cựu hoàng tử đối thủ. Kiếm cung các đệ tử nghị luận âm ý, cũng không nhìn tốt Tần Phong, cho là hắn tất nhiên bại ở cựu hoàng tử trong tay. Phần Thiên, Trừ Hải, Nghịch Long. Tần Phong liên tiếp thi triển kiếm chiêu, từng đạo từng đạo hình rồng kiếm khí hướng về cựu hoàng tử vành kích tới. Ngoanh ngoanh. Cựu hoàng tử tay phải giơ cao cựu tiêu thần lôi, từ phía chân trời dẫn xuống từng đạo từng đạo lôi quang, ở mặt ngoài thân thể hóa thành lôi giáp, chặn lại Tần Phong lần lượt công kích. Khóe miệng của hắn có chút cong lên, ý cười càng đậm. Tần Phong Đừng lại vùng ấy. Ta đã đứng ở thế bất bại. Ngươi tất cả kiếm chiêu, đều không thể công phá phòng ngự của ta. Cửu hoàng tử nghĩa mai nói. Đã như vậy, ta liền để ngươi bị bại tâm phục khẩu phục. Cửu hoàng tử ánh mắt bên trong lệ mang một lóe, đột nhiên hai tay nắm chặt cửu tiêu thần lôi. Giang giác. Một đạo thô to như thùng nước màu tím cuồng lôi từ phía chân trời bổ xuống, rơi tại cửu tiêu thần lôi bên trên, thân kiếm bên trên hiện đầy khiêu động hồ quang điện, ngưng tụ một cỗ kinh khủng kinh thiên lôi lực cựu hoàng tử tóc đứng đấy cả người bao phủ ở một mảnh xanh thảm sắc chói lọi lôi quang bên trong phảng phất như lôi thần giáng thế huy hoàng thiên huy, lấy kiếm dẫn chi cái này chính là cựu tiêu thần lôi chém cựu hoàng tử gầm thét một tiếng hai tay cầm kiếm trung điệp chạm xuống một đầu quần bạo lôi long gào thét mà ra mang theo thiên băng địa liệt khí tước ầm ầm ầm phượng minh đảo trên không điện thiểm lôi minh phảng phất có hàng tỷ đầu lôi long đang cuồng hống cựu hoàng tử một kiếm này vậy mà dẫn phát thiên địa dị tượng khủng bố thật sự là khủng bố đến cực điểm liền xem như kiếm hào đỉnh phong cũng khó cản một kiếm này phong mang đừng nói là kiếm hảo ta xem kiếm tôn đều khó mà chống lại kiếm cung các đệ tử mặt bị khủng bố lôi quang chiếu sáng hoàn toàn là một mảnh trắng bệnh chỉ là nhìn xa xa một kiếm này bọn hắn liền hãi hùng khiếp vía hai chân như nhuộn ra hầu như đứng không vững thần phong đối mặt cái này kinh thiên một kiếm như thế nào biểu tình kinh ngạc Hối hận, ảo não, không cam lòng, sợ hãi. Bọn hắn đối với Tần Phong giờ phút này sẽ lộ ra như thế nào biểu tình hết sức tò mò. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống, đem Tần Phong gương mặt chiếu sáng. Khoe miệng của hắn bên trên giường, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Tần Phong vậy mà đang cười. Chương 317, người tài giỏi không được trọng dụng. Tần Phong đang cười. Làm sao có thể? Đối mặt cửu hoàng tử Kinh Thiên một kiếm, Tần Phong làm sao có thể cười đến ra tới? Chẳng lẽ hắn biết cản không nổi một kiếm này, trên mặt mới sẽ lộ ra thoải mái nụ cười. Không đúng, thần Phong nụ cười, rõ ràng là ở niệm ai. Niệm ai cửu hoàng tử một kiếm này quá nhỏ bé. Nhìn không thấu, chúng ta hoàn toàn nhìn không thấu Tần Phong, trong đầu hắn đến cùng đang nghĩ cái gì? Kiếm cung các đệ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ ngạc nhiên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, nội tâm chấn động không gì sánh được. Đối mặt với ngập trời lôi quang, Tần Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có chống lại một kiếm này ý tứ. Trên mặt thậm chí lộ ra nụ cười, ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Cửu hoàng tử Lôi động, mặc cho Lôi đỉnh cự long tới gần trước mặt, thần sắc vẫn lạnh nhạt. "Thần Phong, ngươi vì cái gì không tránh?" "Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?" "Ngươi sai, ta Cửu hoàng tử Lôi động, há lại lòng dạ mềm yếu hạng người. Đã ngươi không tránh, rất tốt. Ta liền đưa ngươi đi Cửu Vũ hoàng thuyền. Cửu hoàng tử nhìn thấy Tần Phong không tránh không né, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười thoái động trong cơ thể tất cả chân nguyên đem nó quán chú ở cựu thiên thần lôi kiếm bên trên ầm ầm lôi đỉnh cự long trên người tán phát ra kiếm quang lại sáng mấy phần mang theo lay động đất trời uy thế hướng về tần phong gào thét mà tới tần phong như cũ không núc đích nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt xem thường ông trong chớp mắt lôi đỉnh cự long đến tần phong trước mặt khoảng cách tần phong mặt vẫn chưa tới ba thước đúng lúc này đông nhiên ở giữa giữa thiên địa vang dội lên một trận thanh khóc lôi đỉnh cự long ở khoảng cách tần phong không đến ba thước địa phương trì trệ không tiến trên thân lôi đỉnh quang mang từng khúc tăng dã lộ ra cựu tiêu thần lôi kiếm chân chính bộ dáng giang rác giang giác. cựu tiêu thần lôi kiếm thân kiếm bên trên hiện ra vô số đạo liên ngân giống như mạng nhện đồng dạng trải rộng toàn bộ thân kiếm bảo kiếm bên trên sáng chói ánh sáng cũng là nhanh chóng tốc độ tiêu tán trở nên không gì sánh được cảm đạo keng nguyên lai bảo quang đại thịnh tản mát ra xanh thẳm lôi đỉnh kiếm quang cựu tiêu thần lôi kiếm Mất đi vốn có ánh sáng, phảng phất biến thành một khối phế thiết, rơi xuống đất bên trên, phát ra một tiếng văng dọn. Kỳ biến này sinh. Tất cả mọi người không có phản ứng qua tới, không biết phát sinh cái gì. Thần Phong. Ngươi làm cái gì? Ngươi đối với ta cựu tiêu thần lôi kiếm làm cái gì? Cựu hoàng tử một mặt mờ mịt, thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy một tiếng đau dữ dội xuyên tim mà tới, nhận không nổi phun ra một ngụm máu tươi. Cựu tiêu thần lôi. Ta kiếm hồn đâu? Cựu hoàng tử hoàn toàn không cách nào cảm giác được kiếm hồn tồn tại, phảng phất bị người khác một kiếm chặt đứt cùng kiếm hồn liên hệ, hay là kiếm hồn bị người khác diệt sát. Chuyện gì xảy ra? Cựu hoàng tử tình thế một mảnh tốt đẹp, thế nào đột nhiên phát sinh kinh thiên lịch chuyển? Cựu hoàng tử kiếm đạo cảnh giới nhanh chóng tốc độ trượt, bây giờ đã rơi xuống đến kiếm đạo nhị trọng thiên. Tại chỗ tất cả kiếm cung đệ tử đều là chấn kinh không gì sánh được, ánh mắt nhìn chăm chú ở tần phong trên thân. Quả nhiên tần phong nhìn thấy cựu tiêu thần lôi kiếm rơi xuống trên mặt đất mất đi vốn có ánh sáng nghe được xung quanh truyền tới thê lương long âm trên mặt hiện ra một bôi vẻ thương hại đối với cựu tiêu thần lôi kiếm nói ngươi thống khổ ta hiểu rõ thế nhưng ai để ngươi gặp được dạng này kiếm chủ đây là ngươi mệnh cựu tiêu thần lôi kiếm có chút rung động hình như là nghe hiểu tần phong tần phong ngươi đến cùng thi triển yêu thuật gì ta kiếm hồn đâu cựu hoàng tử khỏe miệng mang theo tơ máu lảo đảo đi qua tới đem ảm đạm vô quang cựu tiêu thần lôi kiếm nắm trong tay, mũi kiếm chỉ vào tần phong gầm thét nói: yêu thuật thật sự là buồn cười. tần phong thản nhiên nhìn cựu hoàng tử đồng dạng, ngươi quả nhiên không hiểu kiếm. ngươi nói ta không hiểu kiếm, ta đường đường kiếm hảo, không hiểu kiếm. cựu hoàng tử giận nói: đúng, ngươi không hiểu kiếm. rõ ràng đã thành tựu kiếm hảo, lại như cũ không hiểu kiếm, cho nên mới là thế gian buồn cười nhất sự tình. tần phong thần thái lãnh đạm, ánh mắt bên trong xem thường càng thêm nồng đậm. Cựu hoàng tử, có thể từng nghe qua cựu tiêu thần lôi kiếm thanh âm, có thể từng cùng kiếm hồn từng có giao lưu. Thần phong ánh mắt một lóe, hỏi. Cùng kiếm hồn giao lưu. Ta tại sao muốn cùng nó giao lưu? Kiếm chỉ là công cụ. Giết người lợi khí. Cựu hoàng tử quát nói. Ngươi như thế nào xem kiếm, kiếm như thế nào xem ngươi. Giết người không phải kiếm, mà là cầm kiếm người. Thần phong chậm rãi lắc đầu, cảm thấy cựu hoàng tử ngu không ai bằng. Lần này đạo lý ở đại húc quốc là mọi người đều biết đáng tiếc đại huyền đế quốc cựu hoàng tử lại không rõ ta không có nghĩa vụ chỉ điểm ngươi kiếm đạo nhưng mà ta có thể nói cho ngươi kiếm của ngươi cùng kiếm pháp đều còn không tệ nhưng mà ngươi không được tần phong nhàn nhạt nói ra đêm qua ngươi dùng cựu tiêu thần lôi kiếm chém giết ma quỷ giải sớm liền hết sạch nó bền bỉ hôm nay ngươi lại liên tục thôi động sát chiêu kiếm hồn thừa nhận không được hồn thể bị thương ngươi đã thua lập tức mang theo kiếm của ngươi rời khỏi tìm một cái hợp cách đúc kiếm đại sư còn có cứu vãn chỗ trống nếu như bỏ lỡ thời gian kiếm hồn có khả năng sụp đổ người kiếm đạo tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát cái gì cựu hoàng tử rốt cuộc hiểu rõ qua tới vì cái gì bản thân sử dụng ra mạnh nhất sát chiêu thời điểm tần phong không có tránh né bởi vì tần phong sớm liền xem thấu cựu hoàng tử cựu tiêu thần lôi kiếm cũng vô pháp thừa nhận một kiếm này uy lực còn chưa trúng mục tiêu bản thân kiếm hồn liền đã bị thương cựu hoàng tử không phải bại bởi tần phong mà là bại bởi mình, phế vật, thật sự là phế vật, hại ta thua cho Tần Phong, Cựu Tiêu Thần Lôi Kiếm, ngươi ngay cả ta một kiếm đều không thể thừa nhận, thật sự là phế vật. Cựu Hoàng Tử biết nguyên do, không đi kiểm điểm bản thân khuyết điểm, ngược lại là đối với mình kiếm hồn chửi ầm lên, đem bản thân thất bại giận lây sang kiếm hồn. Ông ông ông, Cựu Tiêu Thần Lôi Kiếm run nhẹ nhẹ, quang mang càng thêm ảm đạm, gần như dập tắt. Thật sự là xấu a. Si Tần Phong mặc dù thương hại Cựu Tiêu Thần Lôi Kiếm cho rằng nó là người tài giỏi không được trọng dụng, theo sai kiếm chủ. Nhưng mà, Cửu Tiêu Thần Lôi kiếm thủy chung là Cửu hoàng tử kiếm, từ khi tiến nhập cảm ứng cảnh một khắc này, vận mệnh của bọn nó liền cùng một nhịp thở, không người có thể cải biến. Cửu hoàng tử đã thua với Tần Phong, cho hề tất lộ. Tần Phong lười nhác lại nhìn, yêu cầu Cửu Tiêu Thần Lôi quyết về sau, liền về đến nơi lúc bãi biển, đạp lên thuyền nhỏ, trong đêm đi về Thanh Long đảo, ở đấy vực nhà đá cùng chỉ riêng gặp nhau, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai sáng sớm liền hướng kiếm cung nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng một bên khác cựu hoàng tử phát tiết một trận tức thì nóng giận công tâm ngã ngất đi kiếm cung các đệ tử đem hắn mang hồi phượng minh thôn trong thôn nghỉ tạm một đêm sáng sớm ngày thứ hai mọi người mới trèo lên thuyền lớn trở về thanh long đảo ta là đường đường đại huyền đế quốc cựu hoàng tử vô luận có thiên tư vẫn là thân phận cái kia tên nhà quê tần phong đều thua kém ta ta sở dĩ thua bởi hắn không trách ta tất cả trách chuôi kiếm này trách cựu tiêu thần lôi là ngươi thua kém hắn đều tại ngươi mới để ta như vậy hổ thẹn cựu hoàng tử xa vào đến điên dại trạng thái một người co lại ở khoang thuyền một góc hai mắt đỏ bừng đối với trong tay ánh sáng mất hết cựu tiêu thần lôi kiếm nghiến răng nghiến lợi thỉnh thoảng bạo phát ra chửi ầm lên chương 318, trăm thiên thu bá nghiệp cựu hoàng tử quận mình ở khoang thuyền một góc trong miệng lẩm bà lẩm bẩm hình như đã điên kiếm kiếm trôi này cựu tiêu thần lôi căn bản chính là phế vật nó căn bản là không xứng với ta. Ta đến địa phương nào, đi tìm kiếm càng mạnh hơn kiếm. Tốt nhất là thiên giai thần kiếm. Chờ ta tìm tới chui kiếm này, ta nhất định phải đem tần phong chém thành muôn mảnh. Cựu hoàng tử ánh mắt bên trong tràn đầy đối với tần phong nồng đậm hận ý. Chẳng biết lúc nào, cựu hoàng tử đem một bản nhuộm đầy máu tươi sách nhỏ nắm trong tay, đọc lấy nội dung phía trên, biểu tình càng ngày càng điên cuồng. Quyển sách nhỏ này là cựu hoàng tử ở địch chu thi thể bên trên tìm tới. Nó cũng không phải là cái gì kiếm phổ bí tịch, mà là địch chu nhật ký, bên trong lại ghi lại một cái thiên đại bí mật, một cái liên quan tới ma kiếm thiên tà đại bí mật. Nguyên lai, like, địch chu tổ tiên đã từng là ma tông đúc kiếm sư, phụ trách ở thanh long đảo phía dưới kiến tạo tế đàn, siêu tập triệu người máu tươi, cô động thành huyết tinh thạch, dùng cái này rèn đúc ma kiếm thiên tà. Mà kết quả cuối cùng, chính như tế đàn bia đá chố ghi lại, ma kiếm thiên tà rèn đúc thất bại, theo ma tông hủy diệt. Đáy biển tế đàn tồn tại từ đây chôn vùi không thấy. Có điều, địch chu tổ tiên lại cho rằng, ma kiếm thiên tà rèn đúc trình tự làm việc không có sai lầm, không thể nào thất bại. Có thể ma kiếm thiên tà vì cái gì không có hiện thế. Địch chu tổ tiên lật sách rất nhiều đúc kiếm điển tịch, cuối cùng ra kết luận, ma kiếm thiên tà là tụ tập thiên địa sát khí mà thành huyết tinh ma kiếm, hung lệ không gì sánh được. Ma tông hao phi đại lượng huyết tinh thạch thành lập lên tế đàn. Có thể cái này tế đàn tác dụng chỉ là vì tụ tập giữa thiên địa hung sát chi khí, phải chờ tới Ma kiếm thiên tà hiện thế, ít nhất cần ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian. Địch Chu tổ tiên tự nhiên không thể nào sống ngàn năm và năm, hắn đem bản thân suy đoán ghi chép ở một bản đúc kiếm trong điện tịch, ở địch ra bí mật lưu truyền xuống, mai cho đến địch Chu cái này một bối phận, hắn mới trong lúc vô tình từ bản này cũ nát trong điện tịch tìm tới liên quan tới Ma kiếm thiên tà bí mật. Địch Chu mừng rỡ như liên cho rằng vạn năm thời gian đã qua, ma kiếm thiên tà tất nhiên đã rèn đúc thành công, chỉ là ngủ say ở đáy biển trong tế đàn, không muốn người biết. Ngay sau đó, địch chu tan hết bạc triệu gia tài, không tiếc bán mình làm nô, khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ trở thành phương gia người hầu. Phương gia là đại huyền đế quốc bài danh thứ năm gia tộc, phương gia có một tên con cháu tên là Phương Phong Hoa, kiếm đạo tài hoa kinh diễm, ở 20 tuổi phía trước thành tựu kiếm hào, vô cùng có khả năng thông qua thiên tiêu đại hội, gia nhập chí tôn kiếm minh, tiến nhập thanh long kiếm cung Độc Tề -E Địch Chu chủ tớ hai người vội vã không kịp đợi tiến nhập Linh Hải nhãn tìm tòi, lại gặp phải một đầu bạch tuột một mắt. Địch Chu đem phương phong hoa bàn đứng, chính mình mới trốn qua một kiếp, tiến vào đáy biển Tế Đàn, đồng thời ở Tế Đàn đỉnh tìm được Ma Kiếm Thiên Tả. Vạn năm thời gian, Ma Kiếm Thiên Tả sớm liền rèn đúc thành công, yên tĩnh chờ đợi kiếm chủ đến nơi. Chỉ tiếc Địch Chu tới quá trễ, đến muộn mấy ngàn năm lâu, Ma Kiếm Thiên Tả bên trên sát khí tiêu tán bảy phần, quang mang ảm đạm phẩm cấp cũng rơi xuống đến nhân dài. Địch Chu Y y nguyên vui vô cùng, bởi vì chỉ cần để ma kiếm thiên tà uống đủ máu tươi, liền có thể khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Thiên tà hiện thế, sinh linh đồ thán. Địch Chu mang theo ma kiếm thiên tà rời khỏi đáy biển tế đàn, lại không ngờ tới, lại gặp được bạch tuột một mắt, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn, lại chưa từng nghĩ, gặp được đáy biển mạch nước ngầm, một trận trời đất quay cuồng. Chờ Địch Chu thức tỉnh qua tới, phát hiện bản thân đã phiêu ở bên ngông đại hải bên trên. Ma kiếm thiên tà lại không biết tung tích, có thể là chìm ở đại hải chỗ sâu. Về sau, địch chu trôi đến phượng minh đảo phụ cận, bị lao thôn trưởng cứu, lại cùng con gái của thôn trưởng kết hôn, trở thành tân nhiệm thôn trưởng. Hai năm ở giữa, địch chu vô số lần tiềm vào đáy biển, muốn tìm được ma kiếm thiên tà tung tích, nhưng đều là tốn công vô ích. Đại hải rộng lớn vô biên, địch chu ở mênh ngông đại hải dưới đáy, nghĩ muốn tìm một thanh kiếm, không khác mỏ kim đáy biển. Nhưng mà địch chu vẫn không có từ bỏ cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp ma kiếm thiên tả là tụ tập mấy ngàn năm thiên địa sắc khí ở trong máu tươi sinh ra đối với máu tươi phản ứng càng nhạy cảm địch chu lặng lẽ giết chết Vượng minh thôn thôn dân đem bọn hắn huyết hắt ở đại hải bên trên quả nhiên dẫn phát thiên địa dị tượng cái kia một mảnh nước biển trở nên huyết đồng dạng sến sệt nhưng mà thiên tả vẫn không có hiện thế địch chu suy đoán thôn dân máu tươi quá phổ thông như là đổi thành kiếm tu máu tươi huyết khí tràn đầy ẩn chứa chất nguyên rất có khả năng đem thiên tà dẫn xuất tới bởi vậy địch chu mới lớn mật bố cục thừa dịp đế vương ma quỷ giải lên bờ để chứng thời khắc đem nó bắt sống dẫn tới ma quỷ giải nhóm tiến công phượng minh đảo lại vừa ăn cướp vừa la làng hướng kiếm cung cầu viện phái đệ tử qua tới địch chu nguyên bản định đem các đệ tử hạ độc bắt sống về sau lại bắt làm tù binh đến trên biển đem hắn máu tươi hắt đến trong nước biển dẫn thiên tả hiện thế đáng tiếc địch chu cơ quan tính toán tường tận cũng không có tính tới tần phong biến số này cuối cùng rơi vào một cái chết thảm hạ tràng ma kiếm thiên tà. ma kiếm thiên tả thì ra là thế biết được đây hết thẻ trần tướng cựu hoàng tử lôi động mừng rỡ như điên thần sắc điên cuồng điên rồi cái này cựu hoàng tử điên rồi chỉ là bại bởi tần phong liền điên cựu hoàng tử kiếm tâm không dám lấy lòng thật là thua kém tần phong muốn hay không đem hắn đánh bất tỉnh mang hồi kiếm cùng chậm rãi trị liệu ở đây đại hải bên trên hắn như vậy nổi điên Sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Ngoài khoang thuyền, kiếm cung các đệ tử tụ ở cùng nhau nghị luận, xử trí như thế nào kiểu hoàng tử?